Hoa Nguyệt Cung người cấp huyền mặc bọn họ an bài một cái ưu tính rộng lớn chỗ ở, hoàng vô dạ ngồi xuống hạ, lạc yêu huyết nói, huyền mặc, ngươi có hay không cái gì tình báo, không có gì tình báo chỉ là ngươi trước cưới một cái mỹ nhân nói, ta cùng tiểu dạ nhi liền không tới vướng bận. Huyền mặc nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải tới tham gia Hoa Nguyệt Cung chiêu tế đại hội. Không phải. Hiện tại toàn bộ lôi châu đều ở truyền cho ngươi coi trọng Hoa Nguyệt Cung đại tiểu thư. Cho nên tới tham gia chiêu tế đại hội. Hoàng vô dạ cũng đoán được Huyền Mặc làm như vậy sự ra có nguyên nhân, nàng hỏi: "Huyền Mặc, chẳng lẽ này Hoa Nguyệt cung có cái gì manh mối sao?" Không chỉ là Hoa Nguyệt cung có manh mối, Lôi Châu bảy đại tông môn đều có điểm manh mối. Bất quá vô luận như thế nào hỏi thăm bọn họ cũng không chịu nói, cuối cùng Hoa Nguyệt cung cung chủ nhà ra. Hắn nói chỉ cần ta tới Hoa Nguyệt cung, chờ đến bọn họ chiêu tế đại hội sau khi chấm dứt, Hắn sẽ nói cho ta một ít manh mối. Huyền mặc trả lời. Lạc yêu huyết cười nhạo nói, Huyền mặc Những lời này ngươi cũng tin tưởng A. Ta xem bọn họ phỏng chừng liền muốn ngươi cưới kia thiếu công chúa, cố Cô ý dẫn ngươi thượng câu đầu. Vẫn là ngươi rõ ràng biết là bấy dập, cố ý thượng câu. Ta có điều hoài nghi, nhưng là đây là duy nhất cơ hội, cho nên Huyền mặc bình tĩnh nói. Hắn nhìn về phía hoàng vô dạ nói, Sư đệ. Ta đối hoa nguyệt cung thiếu công chủ. Tuyệt đối không có gì ý tưởng khác. Ta hiện tại chỉ nghĩ tìm được huyền vũ mắt trận. Hoàng vô dạ cười nói, ta minh bạch. Một khi đã như vậy, cũng không thể làm huyền mặc ngươi một người nhảy vào này hố lửa. Ta cùng yêu tinh đều lưu lại, nhìn xem này hoa nguyệt cung rốt cuộc muốn chơi cái gì đa dạng. Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, nếu là ngươi bị coi trọng làm sao bây giờ? Vậy mang theo ngươi tư Bôn hảo. Lạc yêu huyết lún đồng tiền như hoa, hết sức quyến rũ. Này con kém không nhiều lắm. Huyên Mặc hỏi, sư đệ ở Ninh Châu sự tình xử lý xong rồi. Hoàng vô dạ gật đầu nói, ơn. Xử lý xong rồi. Như vậy, ở Linh Châu tìm xong huyền vũ thánh tàng lúc sau, sư đệ cùng ta hồi đông hoàng tông tốt không? Tiểu dạ nhi nhưng chưa nói muốn trở thành đông hoàng tông đệ tử. Huyên Mặc nói, ta biết sư đệ không tiến vào tông môn tu luyện, lấy ngươi thiên phú cũng có thể có không nhỏ thành tiểu, nhưng là ta dám khẳng định. Đông Hoàng Tông sẽ là nhất thích hợp sư đệ Tông Môn. Hoàng vô dạ gật đầu nói, ơn. Đợi khi tìm được huyền vũ mắt trận lúc sau, ta sẽ suy xét. Phanh phanh phanh. Bọn họ còn đang nói chuyện thiên, này không ngoài đầu chuyển đến tiếng đập cửa. Sự tình gì? Huyền mặt công tử, có người nói ngươi mang tiến vào kia hai người mang theo mặt nạ, lai lịch không rõ. Chúng ta thiếu cung chủ chọn rể tướng mạo nhận không ra người, trăm triệu nhập vây không được. Cho nên ta muốn mang bọn họ hai người hay đi trước nhìn xem. Huyền Mặc nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, sư đệ nếu không mừng, có thể ở Hoa Nguyệt Cung ở ngoài chờ ta. Hoàng Vô Dạ nói, tới cũng tới rồi. Há có lại rời đi đạo lý. Huyền Mặc cùng Hoàng Vô Dạ bọn họ cùng đi sành ngoài, cầm đầu chấp sự trưởng lao nói, liền các ngươi hai người, đem mặt nạ hái xuống. Hoàng Vô Dạ cùng Lạc yêu huyết đem mặt nạ hái được xuống dưới lúc sau. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Này vẫn là người sao? Kia Tinh xảo dung nhan vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới miêu tả, hai người mỗi người mỗi vẻ, hai loại cực hạn khí chất tổ hợp ở bên nhau, làm người nhìn không rời được mắt, quả thực là họa thủy a. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, các ngươi cũng nhìn. Tiểu gia không phải sợ làm những người khác tự ti mới mang lên mặt nạ sao? Các ngươi thế nhưng hoài nghi chúng ta dung mạo bình thường, quá chọc người sinh khí. Bọn họ phục hồi tinh thần lại, nghe xong hoàng vô dạ nói nhanh nhất cuồng chịu lên. Thiếu niên này tướng mạo tuyệt thế vô song, nhưng là này tính cách quá cuồng vọng một chút. Chấp sự trưởng lao nói, huyền mặc công tử, chúng ta không biết ngươi còn có một cái sư đệ, đông hoàng tông kia một bên cũng nói ngươi không có sư đệ, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Huyền mặc nói, ta đại sư phó thu cái đệ tử, không được sao. Đại thu còn không có tiến vào đông hoàng tông. Ngươi liền không xem như đông hoàng tông đệ tử. Vị này tiểu công tử hiện giờ chỉ sợ vô pháp hưởng thụ đại tông môn đệ tử đánh ngộ, yêu cầu thông qua bước đầu khảo hạch mới được. Hoàng vô dạ nói, bước đầu khảo hạch là cái gì? Bước đầu khảo hạch, ngày mai bắt đầu. Đến lúc đó hoàng công tử cùng yêu công tử nhất định phải đúng giờ tới tham gia chính là. Huyền mặc công tử liền không cần, đại tông môn thủ tịch đệ tử tự nhiên là có đặc quyền. Huyên mặc nói. Sư đệ không thích có thể không tham gia. Tham gia cũng không có gì. Dù sao cũng không có chuyện gì. Huyền Mặc công tử, Hoàng công tử yêu công tử hôm nay quay rời, hảo hảo nghỉ ngơi. Chấp sự trưởng lão cười ha hà nói. ngày hôm sau, Hoàng vô dạ bọn họ muốn đi bước đầu khảo hạch hội trường. Huyền Mặc cũng cùng bồi Hoàng vô dạ bọn họ qua đi. Nhưng thật ra khiến cho không ít người chú ý, bọn họ đem Huyền Mặc định vì số một tình địch kỳ thật nhân gia đối cưới thiếu cung chủ một chút ý tứ đều không có. tuy rằng là bước đầu khảo hạch, hoa nguyệt cung phi thường để ý từ hoa nguyệt cung cung chủ tự mình tới chủ trì. hoa nguyệt cung cung chủ thực lực rất mạnh, bảo dưỡng hảo, thoạt nhìn mới song thập niên hoa bộ dáng, kia một trương mặt trái xoan vô cùng câu nhân, cái này làm cho tất cả mọi người trừng thẳng hai mắt. cung chủ cũng đã lớn thành như vậy hại nước hại dân bộ dáng, nghe nói thiếu cung chủ là trò giỏi hơn thầy a. Kê sẽ là cỡ nào tuyệt sắc? Nguyệt cung chủ cười cười, nói, các vị tiến đến hoa nguyệt cung, bổn cung chủ phi thường hoan nghênh. Kế tiếp phải tiến hành bước đầu khảo hạch, chúng ta đem bắt đầu hoa nguyệt cung huấn luyện đệ tử địa cung. Từ địa cung bên trong đi ra trước 600 người, liền xem như thông qua lần đầu khảo hạch. Trong đó, cái thứ nhất thông qua khảo hạch người có thể được đến một cái hoa thời tiết và thời vụ, có thể cho chúng ta hoa nguyệt cung vì này là một kiện khả năng cho phép sự tình. Mọi người ổ lên, này tuyệt đối là một cái cơ hội tốt ta. Hoa nguyện cung chính là lôi châu bảy đại tông môn trí nhất, có thể làm cho bọn họ hỗ trợ làm một việc, kia chính là cực đại chỗ tốt. Bọn họ nhất định phải cái thứ nhất lao ra đi. Các vị cùng ta tới, địa cung lập tức liền hảo mở ra. Mọi người đi theo hoa cung chủ tiến đến, chờ đến địa cung mở ra, bọn họ liền bằng mau tốc độ vọt vào đi. Khi bọn hắn đi rồi, bên ngoài còn có không ít người. Một đám món lòng đánh giá, không thú vị. Cũng không phải là sao. Tùy tiện động động ngón tay, đều có thể tiêu diệt kia ngọn ý. Không có đi vào, đó chính là các đại tông môn đệ tử. Kia một cái thánh hỏa tông đại sư huynh đi qua nói, huyền mặc công tử như thế nào còn tại đây, chờ ngươi kia một cái sư đệ sao. Ai làm ngươi kia sư đệ không còn sớm điểm nhập môn. Bàng không cũng không cần cùng kia một ít phế vật tranh. Huyền mặc xem đều không có liếc hắn một cái. Đem người hoàn toàn làm lơ. Thánh hỏa tông kia một cái đại sư huynh ở trong lòng nổi giận mắng, cái gì ngọn ý. Nơi này chính là lôi châu không phải hạ châu, này huyền mặc có cái gì hảo kiêu ngạo? Phanh phanh phanh. Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết bảo trì trung đẳng tốc độ, này địa cung rất lớn, không nóng nảy. Lúc này, có một người quát, phía trước kia hai cái mang mặt nạ, cho ta đứng lại. Bọn họ tưởng điệu thấp một chút, chính là lại ngăn không được có người tới tìm ngược. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh, này một ít binh tôm tướng cua, giao cho ta xử lý thì tốt rồi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu năng lực. Phạm là có can đảm tới tham gia hoa nguyệt cung này một cái chiêu tế đại hội người, ít nhất cũng có hôm nay linh sư thực lực, bằng không căn bản không mặt mũi tới. Hoàng vô dạ lao ra đi thanh long kiếm nói, dù sao ta cũng tay ngứa thực. Thanh long giống tố. Ẩm ầm Ẩm. Hoàng vô dạ nhất kiếm qua đi, bọn họ trực tiếp cười. Địa Linh Sư Địa Linh Sư cũng tới rồi tham gia hoa nguyệt cung chiêu tế đại hội, cũng không biết hai cấp như vậy can đảm. Ha ha ha, thật sự muốn cười chết ta. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết lượng sức người A. Tuy rằng hoàng vô dạ được đến Hàn băng là Thủy, nhưng là chỉ một một loại cực âm chi Thủy căn bản không thể làm hoàng vô dạ thực lực tiêu thăng, muốn gom đủ một âm một dương mới được cho nên hoàng vô dạ thực lực bảo trì nguyên trạng hiện giờ chỉ là lục phẩm địa linh sư mà thôi so với này một ít thuần một sắc thiên linh sư thật sự là kém cỏi quá nhiều hoàng vô dạ lệnh lùng nói một đám thấp phẩm thiên linh sư mà thôi các ngươi cho rằng các ngươi gì cường sao thanh long kinh vũ ầm ầm ầm hoàng vô dạ tiếp theo công kích nhất chiêu nhất chiêu phải cường hãn tiểu tử này linh kỹ nhưng thật ra có điểm ý tứ thượng ầm ầm ầm Hoàng vô dạ lâm vào vây công bên trong, nàng lăng không nảy lên, này một ít công kích tất cả tránh đi. Phanh phanh phanh. Đáng chết. Tiểu tử này thật sẽ trốn. Có thể phi địa linh sư là thực khó giải quyết. Hoàng vô dạ vẫn luôn ở theo chân bọn họ chiến đấu. Thực lực của bọn họ tuy rằng cao hoàng vô dạ không ít, chính là lại bị hoàng vô dạ nắm cái mũi đi. Theo thời gian trôi đi, hoàng vô dạ cũng lấy ra tới đòn sát thủ. Nên kết thúc. Chu Tước Điện Vũ màu bạc kia chớp giống như vũ động lửa mang giống nhau, trong phút chốc phô thành một trương hàng rào điện, đem bọn họ toàn bộ đều cấp vây khốn. A! Điện lực cường đại, từng đợt mệnh khóc sói Chu xuyên ra tới. Đau. Đau đã chết. Đáng chết! Tiểu tử này vẫn là người sao? Lục phẩm địa linh sư liền như vậy đưu hãn, Hoàng vô dạ vỗ vỗ tay nói: các ngươi phải hảo hảo ở chỗ này hưởng thụ đi. Yêu Tinh. Chúng ta đi. Lạc hậu có chút nhiều, lạc yêu huyết cùng hoàng vô dạ nhanh hơn tốc độ. Này không phải một cái bình thường địa cung, mà là một cái mê cung, cơ quan ám khí cũng không ít, nhưng là này ngoạn ý hoàng vô dạ nhưng thật ra quen thuộc thực. Yêu tinh, bên này, hoàng vô Dạ giống như dạo chính mình hầu hoa viên giống nhau nhẹ nhàng đi qua, càng ngày càng tới gần xuất khẩu. Chờ tới rồi xuất khẩu thời điểm, phát hiện có người so với bọn hắn còn muốn mau một bước. Phía trước kia hai cái mang mặt nạ tiểu tử, lại đây. Nhìn đến bọn họ, kia một ít người hướng tới Hoàng Vô Dạ vây tay. Hoàng Vô Dạ nói, có chuyện gì sao? Lao tử cho các ngươi hai lựa chọn, một là lưu lại nơi này thủ vệ, đem muốn lại đây người cấp đà đảo, ngăn cản bọn họ quá quan. Ở chỗ này giảm bất cạnh tranh nhân số. Đệ nhị sao? Đó chính là bị anh em mấy cái đà đảo, các ngươi tuyển đi. Lúc này đây tham gia chọn rể đại hội người cạnh tranh quá nhiều, có thể ở mỗi một cái phân đoạn giảm nhỏ một bộ phận người cạnh tranh, bọn họ cơ hội cũng sẽ biến đại. Hoàng vô dạ lắc lắc đầu nói, "Đại ca, ngươi cũng không nhìn xem ngươi này Phúc Tôn Đình. Liên tính ngươi đem này địa cung thông quan tất cả mọi người cấp đánh ngã, nhân gia thiếu cung chủ cũng không nhất định có thể nhìn chúng ngươi. Cho nên ngươi vẫn là đừng ở chỗ này rong dài chát đường. Xem ra ngươi tiểu tử này là muốn tìm đánh." Đối phó này hai cái không dám lộ mặt ra hỏa, lão tử một cái thượng liền có thể. Một cái tướng mạo cực kỳ đáng khinh ra hỏa đi nhanh lao ra, lược hướng về phía hoàng vô dạ. Không biết sống chết mọn ý, xem ta không đem hung hăng tấu một đốn. Hoàng vô dạ không chút khách khí phản kích. Người này thế lực đạt tới tam phẩm thiên linh sư, thực lực kém rất lớn, nhưng là hoàng vô dạ không chính xác phó không được. Phanh phanh phanh. Hai người ở không trung giao thủ lên, bọn họ ngạc nhiên nói gì tiểu tử này lục phẩm địa linh sư thế nhưng chống được lâu như vậy kỳ quái tiểu tử này quá đáng thương đi hắn đồng bọn đi không đi lên giúp hắn nội lạc yêu huyết khỏe miệng hơi hơi gợi lên đối phó này một ít máu lòng nhà ta tiểu dạ nhi nhưng không cần bản tôn hỗ trợ cựu chuyển trời dáng thanh long kiếm ở không trung sẽ qua hoàng vô dạ thi triển thanh long hoa vũ cuối cùng bốn thức chi nhất cũng là thanh long hoa vũ tinh túy chỗ ở với anh Từ trên trời giáng xuống cột nước giống như từng điều thần long giống nhau dây dưa ở này một cái đáng khinh nam nhân. Ba bà bá. Vô số đạo mũi tên nhọn cùng với liệt dương chi viêm lao ra, bọn họ kinh hãi. Lao đại. Cẩn thận. Đây là ám khí A. Vậy các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Sẽ không tới hỗ trợ sao? Còn không mau một chút tới hỗ trợ? Là. Kêu một ít người xuống lên. Lại bị một mặt yêu dã đỏ như máu thân ảnh cấp trạn. Nhà ta tiểu dạo nhi hiện tại chơi tận hứng, các ngươi tốt nhất không cần quấy rầy Phanh phanh phanh. Một đám trực tiếp bị đông lạnh thành khắc băng ở đằng kia, lúc này kêu một cái đáng khinh nam nhân vội vàng đối phó hoàng vô dạng, cũng không có nhìn đến hắn này một ít huynh đệ thảm trạng, bằng không sớm bị dọa đến kẻ ra quần. Phốc phốc phốc. Hắn trên người nhiều vô số huyết động. Phụt. Ngọn lửa thiêu đốt hắn ra thịt. A. Hắn thuê thảm chu lên, phanh. quỳ gối trên mặt đất, lao đại A, tha mạng A. Hoàng vô dạ chỉ vào kia khắc băng nói, ta hiện tại cũng cho các người hai lựa chọn, một sao chính là bị đông lạnh trụ, nhị sao chính là bị thiêu quang. chạy nhanh tuyển đi. Đừng lãng phí chúng ta thời gian. Ta ta ta có thể đều không chọn sao. Không thể. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Hắn thiếu chút nữa trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo lửa cháy chi viêm bạo phát ra tới. Thiểu ra liền hảo tâm một lần, giúp các người tuyển. Liệt dương chi viêm bao vây lấy hắn, kia một ít bị đóng băng người từ đến lánh nháy mắt quá độ tới rồi bị liệt hỏa đốt cháy. Tiếp theo một trận thanh thủy quỷ khóc sói gạo thanh chuyển ra. Cứu mạng A. Cứu mạng. Ta không cần bị đốt thành cho. A. Hoàng vô dạ nói, yêu tình, chúng ta đi thôi. Hảo. Chờ mặt sau người tới lúc sau. Phát hiện vài người ở xuất khẩu trần như nhộng nằm trên mặt đất. Biến thai A. Quá ghê tởm. Thế nhưng cởi hết nằm ở chỗ này. Bọn họ trực tiếp từ bọn họ trên người dẫm qua đi, đem này một ít ra hỏa cấp dâm tỉnh. Bọn họ hô lớn, không cần dẫm đau A. chu trần A. Chính là bọn họ càng tê ợ, mặt sau người dẫm càng tàn nhẫn, thiếu chút nữa đem bọn họ cấp dâm phế đi. Bọn họ vết thương chồng chất nhìn những người này thông quan. Kết quả bọn họ liền bò đi ra ngoài sức lực đều không có, tức giận đến hụt máu. Nếu trời cao lại cho bọn hắn một lần cơ hội, bọn họ nhất định trực tiếp lao ra đi, mà không phải ở lại bên trong tìm những người khác phiền thoái, bằng không cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết là trước hết đi ra ngoài, này tự nhiên khiến cho không ít người chú ý. Không nghĩ tới a, Trước hết thông quan hai người, thế nhưng liền mặt cũng không chịu lộ. Nguyệt Cung Chủ cười nói. Cái này ngươi đến lúc đó hiểu lầm hai vị này công tử, bọn họ cũng không phải lớn lên rất khó xem, mà là phi thường đẹp. Sở dĩ mang theo mặt nạ, chính là sợ ở đây các vị tự ti. Nguyệt công chúa vừa nói sau, ở đây người sắc mặt đều trầm xuống dưới. Có thể đi vào nơi này tham gia hoa Nguyệt cung chiêu tế đại hội, bọn họ cái nào đều là cực kỳ ưu tu tồn tại, có từng bị như vậy khinh thường quá. Xem ra các ngươi hai vị đối chính mình dung mạo, rất có tự tin. Thánh hỏa tông kia cho rằng đại sư huynh vọng ra, hai mắt thiêu đốt lửa giận. Đã sớm nhìn hai tên gia hỏa không vừa mắt, thừa dịp hiện tại đem bọn họ cấp thu thập. Hoàng vô dạ nói, Nguyệt Cung Chủ lời nói, những câu là thật. Các người nếu không nghĩ bị đả kích tự ti còn không có nhìn thấy Nguyệt Thiếu Cung Chủ người liền dẹp đường hồi phủ, vẫn là thiếu điểm lòng hiếu kỳ tương đối hảo. Vốn dĩ Nguyệt Cung Chủ lời nói đã khiến cho này một ít người bạo nộ rồi, kết quả Hoàng vô dạ lại điền một phen hỏa. Nhìn như ta lòng hiếu kỳ vốn dĩ liền trọng tiểu tử ta phải hướng ngươi khiêu chiến nếu ta thắng này mặt nạ ngươi thật đúng là hái xuống đi ngươi làm như vậy đến lúc đó tất cả mọi người sẽ hận chết ngươi hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói ngươi mơ tưởng xính miệng lưỡi cực nhanh rốt cuộc so không thể so nếu là ngươi liền điểm này can đảm đều không có nhưng đừng vọng tưởng tham gia lúc này đầy chiêu tế đại hội lan trở về quê quán đi lúc này một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Huyền Mặc mở miệng nói: Ta sư đệ không cùng người so, ta tới cùng người so. Huyền Mặc công tử, kia bạch tỷ tiểu tử thế nhưng là Huyền Mặc công tử sư đệ. Thánh hỏa tông hỏa Lưu Vân tuyệt đối không phải Huyền Mặc công tử đối thủ, xem ra hỏa sư huynh muốn từ bỏ. Huyền Mặc đột nhiên ra tay giữ gìn Hoàng vô dạ cái này làm cho người cực kỳ kinh ngạc. Hỏa Lưu Vân nói: Huyền Mặc công tử. Ta muốn khiêu chiến chính là tiểu tử này, mà không phải ngươi. Ngươi nhúng tay người khác khiêu chiến có chút không thể nào nói nổi đi. Mệt ngươi vẫn là linh thương cửu cửu châu đệ nhất công tử." Huyền Mặc nói, "Ngươi tuổi tác ít nhất đánh ta sư đệ một vòng, ngươi cái này khiêu chiến, ta sư đệ có quyền không đáp ứng." Hoàng vô dạ cười nói, "Là ngươi bao lớn, tiểu gia bao lớn, làm cho nhiều người như vậy khiêu chiến ta, thắng ngươi có mặt sao? Thua ngươi càng không mặt mũi." mọi người cũng sửng sốt, thiếu niên này thoạt nhìn còn mới vừa thành niên không lâu bộ dáng, mà thánh hỏa tông vị này đại sư huynh đã có ba mươi mấy, hoa nguyệt cung này một hệ chiêu tế chỉ cần không đầy bốn mươi tuổi đều có thể tới tham gia, hỏa lưu vân này một cái tuổi phù hợp yêu cầu, nhưng là so với nội không được hoàng vô dạ, hiển nhiên già rồi rất nhiều a, hỏa lưu vân sắc mặt tâm trầm, ta xem ngươi chính là không dám, chỉ cần hoàng vô dạ nói không thể so. Mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Chính là Hoàng Vô Dạ lại nói, không dám. Thiểu ra có cái gì không dám. Đây là phải đáp ứng sao. Thiếu niên này cũng quá xúc động. Vậy ngươi là đáp ứng rồi. Hoàng Vô Dạ gật đầu nói, đối. Ta đáp ứng cùng ngươi so. Nhưng là đâu? Ta tuổi so ngươi như vậy so ngươi không khỏi quá khi dễ người đi. Ngươi nói xem, ngươi 16 tuổi thời điểm thực lực là nhiều ít. Đem thực lực của ngươi áp chế đến ngươi 16 tuổi trình độ, ta liền cùng ngươi tỉ thí một hồi, như thế nào? Nếu không, không có cửa đâu, tiểu ra cũng không phải là có hại người. Hoa lưu vân âm thầm tính kế, tiểu tử này có thể thông qua khảo hạch, thế lực tuyệt đối không yếu, hắn 16 tuổi chỉ sợ không đạt được như vậy cao trình độ. Nhưng là, trừ bỏ hắn tông môn sư huynh đệ, ai sẽ nhớ rõ hắn 16 tuổi thời điểm có bao nhiêu cường, tùy tiện nói một cái thì tốt rồi. Hỏa Lưu Vân nói, hảo, ta đáp ứng là được. Ta 16 tuổi thời điểm thế lực là tam phẩm thiên linh sư, ta hiện tại liền đem thực lực áp chế ở tam phẩm thiên linh sư. Ở đây những người khác ngây ngẩn cả người, ta không có nghe lầm đi. Đúng vậy, ta nhớ rõ Hỏa Lưu Vân lúc trước không không như vậy cao thực lực đi. Hỏa Lưu Vân nhất định là nói dối, vô sỉ a! Chính là việc này đi qua mười mấy năm, bọn họ lại không phải một cái tông môn. Thật sự không ai nhớ rõ ràng. Đến nỗi bọn họ thánh hỏa tông đệ tử, cũng không có người sẽ không biết sống chết vạch trần đại sư huynh này một cái nói dối, chỉ có thể cam chịu. Hoàng vô dạ đạm cười nói, tam phẩm thiên linh sư sao? Không thành vấn đề. Nguyệt Cung Chủ, liền làm ơn ngươi cho chúng ta chuẩn bị tốt luận võ nơi sân đi. Không thành vấn đề. Nơi sân hoàn toàn là có sẵn. Nàng cũng rất tò mò, huyền mặc đại hắn sư phó thu này một cái đệ tử. Rốt cuộc có cái gì hơn người thiên phú? Huyên mặc đối với hoàng vô dạ vẫn là rất có tự tin, sư đệ tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Mọi người cũng sửng suốt, tiểu tử này như vậy tự tin nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ hắn lúc này thực lực ở tam phẩm thiên linh sư phía trên? 16 tuổi tam phẩm thiên linh sư, này thiên phú đặt ở toàn bộ linh thương cựu châu, kia cũng là rất cường đại. Các người nói trận này tỉ thí, rốt cuộc ai thua ai thắng. Cái này khó mà nói a Khó mà nói. Với lên luận võ tràng, Hỏa Lưu Vân buộc phát ra lục phẩm thiên linh sư thực lực, tiếp theo này lực lượng bắt đầu biến thấp, ổn định vững chắc bị áp chế đến tam phẩm thiên linh sư. 16 tuổi thời điểm là tam phẩm, hiện tại 30 mấy mới lục phẩm, này nói ra đi ai tin a Như vậy chậm tốc độ tu luyện sao có thể ngồi ổn thánh Hỏa Tông Đại Sư Huynh vị trí, không có khả năng? Mọi người biết Hỏa Lưu Vân thực lực có vấn đề. Chẳng qua không có chứng cứ không người dám nói vậy. Hơn nữa hoàng vô giả kia tiểu tử cũng quá nhận người hận, nhưng không có người tính toán giúp hắn một phen. Hòa lưu vân nói, tiểu tử, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Tháo xuống mặt nạ, hướng ta còn có hướng những người khác xin lỗi, ta hôm nay tạm tha ngươi. Bằng không ta là ngươi ăn không hết gói đem đi. Hoàng vô giả cười nói, ăn không hết gói đem đi chính là ngươi vẫn là ta, này nhưng nói không chừng. Rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin? huyền mặc sao? ngươi đến lúc đó sẽ biết. ở nguyệt cung chủ tuyên bố tỷ thí bắt đầu thời điểm. hoàng vô dạ cả người nổ bắn ra đi ra ngoài, đánh đòn phủ đầu. nay một cái đối thủ cũng không dễ dàng đối phó. cựu truyền trời dáng. ầm ầm ầm. thanh long kiếm từ không trung chém xuống, chín điều dòng nước liền cuốn lấy hỏa lưu vân. hoàng vô dạ này nhất chiêu công kích thật xinh đẹp, chiêu thức hoa lệ, mau thực chuẩn. chính là không thích hợp a. Tiểu tử này thế nhưng chi thức lục phẩm địa linh sư, này sao lại thế này a? 16 tuổi, lục phẩm địa linh sư này thực lực cũng không tính kém. Nhưng là đối thủ của hắn chính là tam phẩm địa linh sư. Kém lục phẩm, hơn nữa một trên trời một dưới đất cấp bậc chi kém, như thế nào vượt qua? Phanh phanh phanh. Hỏa Lưu Vân vung tay lên, đánh nát một cái vũ lòng. Hắn cười nói, ha ha ha. Lục phẩm địa linh sư, mới lục phẩm địa linh sư Ngươi như vậy tiêu ngạo, ta cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại a? Kẻ hèn một cái địa linh sư, một bàn tay đều có thể giết ngươi. Phải biết rằng hắn lúc trước 16 tuổi thời điểm, đều đã đạt tới đi thất phẩm địa linh sư trình độ. Sớm biết rằng hắn như vậy nhược, hắn áp chế đến thất phẩm địa linh sư liền hảo, cũng miễn cho làm những người khác nghi ngờ hắn. Thức mau, hắn tiếng cười dừng lại. Hắn công kích thất bại. Hắn một cái tam phẩm địa linh sư thế nhưng công kích không trúng một cái lục phẩm địa linh sư. Mà hoàng vô dạ nhanh chóng lượn hướng về phía không trùng, trong phút chốc hỏa nguyên tố bạo phát ra tới. Lưu hỏa chi diệt. ầm ầm ầm kia một đoàn đoàn ngọn lửa, giống như thiên thạch giống nhau từ không trung rơi xuống. Hỏa lưu vân sắc mặt đại biến, vội vàng tránh đi. Tiếp theo khởi sướng sắc bén thế công, tiểu tử, điểm này công kích đối với ta tới nói hoàn toàn tính không được cái gì. Ẩm ấm ẩm, ẩm. Kế tiếp hỏa lưu vân không chút khách khí công kích, mọi người nói nói, kêu hoàng vô dạ vận khí không tồi. Tu luyện linh kỹ cùng thân pháp đều là cực kỳ cường đại, đáng tiếc a Thua ở cấp bậc phía trên. Lục phẩm chi kém, trừ phi hắn là yêu nghiệt, bằng không tuyệt đối không có khả năng thắng. Và anh, điện quang thạch hỏa chi gian, hai người đã giao thủ vô số cái hiệp. Tiếp theo, hoàng vô dạ đầu ngón tay hiện lên từng sợi ngân quang. Chù tước điện vũ. ầm ầm ầm Vô số màu bạc tiêu điện xuất hiện, đem hỏa lưu vân thân thể cấp trói buộc. Đây là cái gì linh kỹ? Quá cường đi. Hảo quỷ dị linh kỹ? Phanh phanh phanh. Vô số cường lực điện lưu đập ở hỏa lưu vân trên người, hỏa lưu vân đau sắc mặt trở nên xanh mét lên. Thực hảo. Người cũng dám thương đến ta. Hán cả người buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Cuối cùng là từ hàng rào điện bên trong tránh thoát ra tới. Tiếp theo hắn giống như đạn pháo giống nhau lao ra, còn có cái gì hoa chiêu, ngươi nắm chặt thời gian dùng ra đến đây đi. Nếu không, nhưng không còn kịp rồi. Phanh phanh phanh. Lại một lần giao thủ, va chạm, bọn họ hiển nhiên nhìn ra phát cáo Lưu Vân lúc này đây là đem hết toàn lực. Bởi vì hỏa Lưu Vân đem hết toàn lực, cho nên ở vào thượng phòng. Bất quá bọn họ cũng có chút bội phục hoàng vô dạng. Một cái lục phẩm địa linh sư có thể cùng một cái tam phẩm thiên linh sư đánh tới này nông nỗi, thật sự là biến thái. Bọn họ lục phẩm địa linh sư thời điểm, đừng nói đối chiến tam phẩm thiên linh sư, liền tính là đối thượng nhất phẩm địa linh sư, bọn họ cũng không một trận chiến tri chi lực. Hòa lưu vân một quyền lại một quyền, đều là hướng yếu hại phía trên oanh đi. Vô số quyền rơi xuống, ở cuối cùng một quyền sắp muốn oanh đến hoàng vô dạ thời điểm, hoàng vô dạ tốc độ biến mau, phiêu đi ra ngoài. Trên người hắn linh lực tựa hồ nồng đậm không ít, hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười, đột phá. Thất phẩm địa linh sư. Đặt tới thất phẩm, có người kinh hô Đến lôi châu lúc sau, bởi vì này một cái châu vực linh lực so ninh châu nùng, nàng ẩn ẩn cảm giác muốn đột phá. Chẳng qua ở địa cung gặp gỡ kia mấy cái thiên linh sư rất bao cỏ, đánh cũng đột phá không được, nhưng thật ra hỏa lưu vân đưa tới cửa tới, cho nàng một cái thực tốt cơ hội. Hoàng vô dạ lăng không nảy lên, lại một lần tiến cung. Cựu truyền trời giáng. trù tước điện vũ. Vânh. Này hai chiêu linh kỹ gần như ở cùng thời gian bạo phát ra tới, vũ long cùng tia điện phối hợp, làm hỏa lưu vân phi thường đau đầu. Phanh phanh phanh. hắn vô pháp lao ra này gông cùng siềng xích, tiếp theo khủng bố lưu hỏa bông xuống. Và anh, Bị vũ xối, bị điện điện, tiếp theo còn hỏa cấp thiêu vị này thánh hỏa tông đại sư huynh lúc này chật vật không dám gặp người hắn bạo nộ tiểu tử thối ngươi tìm chết hắn không bao giờ áp chế thực lực mà là trực tiếp bạo phát lực lượng của chính mình lược hướng về phía hoàng vô dạ. ở một bên quan chiến lạc yêu huyết sắc mặt trầm xuống giật giật ngón tay mà huyền mặc trực tiếp xông ra ngoài frank huyền mặc vừa ra kiếm hắn trên người nhiều chỗ một đạo vết máu frank lúc này Hoàng vô dạ mặt nạ bởi vì nàng rèn luyện nước ra rồi, kia mặt nạ rơi xuống ở trên mặt đất, lộ ra kia bạch tỷ thiếu niên dung nhan. Này một thiếu niên có không thuộc về nhân gian này tinh xảo tuyệt sắc dung nhan, này thật sự đả kích người. Không chỉ là đem ở đây nữ nhân cấp đả kích tới rồi, ngay cả nguyệt cung chủ ánh mắt cũng hơi hơi trầm xuống dưới. Thiếu niên phía trước lời nói căn bản không phải của nữ, nhân gia nói chính là thiết tranh tranh sự thật a. Bọn họ lúc này chỉ có thể an ủi chính mình, giống thiếu cung chủ như vậy mỹ nhân, tuyệt đối không phải xem mặt, xem chính là thực lực. Tuy rằng tiểu tử này linh kỹ tu luyện lợi hại, nhưng là cũng chỉ là một cái thất phẩm địa linh sư, bọn họ vẫn là tranh đến quá. hỏa lưu vân cả người là huyết đứng lên cả giận nói, huyền mặc, ta cùng tiểu tử này tỉ thí, ngươi thế nhưng đúng tay. Huyền mặc lạnh lùng nói, ngươi thế nhưng không áp chế thực lực, như vậy ta thay thế sư đệ cùng ngươi so. Huyền mặt kiếm sắp rơi xuống, kia lạnh băng kiếm có thể dễ dàng cướp lấy tánh mạng của hắn. Hắn vội vàng nói, từ từ. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Người cho ta dừng tay. Một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở hoàng vô dại trước mặt, lạc yêu huyết tâm tình không tốt. Ở đây nhiều người như vậy nhìn chằm chầm tiểu dạ như xem, đều do này mong lòng. Hỏa lưu vân cảm giác chính mình phải bị một cổ khủng bố băng hàn chi lực đông cứng. Lạc yêu huyết lấy ra tới một cái mặt nạ cấp hoàng vô dạ mang lên. Nguyệt cung chủ nói, hôm nay liền đến đây là ngăn. Hảo hảo nghỉ ngơi, ba ngày lúc sau, có kinh hỷ chờ đại gia. Kinh hỷ, kia nhất định là có thể thấy thiếu cung chủ. Còn phải đợi ba ngày, ta thật là sống một ngày bằng một năm a. Quá ma người. Hoàng vô dạ nhìn về phía Nguyệt cung chủ nói, Nguyệt cung chủ, ngươi nói nếu người đầu tiên ra tới nói, Ngươi Hoa Nguyệt Cung có thể đáp ứng một việc. Ta hiện tại có thể đưa ra ta muốn cho các ngươi Hoa Nguyệt Cung làm sự tình sao? Nguyệt Cung chủ nói, Hoàng công tử ngươi không hề suy xét một chút sao? Cơ hội chỉ có một lần. Có cơ hội, tự nhiên muốn nhanh lên dùng hết mới hảo. Nguyệt Cung chủ cười nói, kia Hoàng công tử cùng chúng ta đến đây đi. Không chỉ là Hoàng vô dạ đi, Huyền Mặc cùng Lạc Yêu Huyết cũng cùng đi. Hoàng vô dạ đi thẳng vào vấn đề nói, nghe Huyền Mặc nói. Nguyệt Cung Chủ nhưng nói ngươi biết một ít về Thánh Tàng manh mối, không biết ngươi có không nói cho ta. Nguyệt Cung Chủ cười vô cùng mị hoặc, mọi người đều biết, Thánh Tàng kia chính là một chỗ thật lớn bảo tàng. Hoàng Công Tử đưa ra như vậy quá mức yêu cầu, chẳng phải là quá khó xử chúng ta. Chẳng lẽ Nguyệt Cung Chủ là tính toán nói chuyện không giữ lời sao? Cái này tự nhiên không phải. Nguyệt Cung Chủ cười nói, kỳ thật Hoàng Công Tử muốn tìm được Thánh Tàng bí mật. Tới tham gia chiêu tế đại hội cũng là tham gia đúng rồi. Chờ ba ngày lúc sau, các ngươi liền sẽ đã biết. Lạc yêu huyết nói, cố lộng huyền hư, ngươi đây là muốn quỳ nợ. bổn cung chủ vô luận như thế nào cũng không dám lừa gạt đông hoàng tông người không phải sao. Hoàng vô dạ nói, như vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần. nguyệt cung chủ nói, đáng tiếc. Hoàng công tử lãng phí như vậy một cái cơ hội tốt. Tiểu ra cũng không cảm thấy lãng phí. Dù sao về sau cũng không nhất định dùng đến. Hoàng vô dạ bọn họ rời đi, Nguyệt Cung Chủ nhìn cửa khẽ miệng hơi hơi gợi lên, này ba nam nhân đều thực hấp dẫn người. Cũng không biết nhà ta tiểu bảo bối sẽ coi trọng ai. Này ba ngày hoàng vô dạ nghỉ ngơi, củng cố mới vừa tăng lên đi lên thực lực. Này không chê lạc yêu huyết này một cái bồi luyện đối tượng quá lạnh, hoàng vô dạ làm huyền mặc tới. Huyền mặc tự nhiên vui chỉ đạo sư đệ tu luyện, hắn đem thực lực áp chế tới rồi thất phẩm địa linh sư. Cùng hoàng vô dạ giống nhau. Hoàng vô dạ nói, nếu không huyền mặc ngươi áp chế đến ngươi 16 tuổi thời điểm trình độ hảo. Lục phẩm thiên linh sư. Huyền mặc nói, nếu là hỏa lưu vân biết huyền mặc 16 tuổi thời điểm so với hắn hiện tại còn cường nói, nơi nào còn dám không phục. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, vậy ngươi vẫn là bảo trì hiện tại thực lực cùng ta giao thủ hảo. Hảo. Vâng. anh. Vừa Vâng. lời hạ. Hoàng vô dạ liền cùng huyền mặc giao khởi tay tới. Lạc yêu huyết ở một bên nhìn, thật sự rất giống đem tiểu tử này trực tiếp quăng ra ngoài, thật sự không phải giống nhau chướng mắt ta. ầm ầm ầm, Đối thủ càng cường, hoàng vô dạ chiến ý liền càng dày đặc. Sư đệ thiên phú rất mạnh, hắn không có nhìn lầm người. Huyền mặc trong lòng thực vui vẻ. Đương nhiên, hoàng vô dạ cùng huyền mặc giao thủ, lạc yêu huyết cũng không phải không có phúc lợi. Tỷ như chờ bọn họ giao thủ xong lúc sau. Lạc yêu huyết đem hoàng vô dạ đỡ tới rồi phòng bên trong. Huyền mặc khí thế cũng tưởng hỗ trợ, kết quả lạc yêu huyết đặc biệt bài xích hắn cùng sư đệ tiếp xúc, không có cách nào chỉ có thể trước rời đi. Lạc yêu huyết tự nhiên sẽ không làm huyền mặc cùng hoàng vô dạ tiếp xúc, người khác không biết, hắn bản thân chẳng lẽ không biết hắn tức phụ là một nữ từ sao. Tiểu dạ nhi, người cũng mệt mỏi. Giao cho ta thượng dược thế nào. Hoàng vô dạ lười biếng nằm ở trên giường, ném ra tới một lọ thuốc mơ nói kia còn không nhanh lên động thủ. Nay không thừa dịp thượng dược cơ hội, lạc yêu huyết nhân cơ hội ăn đậu hủ. Đương nhiên ăn đậu hủ cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là cờ trách huyền mặc. Tiểu dạ nhi, kia tiểu tử xuống tay quá độc ác. Hiện tại ngươi còn không có trở thành hắn sư đệ hắn cứ như vậy không biết nặng nhẹ, chờ thật sự trở thành hắn sư đệ, hắn chỉ sợ sẽ đối với ngươi xuống tay ác hơn. Hoàng vô dạ lười biếng nói, ta cảm thấy huyền mặc rất có chừng mực. Ngươi so bó tay bó chân muốn hảo. Tiểu dạ nhi, ngươi thế nhưng nói hắn so với ta hảo. Lạc yêu huyết ghen tung bạo trướng lên, hoàng vô dạ bất đắc gì a, Ngươi có hay không nghe hiểu lời nói của ta? Không có nghe hiểu, bản tôn không vui. Bản tôn làm ngươi nhìn xem, rốt cuộc ai hảo. Đừng náo loạn. Tiểu dạ mệt mỏi. Không quan hệ. Tiểu dạ nhi nằm hảo thì tốt rồi. Ngươi nha một cầm thú. Hoàng vô dạ giận dữ hết. Cầm thú lại như thế nào? Chỉ cần tiểu dạ nhi ngày mai không đi tìm tên kia, ta không ngại càng cầm thú. Lạc yêu huyết mị hoặc nở nụ cười. Đương nhiên, hắn vẫn là xem nhẹ nhà hắn tiểu dạ nhi. Nay không ngày hôm sau hoàng vô dạ mãn huyết sống lại, cố ý cùng lạc yêu huyết làm trái lại, đi tìm Huyền mặc Huyền mặc hôm nay có rảnh sao? Đương nhiên là có. Huyền mặc trả lời. Vậy thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hảo. Lạc yêu huyết kia một cái buồn bực a, Xem ra vẫn là thủ hạ lưu tình. Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết rằng co, này ba ngày đều không có ngừng nghỉ. Đương này ba ngày hoàng vô dạ cũng thu hoạch không ít, thực lực củng cố xuống dưới, mà hoa nguyệt cung chủ cũng sắp tuyên bố này bên mông quần cuộn triều tế đại hội cụ thể tình huống. Ba ngày sau buổi sáng, mọi người phi thường tích cực đổi tới. Thực mau, có người tới truyền đưa tin, cung chủ đến. Hôm nay Hoa Nguyệt Cung Chủ trang điểm đặc biệt mê người, liền tính tuổi tác so ở đây người đại không ít, lại như cũ có thể mê chết một tầng lớn. Hoa Nguyệt Cung Chủ trình diện lúc sau, tiếp theo liền có từng bảy mỹ nữ ra tới, mỗi người đều thức tha nhiều vẻ, đều là thế gian này hiếm thấy đại mỹ nhân. Bọn họ nhìn trầm chầm, chầm kia từng hàng xinh đẹp phong cảnh tuyến, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ Thiếu Cung Chủ liền ở trong đó, Hoa Nguyệt Cung Chủ muốn bọn họ từ giữa tìm ra Thiếu Cung Chủ sao? nhất định là cái dạng này. Tương đạo nóng rực tầm mắt dừng ở kia một ít mỹ nữ trên người, này một ít mỹ nữ cũng thông dong hào phóng mang theo mỉm cười làm cho bọn họ đánh giá. Kia tươi cười mê đến bọn họ choáng váng, không biết đêm nay là năm nào. Tại đây một ít người nhìn không chớp mắt nhìn chầm chằm kia một ít mỹ nữ thời điểm, đột nhiên một trận nồng đậm hoa hồng hương truyền đến. Kia đỏ tươi hoa hồng cánh từ không trung như mưa giống nhau rơi xuống, bọn họ bị này mùi hoa cấp hấp dẫn ngẩng đầu nhìn phía không trung, cánh hoa càng ngày càng dày đặc, đột nhiên kia cánh hoa bên trong xuất hiện một cái ăn mặc đỏ tươi hoa thường nữ tử, nàng giống như một đóa nhất kiểu diễm ướt ác đóa hoa giống nhau, dẫn người hái. Mỹ, thật sự là quá Mỹ. Ở đây này một ít nam nhân, đều bị này một nữ tử cấp mê hoặc. So với này một nữ tử, vừa rồi kia từng hàng nữ tử có vẻ ảm đạm thất sắc. Không cần có người nói cho bọn họ này một nữ tử là ai. Bọn họ đã có thể xác định, vị này đó là hoa nguyệt cung thiếu cung chủ, nguyệt lạc trầm. Nguyệt lạc trầm như con bướm giống nhau lượn hướng về phía nguyệt cung chủ bên người, cười nói, mẫu thân, ta tới. Kiêu cười, quả thực làm nhân tâm nhảy ra tốc, khí huyết dâng lên. Muốn một cái so hoa kiểu, so hoa còn muốn diễm lệ nữ tử. Hoàng vô dạ nhìn trong lòng không hề dao động, lạc yêu huyết đồng dạng Hắn túi đầu đối hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi còn không có ta đẹp đúng hay không. Đó là tự nhiên, kém xa. Thiểu ra coi trọng người, người khác há có thể so. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Huyền mặt trên mặt không có một chút ít gợn sóng, có thể làm hắn trong lòng có gợn sóng nữ tử chỉ có một người mà thôi. Mặt khác nữ nhân vô luận mị cùng xấu đối với hắn tới nói, một chút khác nhau đều không có. Nguyệt lạc trầm cảm thụ được mọi người kia trầm mê ánh mắt, chính là rồi lại ba cái gì loại. Thế nhưng xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Nàng kia một trương mỹ diện mặt hơi hơi cứng đờ, trừ bỏ Hoàng vô Dạ cùng Lạc Yêu Huyết mang theo mặt nạ nhìn không tới mặt ở ngoài, Huyền Mặc kia một trương tuấn mỹ mặt là cực kỳ mê người. Nguyệt cung chủ phát hiện Nguyệt Lạc Trầm đang xem Huyền Mặc, nàng nói: "Kia một cái xuyên hắc ý điệ, đó là linh thương Cửu Châu đệ nhất công tử, Huyền Mặc công tử." Nguyệt Lạc Trầm tim đập chậm nửa nhịp, nàng chính là Huyền Mặc công tử. Ở nhìn thấy hắn lúc sau, Nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là nhất kiến trung tình. Huyền mặt công tử cùng này mặt khác dưa vẻo táo nước hoàn toàn không giống nhau, là cỡ nào loa mắt. Như vậy kia một cái bạch ý gì công tử cùng kia một cái hồng ý gì công tử là người nào. Nguyệt lạc trầm thanh âm giống như chim sơn ca giống nhau dễ nghe, mọi người nghe xong tâm viên ý mã, chính là mỹ nhân chú ý người lại không phải bọn họ, mà là kia hai cái mang theo mặt nạ tiểu tử. Bọn họ nhất định là cô ý cố ý mang theo mặt nạ hấp dẫn thiếu cung chủ biết sớm như vậy bọn họ cũng mang theo mặt nạ hảo hối a nguyệt cung chủ nói kia hai vị là huyền mặc công tử bằng hữu kia một cái bạch thi thiếu công tử về sau rất có khả năng trở thành huyền mặc công tử tiểu tử sư đệ nguyệt lạc trầm khẽ gật đầu nàng thu hồi ánh mắt ở đây người trừ bỏ huyền mặc công tử nàng ai cũng chướng mắt nàng thấp giọng nói mẫu thân chính mình nữ nhi tâm tư nàng tự nhiên biết có thể làm nữ nhi gả cho Huyền Mặc công tử, kia đối với bọn họ Hoa Nguyệt Cung tới nói tuyệt đối có lớn lao chỗ tốt, một sớm nhảy lên trở thành lôi châu đệ nhất đại tông môn đều không phải mộng. Nguyệt Cung chủ cười nói: các vị công tử, nhà của chúng ta lạc trầm tư dung, còn không có làm đại gia thất vọng đi. Thiếu Cung chủ chính là Thiên Nhân Chi Tư Thái, ta chờ không hưởng công chuyến này a. Nếu là có thể cưới đến Thiếu Cung chủ làm vợ, ta đây thật là tam sinh hữu hạnh a. Một đám mặt mày hớn hở nói các loại bệnh đầu mùa lạng truy, bọn họ hy vọng thiếu cung chủ nghe được bọn họ nói tâm hoa nổ phóng, coi trọng bọn họ. Chỉ có hoàng vô dạ bọn họ ba người, vẫn luôn không lên tiếng, kiên nhẫn chờ nguyệt cung chủ bước tiếp theo động tác. Hoa nguyệt cung lúc này đây hưng sư động chúng triệu khai như vậy một lần triều tế đại hội, tuyệt đối có khác văn trương. Lúc này, có người nói, nguyệt cung chủ, ngươi nhanh lên nói đi. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tại đây một lần chiêu tế đại hội bên trong thủ thắng? Đúng vậy! Đúng vậy! Ta đã gấp không chờ nổi đem thiếu cung chủ cưới về nhà. Ngươi cũng đừng út út mở mở. Nguyệt cung chủ cười nói, nhìn đến đại gia như vậy nóng nội, ta cũng không điếu đại gia ăn uống. Chúng ta hoa nguyệt cung lúc sau, có một mảnh hoa nguyệt ma lâm mọi người đều là biết đến. Đã từng chúng ta hoa nguyệt cung bí bảo lọt vào hoa nguyệt ma lâm bên trong. Ta tưởng các vị cùng cùng nữ nhi của ta đi vào Hoa Nguyệt Ma Lâm. Nghe xong, mọi người sắc mặt đại biến. Phải biết rằng Hoa Nguyệt Ma Lâm chính là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, nghe nói nơi đó còn có đáng sợ ma tộc xuất hiện. Nguyệt Cung Chủ nói, các vị đều là lôi châu thiên tài, ta tự nhiên sẽ không làm các vị đi mạo hiểm. Ta mộ địa là cho các ngươi tiến vào Hoa Nguyệt Ma Lâm an toàn địa phương, cùng nữ nhi của ta ở chung. Làm nữ nhi của ta nhìn đến các ngươi ưu điểm Một khi có nguy hiểm Chúng ta hoa nguyệt cung người sẽ đi nghỉ cách cứu viện Tuyệt đối sẽ không làm các vị có sinh mệnh nguy hiểm Ngay cả như vậy Vừa nghe đến hoa nguyệt ma lâm vì danh Bọn họ vẫn là nhịn không được sợ à Nguyệt lạc trầm mày đẹp nhữ lại Trực tiếp đứng lên nói Mẫu thân Nếu chúng ta lôi châu tuổi trẻ công tử Đều là như thế này nhát gan sợ phiền phước Không có dung khi không có đảm đường kia nữ nhi vẫn là đại ở hoa nguyệt cung vĩnh viễn không gả trường hảo mỹ nhân không vui làm cho bọn họ đau lòng đúng vậy bọn họ như thế nào có thể ở mỹ nhân trước mặt nhận tuấn a như thế nào có thể làm mỹ nhân thất vọng ngay ngắn cũng không có sinh mệnh nguy hiểm nếu là đến lúc đó có thể ôm được mỹ nhân về cớ sao mà không làm đâu ta đi ta cũng đi hoàng vô dạ ánh mắt trầm xuống đây là nguyệt cung chủ cuối cùng mục đích sao Nguyệt lạc trầm như vậy một cái đại mỹ nhân vẫn là rất có kêu gọi lực, nay không tất cả mọi người đáp ứng rồi. Hôm nay các vị hảo hảo chuẩn bị, có cái gì thiếu có thể cùng ta nói. Mỗi người có thể bắt được một trương hoa nguyệt ma lâm bản đồ, trên bản đồ đánh dấu khu vực nguy hiểm các ngươi nhất định đừng đi, kia tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Lúc này đây đi hoa nguyệt ma lâm không ngừng lạc trầm, ta hoa nguyệt cùng mặt khác đệ tử, cũng sẽ tiến đến. Nếu là vị nào công tử có thể làm ta hoa nguyệt cung đệ tử coi trọng, cũng có thể hỉ kết lương duyên. Thiếu cung chủ tới gần là một cái, lại còn có như thế xuất sắc, tuy rằng mỗi người đều rất muốn bị nàng coi trọng, nhưng là cơ hội quá tiểu Hoa nguyệt cung mặt khác đệ tử tướng mạo cũng không kém, liền tính đến lúc đó không thể đạt được thiếu cung chủ phương tâm, cũng sẽ không rõ che múc nước công dã tràng. Thật sự là thật tốt quá. Mọi người cao hưng phân chấn đi chuẩn bị, hoàng vô giả nói. Huyền Mặc, chúng ta lại một lần đi tìm một chút Nguyệt Cung Chủ hào hào nói chuyện. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ đang chuẩn bị đi tìm Nguyệt Cung Chủ, kết quả vừa lúc đụng phải Nguyệt Lạc Trầm. Nguyệt Lạc Trầm nhìn về phía Huyền Mặc nói, Lạc Trầm gặp qua Huyền Mặc công tử. Kia một đôi mắt, đều phải dính ở Huyền Mặc trên người. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, hiển nhiên vị này thiếu Cung Chủ là coi trọng Huyền Mặc, những người khác không cơ hội. Tiêu Nguyệt Cung chủ nhiều như vậy này, nhất cử tổ chức như vậy một lần chiêu tế đại hội, thật là lệnh người không thể tưởng tượng a. Ân. Đối mặt mỹ nhân, Huyền Mặc lãnh đạm trở về một chữ. Nguyệt Lạc chìm nghỉm có chút không mừng, chỉ là xem Huyền Mặc ánh mắt càng thêm mê luyến. Thiếu Cung chủ, ba vị công tử, bên trong thỉnh. Nguyệt Cung chủ thị nữ đi ra nói. Hoa Nguyệt Cung lúc này đây hưng sư động chúng triệu khai như vậy một lần chiêu tế đại hội.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 Nguyệt cung chủ thị nữ đi ra nói. Hoàng vô dạ lời nói, quả thực tức chết người không đền mạng. Nguyệt cung chủ mặt đều phải khí tái rồi, nàng nói, ta này không phải tưởng cấp huyền mặc công tử một cái cơ hội sao. Huyền mặc trả lời, ta không thích cơ hội như vậy. Hoàng vô dạ lại liên hợp một cái huyền mặc, đều phải đem này mẹ con hai cấp tức chết rồi, lạc yêu huyết quyết định vẫn là không thêm một phen hỏa. Lạc yêu huyết mị hoặc nói, tiểu dạ nhi, ta mệt mỏi. Chúng ta trở về đi. Nên biết đến, bọn họ đã biết. Càng cơ mật sự tình, Nguyệt Cung Chủ Phỏng Trừng sẽ theo chân bọn họ lá mặt lá trái, sẽ không nói cho bọn họ. Như vậy, đi trước thăm dò kia một cái hoa Nguyệt Ma Lâm lại nói. Hoàng vô dạ cười nói, ân Ta cũng mệt mỏi. Hoàng vô dạ bọn họ cứ như vậy đi rồi, để lại sắc mặt càng ngày càng khó coi mẫu tử hai. Nguyệt Lạc Trầm nói, mẫu thân, bọn họ quả thực thật quá đáng bọn họ như thế nào có thể như vậy? nàng lớn lên xinh đẹp, từ nhỏ đã bị người khác cấp hùng, trước nay đều không có chịu quá như vậy ủy khuất. Hoa Nguyệt cung chủ nói, bọn họ là quá cuồng vọng, thật sự muốn cho bọn họ ăn chút đau khổ mới được a. Yên tâm, ngươi coi trọng nam nhân, mẫu thân nhất định sẽ giúp ngươi hung hăng tún ở trong tay. Ân. Ta tin tưởng mẫu thân. Nguyệt Lạc trầm nói, trở về lúc sau bọn họ không có nghỉ ngơi mà là đang thương lượng. Hoàng vô dạ hỏi, Huyền Mặc, ngươi đoán được kia nữ nhân rốt cuộc ở cái gì chủ ý sao? Huyền Mặc lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm. Như vậy liền chờ tới rồi Hoa Nguyệt Ma Lâm lúc sau đi một bước tính một bước. Sư đệ ở bên ngoài tiếp ứng ta, ta một người đi vào liền hảo. Hoa Nguyệt Ma Lâm có không biết nguy hiểm, hắn không nghĩ sư đệ đi mạo hiểm. Hoàng vô dạ nói, ngươi một người đi vào càng nguy hiểm. Không có người chiều ứng nếu như bị người ám toán ta còn không phải muốn vào đi. Sẽ không? Huyền Mặc nói. Ta biết ngươi thực lực cường, thực tự tin. Nhưng là không được. Lạc yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi an nguy không cần ngươi nhọc lòng, ta sẽ hảo hảo bảo hộ muốn tiểu dạ nhi. Hoàng vô dạ nói, đối. Cùng đi đi. Nếu là tiểu dạ không đi, không chừng kia một ít người đem ta trở thành người nhát gan đâu Huyền mặc đều nói bất quá hoàng vô dạ một người, càng không cần phải nói hơn nữa một cái lạc yêu huyết, cho nên hắn đành phải nhận thua. Ngày hôm sau, tất cả mọi người tập kết ở bên nhau, ở Nguyệt cung chủ Hoàng Nguyệt Lạc trầm dẫn dắt dưới, lược hướng về phía Hoa Nguyệt Ma Lâm. Đang tới gần Hoa Nguyệt Ma Lâm thời điểm, Hoàng Vô Dạ liền cảm giác được quen thuộc u minh ma khí. Xem ra này Hoa Nguyệt Ma Lâm cũng không phải là giống nhau nguy hiểm a. "Ở đi vào phía trước," Hoa Nguyệt cung chủ nói. Này hoa nguyệt ma lâm còn có thật lâu trước kia tàn lưu xuống dưới ma vật cùng nguy hiểm hung thú, các vị nếu thật sự không muốn đi nói cũng không cần miễn cưỡng. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là nguyệt lạc trầm đã đi vào đi. Nhân ra một cái nũng nỉu đại mỹ nhân đều nguyện ý tới mạo hiểm, bọn họ này một ít đàn ông còn sợ cái gì? Thiếu cung chủ, từ từ ta. Thiếu cung chủ, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Ba ba ba. Vô số đạo thân ảnh hồi ước nguyệt giáng trần. Trong chấp mắt công phu, hoàng vô dạ bọn họ trước người đã không ai. Vị này thiếu cung chủ là thật sự mị lực mười phần. Nguyệt cung chủ xem trước huyền mặc nói, huyền mặc công tử, hết thể cẩn thận. Nếu có nguy hiểm hiển nhiên không cần cậy mạnh, bóp nát hoa châu sẽ có ta hoa nguyệt cung cao thủ đi cứu của các ngươi Mỗi người đều đã phát một viên hoa châu đây là cầu cứu dùng. Huyền mặc khẽ gật đầu, liền lược qua đi. Hoàng vô dạ nói, huyền mặc. Nơi này có nồng đậm u minh ma khí, phòng trừng kia nữ nhân không phải nói ra doa người, nơi này rất có khả năng có u minh ma tộc, nhất định phải cẩn thận. Đương Hoàng vô dạ bọn họ đi vào, Nguyệt Lạc trầm ở bên trong chờ bọn họ. Nàng đang chờ bọn họ, những người khác tự nhiên muốn bổi mỹ nhân, cho nên toàn bộ đều để lại. Khi bọn hắn tiến vào thời điểm, từng đôi hâm mộ ghen tị hận đôi mắt gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiện giờ... Bọn họ ba người hiển nhiên đã thành nhóm người này người cộng đồng địch nhân. Thế nhưng tiến vào như vậy chậm. Chẳng lẽ là sợ? Sợ nói chạy nhanh đi ra ngoài, dù sao nhiều các ngươi không nhiều lắm, thiếu các ngươi không ít. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, các vị muốn đuổi theo mỹ nhân, buổi sáng rời giường lại không đánh răng. Liền các ngươi này phúc đức hạnh, còn muốn ôm đến mỹ nhân về, các ngươi nói cho tiểu gia, các ngươi đây là làm cái gì mộng tưởng hão huyền. Ngươi tiểu tử này nói cái gì? Quá không có lễ phép. Này không còn không có tiến vào hoa nguyệt ma Lâm, hai bên không khí liền đã dương cung bạt kiếm lên. Lúc này, Nguyệt Lạc Trầm nói, đại gia gặp nhau đều là duyên phận, không cần bởi vì một ít hiểu lầm sinh khi à. Không có người sẽ không cho Nguyệt Mỹ nhân mặt ngũi, một đám thu liêm chính mình tính tình, chỉ có hoàng vô dạ vẫn là bộ dáng cũ. Nguyệt Lạc Trầm nói, ta là hoa nguyệt cung thiếu công chủ. Rất rõ ràng này hoa nguyệt cung nguy hiểm, cho nên chúng ta tiến vào người cần thiết muốn tổ đội hành động, như vậy mới có thể giảm bất tỷ lệ đào thải. Ta tưởng cùng huyền mặc công tử một tổ, có thể chứ? Nguyệt lạc trầm kia một đôi ngập nước đôi mắt nhìn về phía huyền mặc. Huyền mặc nói, ta hành động, không cần một cái người xa lạ đi theo. Vốn dĩ nguyệt lạc trầm muốn cùng huyền mặc công tử tổ đội, đã làm kia một ít nhân đấu kỵ đỏ hai mắt. Kết quả huyền mặc thế nhưng còn cự tuyệt. Làm này một ít người giận không thể ác. Huyền Mặc công tử, ngươi đây là dục bắt cố chúng sao? Ngươi thật sự cô phụ Nguyệt thiếu cung chủ một mảnh hảo tâm a. Thật là một cái không biết tốt xấu gia hỏa. Bọn họ một đám lòng đầy cam phẫn, vì Nguyệt Lạc Trầm bên vực kẻ yếu. Huyền Mặc lạnh lùng nói, ta là thật sự không cần. Nguyệt Lạc Trầm nói, nếu Huyền Mặc công tử không cần, ta cũng sẽ không miễn cưỡng Huyền Mặc công tử. Tiếp theo, yêu cầu cùng Nguyệt Lạc Trầm tổ đội người. Chính là tới một vụ lại một vụ, thập phân ân cần, trong đó còn có hỏa lưu vân. Cái này làm cho Nguyệt Lạc Trầm từ huyền mặc kia lãnh đạm cự tuyệt bên trong tìm về một ít tự tin. Huyền mặc nói, sư đệ, chúng ta cũng xuất phát đi. Hoàng vô dạ gật đầu nói, hảo. Ba ba ba. Kết quả bọn họ ba người xem đều không xem Nguyệt Lạc Trầm liếc mắt một cái, trực tiếp dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Những người khác cũng tổ đội xong, không có cùng Nguyệt Lạc Trầm một tổ. Bọn họ phi thường tiết nối. Nàng nói, chúng ta cũng đi. Bởi vì muốn tìm manh mối, cho nên hoàng vô dạ bọn họ đi tới tốc độ cũng không mau. Giống giống giống. Nơi này còn có không ít mất đi lý trí linh thú, chúng nó công kích này một ít xâm nhập giả. chủ tước điện vũ. Thanh long ở thiên. ầm ầm ẩm, ẩm. Bọn họ ba người hành động, ra tay nhiều nhất đó là hoàng vô dạ. Trong tình huống bình thường, lạc yêu huyết cùng huyền mặc đều sẽ không động thủ. Đây là cấp hoàng vô dạ rèn luyện cơ hội. Nguyệt Lạc Trầm thúc giục đội ngũ đuổi theo hoàng vô dạ bọn họ, kết quả nhìn đến hoàng vô dạ đại triển thân thủ. Nguyệt Lạc Trầm nói, không nghĩ tới hoàng công tử còn tuổi nhỏ, thực lực lại lợi hại như vậy. Bên cạnh hắn kia một ít người trả lời, lại lợi hại cũng chỉ là một cái địa linh sư mà thôi, không có gì gây gớm. Đúng vậy. So với thiếu cung chủ thiên phú, hắn còn kém xa lắm đâu. Ma khí, mất đi lý trí linh thú. Không có đụng tới mặt khác đồ vật. Hòa lưu vân mở ra bản đồ, ấn hoàng vô dạ bọn họ hành động lộ tuyến, kinh ngạc nói, thiếu cung chủ, xem bọn họ trước đi phương hướng, hình như là muốn đi. Nguyệt cung chủ cấp ra trên bản đồ mặt có mấy đại vùng cấm, mà hoàng vô dạ bọn họ nhìn dáng vẻ chính là muốn đi trong đó một cái vùng cấm. Hoàng vô dạ bọn họ là có như vậy tính toán, càng là nguy hiểm địa phương, mới càng có thu hoạch. Có lẽ đi kia một ít địa phương. Có thể tìm được vì cái gì nơi này có nhiều như vậy u minh ma khí nguyên nhân. Nguyệt Lạc Trầm nói, ta lúc này đây tới rèn luyện, cũng là vì tìm được chúng ta hoa nguyệt cung đánh rơi trọng bảo. kia mấy cái khu vực tuy rằng nguy hiểm, nhưng là thật là có khả năng nhất tồn tại trọng bảo địa phương, cho nên ta cũng phải đi. Các vị nếu không muốn đi theo ta vị này đội trưởng nói, hiện tại có thể rời khỏi đội ngũ. Ta sẽ không rời khỏi đội ngũ. Tới cũng tới rồi, sợ cái gì? Đúng vậy. Không có gì rất sợ hãi. Yên tâm đi. Nguyệt thiếu cung chủ, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm về hoa Nguyệt cung trọng bảo. Nguyệt lạc trầm ôn nhu nói, kia lạc trầm liền đa tạ các vị. Mỹ nhân cười, thiếu chút nữa làm cho bọn họ tâm đều phải hòa tan rớt. Một đám không sợ hãi tử vong, chuẩn bị đua một phen. Bọn họ tự nhiên không có khả năng không biết ngày đêm lên đường, cho nên tới rồi ban đêm, hoàng vô dạ bọn họ liền hạ trại nghỉ ngơi. Nguyệt lạc trầm bọn họ cũng giống nhau, ở bọn họ cách vách cách đó không xá hạ trại nghỉ ngơi. Lạc yêu huyết nói, bọn họ thật là âm hồn không tan a, Đều là gia hỏa này dứt lấy, nếu không ta cùng tiểu dạ nhi hành động, ngươi đi bồi vị kia thiếu cung chủ hảo, miễn cho bọn họ tới vướng bận. Huyền mặc trực tiếp làm lơ lạc yêu huyết nói, lạc yêu huyết cảm thấy mất mặt. Tiểu dạ nhi ăn không quen lương khô, lạc yêu huyết quyết định buộc lộ tài năng. Thân ảnh màu đỏ chợt lóe liền rời đi. Thực mô liền đánh tới mấy chỉ lượn rừng. Lạc Yêu huyết cười nói: "Tiểu Dạ Nhi, đốt lửa." Người đói bụng? Bản tôn hảo hảo khao một chút ngươi, như thế nào?" Có thịt nướng ăn, Hoàng Vô Dạ tự nhiên cũng rất có hứng thú, phi thường tích cực đốt lửa. Lúc này, Nguyệt Lạc trầm nói: "Hoàng công tử, này ma lâm bên trong thú loại không thể ăn, có độc." Hoàng Vô Dạ đánh giá kia nướng heo, là có độc, không, hẳn là nói có ma khí. Ngay cả như vậy, cũng không thể ngăn cản một cái đồ tham an tâm. Hoàng vô dạ mân mê một lọ đan dược lúc sau, dùng hàng băng lạc thủy hòa tan, sau đó giao cho lạc yêu huyết nói, thịt nướng thời điểm, lấy này một cái đồ ở mặt trên là được. Lạc yêu huyết nói, hảo lạc. Tiếp theo lạc yêu huyết chuyên trú cấp hoàng vô dạ chuẩn bị mỹ thực, nguyệt lạc trầm nhìn đến bọn họ hoàn toàn không nghe khuyên bảo, vẽ mặt sốt ruột nhìn huyền mặc. Kết quả huyền mặc gáp hoàn toàn trở thành không phát hiện giống nhau Làm Nguyệt Lạc Trầm đều phải cấp đỏ hai mắt. nay dẫn tới kêu một ít thương hương tiếc ngọc người thực khó chịu, thiếu công chủ, ngươi đừng động bọn họ. Làm cho bọn họ ăn, độc chết bọn họ tính. Này mấy cái tiểu tử cuồng vọng đến cực điểm, tổng đem người hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, không biết tốt xấu. Thiếu công chủ, ta nơi này chuẩn bị điểm tâm, ngươi tới nếm thử A. Một đám người kêu Nguyệt Lạc Trầm trở về, Nguyệt Lạc Trầm chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía huyền mặc nói. Huyền mặc công tử, hoàng công tử tuổi còn nhỏ, tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện nghe không được quên, ngươi nhất định không thể ăn a. Đây chính là hoa nguyệt ma lâm bên trong đồ vật, thật sự cho rằng đồ một chút dược liền có thể giải trừ độc tính sao. Nam mơ, bọn họ nhất định sẽ ăn xảy ra chuyện tới. Kỳ thật liền tính là huyền mặc muốn ăn, lạc yêu huyết cũng sẽ không cho hắn, cho nên huyền mặc cũng đi đánh hai đầu lợi rừng, thuận tiện rèn luyện một chút chủ nghệ. Rốt cuộc đêm cô nương cùng sư đệ giống nhau, cũng thực thích ăn ngon. Hoàng vô giả cũng cho huyền mặc kia một ít thanh trừ u minh ma khí dược, thực mau hai loại các có đặc sắc thịt nướng mùi hương truyền đến, làm cách vách kia một ít gặm lương khô người hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ cũng rất muốn ăn a, Chính là tưởng tượng đến kia chính là có độc, bọn họ nhận nhẫn nhẫn. Nguyệt Lạc Trầm cũng có chút kinh ngạc, giống huyền mặc công tử như vậy thiên chi tiêu tử, tay nghề lại là như vậy hảo. Thảo sau khi xong lạc yêu huyết phân hảo cấp hoàng vô dạ, tiểu dạ nhi nếm thử, nhìn xem ta tay nghề tiến bộ không có. Hoàng vô dạ thúc đẩy. Thật sự ăn, không biết sống chết. Nhìn đến hoàng vô dạ ăn đặc biệt vui vẻ cùng thỏa mãn, bọn họ ở trong lòng hung hăng nói. Lúc sau huyền mặc cũng phân cho hoàng vô dạ một ít, hắn hỏi, sư đệ nếm thử, nhìn xem ta còn có cái gì cải tiến địa phương. Không thành vấn đề. Việc rất nhỏ. Làm nàng là làm không được nhưng là chọn tật xấu đâu. Tuyệt đối thực lành nghề. Nguyệt lạc trầm quả thực muốn ghen ghét đã chết, hoàng vô dạ kia tiểu tử rốt cuộc là đi rồi cái gì vận, có thể làm huyền mặc công tử coi trong hắn, làm hắn đương sư đệ à. Huyền mặc công tử cho hắn thì nướng, hắn thế nhưng còn kén cá cho canh. Bên này phi thường hài hòa, mặt khác một bên lại trong lòng phức tạp. Ăn nhiều như vậy, một chút sự tình đều không có. Chẳng lẽ không có độc? Nhất định không có độc. Những người khác ngo ngoe rục dịch, bọn họ cũng muốn đánh mấy chỉ món ăn hoang dã tới nếm thử. Bị hoàng vô dạ bọn họ câu thèm trùng toát ra tới, sao có thể nhẫn, nói làm liền làm. Thật sự có độc. Nguyệt lạc trầm nói. Thiếu cung chủ, ngươi cũng thấy rồi, bọn họ ăn đều không có việc gì. Hẳn là không có độc. Nhất định là lầm truyền. Chúng ta cũng không đánh mặt khác, theo chân bọn họ ăn giống nhau, tuyệt đối sẽ không trúng độc. Ngươi yên tâm. Rốt cuộc sự thật bãi tại nơi đó, Nguyệt Lạc Trầm cũng hoài nghi nàng mẫu thân được đến tin tức không chuẩn xác, kỳ thật hoa Nguyệt Ma Lâm thú loại là không có đậu. Này một ít thú loại thực lực không cường, thực mau bọn họ liền đánh tới không ít. Tiếp theo bắt đầu nướng bờ bờ quờ, nướng tự nhiên không có lạc yêu huyết cùng huyền mặc như vậy hảo, bất quá cũng có thể ăn, ít nhất là mới mẻ thì nướng. Bọn họ ăn uống thỏa thích ăn lên, còn cấp Nguyệt Lạc Trầm chuẩn bị không ít. Thiếu Cung Chủ, người tới nếm thử. Thiếu cung chủ, ta so với hắn ăn ngon, nếm thử ta. Một đám phía sau tiếp trước bày ra bọn họ tay nghề, nguyệt lạc trầm lại là lắc lắc đầu cự tuyệt. Đa tạ các vị hảo ý, bất quá ta hiện tại không đói bụng, ăn không đi vào đồ vật. Nàng luôn luôn cẩn thận, liền tính hoàng vô dạ bọn họ không có việc gì, cũng không thể tùy tiện ăn cái gì. Hơn nữa xem qua kia một bên thịt nướng bán tương lúc sau, nhìn nhìn lại bọn họ, nàng khó có thể vào được khẩu nếu Huyền Mặc công tử nướng như đưa cho nàng ăn, nàng có lẽ sẽ nếm thử. Bọn họ chỉ có thể thất vọng rời đi. Lửa chạy tắt, tất cả mọi người đi vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Và Anh. Kết quả vào lúc ban đêm liền có chuyện. A a a. Thật là khó chịu. Và Anh. Một đám vọt ra, hơn nữa nhằm phía Hoàng Vô Dạ kia một bên. Lạc yêu huyết ôm Hoàng Vô Dạ nói, một đám tên phiền toái, nửa đêm nhiễu người thanh ngậu. Huyền Mặc bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ trừng mắt bọn họ nói, các ngươi quả nhiên không có việc gì. Các ngươi cho chúng ta hạ độc, nhanh lên giao ra giải dược. Giao ra đây. Hoàng vô dạ ánh mắt tối sầm lại, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Chẳng qua phát tác so nàng trong tưởng tượng muốn mau một ít, nơi này u minh ma khí quả nhiên rất mạnh a. Nàng dùng đan dược đem ma khí cấp rửa sạch tự nhiên không có việc gì, nhưng là bọn họ này một ít người không có rửa sạch liền dám ăn, hoàn toàn là tự tìm tử lộ a. Nguyệt Lạc trầm đứng dậy nói: "Các vị bình tĩnh một chút, tuyệt đối không có khả năng là Huyền Mặc công tử làm, trong đó nhất định là có hiểu lầm." "Ta tin tưởng Huyền Mặc công tử là người." Nếu là bọn họ là bình thường trạng thái, có lẽ nghe được tiếng Nguyệt Lạc trầm nói. Chính là hiện giờ Nguyệt Lạc thành nói, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm phẫn nộ, trực tiếp ra tay. "Nếu không chịu giao ra giải dược, các ngươi toàn bộ đều cho ta đi tìm chết đi." "Chết đi." Ầm ầm ầm nhóm người này người ra tay uy lực nhưng không yếu hơn nữa thực lực của bọn họ bởi vì thân thể bên trong kia một ít ma lực biến cường mà không ít ầm ầm ầm Huyền mặc cùng lạc yêu huyết chắn hoàng vô dạ trước người bọn họ kia cuồng bạo công kích vô pháp tới gần hoàng vô dạ nửa phần ầm ầm ầm hoàng vô dạ cũng ra tay lưu hỏa chi diệt thanh long ở thiên phanh phanh phanh bọn họ cuồng hóa lợi hại hoàng vô dạ nói Không cần theo chân bọn họ lãng phí sức lực, chúng ta đi. Hoàng vô dạ vận chuyển khởi bạch hổ ngự phong thuật lược bay đi ra ngoài, nàng cười nói, các ngươi sở dĩ chúng độc đó là các ngươi ngốc, thế nhưng còn ở tiểu gia trên đầu tới, một đám ngu xuẩn. Lạc yêu viết nói, đúng vậy. Một đám xuẩn hết thuốc chưa ra hỏa. Các ngươi liền ở chỗ này chậm rãi chơi đi. Chúng ta mới không nghĩ cùng các ngươi lãng phí sức lực cùng thời gian. Các ngươi đừng nghĩ chạy. Cho ta đứng lại. Bọn họ muốn chạy, nay một ít người giống như dã thú giống nhau đuổi theo đi. Nguyệt Lạc trầm ở khuyên bảo bọn họ nói, "Đừng đuổi theo." "Không cần." Kết quả ở bọn họ đuổi theo đi thời điểm, Nguyệt Lạc trầm mang theo Hoa Nguyệt cung kia một ít sư tỷ sư muội cũng đi rồi. Nhóm người này ngu xuẩn chúng độc, còn không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới đâu. Vì sợ bị bọn họ liên lụy, bọn họ cần thiết nhanh lên rời đi mới được. Này một ít người bởi vì ma khí thôi hóa trở nên rất mạnh. Nhưng là tốc độ như cũ so ra kém hoàng vô dạ bọn họ, tự nhiên bị hoàng vô dạ bọn họ ném rất xa. ầm ầm ầm đuổi không kịp hoàng vô dạ bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể đối chung quanh cây cối phát tiết. Bọn họ tiến vào hoa nguyệt ma lâm đệ nhất đêm, phi thường không an tĩnh. Cuối cùng là đem kia một ít ra hỏa cấp ném xuống, tìm một cái an tĩnh địa phương quá nửa đêm về sáng đi. Lạc yêu huyết nói, hảo. Nếu không phải tiểu dạ nhi nói không cần theo chân bọn họ lãng phí sức lực, trực tiếp giết bọn họ càng nhẹ nhàng. Không có một đám trùng theo đuôi, đêm nay thượng bọn họ ngủ rất khá. Hoàng vô dạ mở ra bản đồ nói, tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo phía trước lộ tuyến, nhưng là càng tới gần này một cái cấm địa. Chúng ta có thể đi trước nơi này, như thế nào? Huyền mặc nói, Hảo, đang lúc bọn họ chạy tới mục đích địa thời điểm. Nguyện lạc trầm thế nhưng đúng là âm hồn bất tán lại một lần xuất hiện. Bất quá lúc này nàng đã không có ngày hôm qua như vậy phong cảnh xinh đẹp, có chút chất vật, kia một trương như hoa như ngọc gương mặt cũng có chảy ra. Cũng không phải bị chúng tinh phùng nguyệt, mà là lẻ loi một người. Ô ô ô Huyền mặc công tử! Nàng vừa thấy đến huyền mặc, trực tiếp khóc lên, đặc biệt nhu nhược đáng thương. Huyền mặc công tử, ta cuối cùng tìm được ngươi. Nàng bay thẳng đến huyền mặc nhào qua đi. Lại còn có bị một viên cục đá vướng ngã. Frank. huyền mặc là một cái đặc biệt khó hiểu phong tình ra hỏa, ở Nguyệt Lạc trầm phát lại đây thời điểm, hắn thế nhưng né tránh. Né tránh. Nguyệt Lạc trầm bị quăng ngã đầy người là bùn, lúc này đều phải tức giận đến hụt máu. Đáng giận. Này rốt cuộc là cái gì nam nhân A? Phụt. Hoàng vô dạ nhịn không được cười, Vừa rồi kia rõ ràng là cô ý, Hoàng vô dạ nói, thiếu công chủ. Ngươi kỹ thuật diễn là thực không tồi. Nhưng là đâu? Nơi này không phải giảm hát A. Huyền mặc không phải ngươi cộng sự, cho nên A. Ngươi diễn cũng là bạch diễn. Nguyệt lạc trầm hiện tại sắc mặt là phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Nàng nói, không có. Ta vừa rồi chẳng qua là không cẩn thận. Hoàng công tử ngươi vì cái gì muốn nói nói mát? Nga! Có lẽ là ta vừa rồi hoa mắt. Hoàng vô dạ cười nói. Huyền Mặc công tử, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Bọn họ, bọn họ toàn bộ bị một đám đáng sợ người cấp bắt đi. Theo ta một người trốn thoát. ô ốu, Nguyệt Lạc trầm khóc lên. Người nào? Huyền Mặc biểu tình bất biến hỏi. Hoàng Vô Dạ nói, này Hoa Nguyệt Ma Lâm, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, còn có những người khác tiến vào sao? Nguyệt Lạc trầm nói, bọn họ không phải người, bọn họ là Hoa Nguyệt Ma Lâm ma vật, đối, ma vật. Câu huyên mặc công tử nhanh lên đi cứu bọn họ đi. Bằng không bọn họ sẽ bị kia một ít hung tàn ma vật cấp giết. Ô ô ô Hoàng vô dạ hỏi, thiếu công chủ tưởng chúng ta đi cứu người, đúng hay không? Đó là đương nhiên A. Nhân mệnh quan thiên, có thể không cứu sao? Nguyệt lạc trầm kích động nói. Huyên mặc nhìn về phía hoàng vô dạ nói, sư đệ. Có đi hay là không? Hoàng vô dạ nói, tự nhiên là đi. Có lẽ có thể từ kia một ít ma vật trên người bộ ra một ít manh mối. Huyền Mặc gật đầu nói, hảo, vậy đi. Lạc yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi đi đâu, ta liền đi đâu. Nguyệt Lạc trầm trên mặt hiện lên một đạo vui mừng, bọn họ có thể đi theo, thật sự là thật tốt quá. Nàng nói, Huyền Mặc công tử, ta nhận thức lộ. Ta đây liền cho các người dẫn đường. Đi thôi, đi phía trước đi. Bọn họ phát hiện theo chân bọn họ sở đi đích đến là cùng cái địa phương, cũng chính là hoa nguyệt ma lâm cấm địa trí nhất. Nguyệt lạc trầm mang theo bọn họ đi phía trước đi, đương khoảng cách mục đích địa càng ngày càng gần thời điểm, chung quanh xuất hiện một trận màu đen xương mù dày đặc, này một trận xương mù dày đặc càng ngày càng đùng. Ba ba ba. chung quanh có không ít động tính, đối phương tốc độ cực nhanh vô cùng. Còn không có chờ bọn họ phản ứng lại đây, đối phương đã động thủ. Phanh phanh phanh. Chứ bỏ huyền mặc mất tích lúc sau, hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết ngã xuống trên mặt đất. Hắc hắc hắc! Lại bắt đi hai cái, mang đi. Này một cái cái gọi là cấm địa là một cái đen nhánh thành lũy, trong đó một cái rộng lớn nhà tù, giam giữ không ít người. Hoàng vô dạ bọn họ bị trảo tiến vào mở hai mắt lúc sau, cũng thấy được không ít người quen, đó là phía trước theo chân bọn họ giao thủ kia một ít người. Lúc này bọn họ đã khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt sợ hãi. Hoàng vô dạ, các ngươi hai cái đều bị trảo vào được. Huyền mặc công tử như vậy lợi hại, thế nhưng không có bảo vệ tốt các ngươi hai cái. Lúc này, Nguyệt Lạc Trầm cũng bị ném tiến vào. Nàng bắt lấy cửa lao nói, phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài, ta còn có thể giúp các ngươi làm việc. Các ngươi không cần đem ta nhốt ở này một cái dơ hề hề địa phương, quá bẩn. Cầu các ngươi. Nàng giọng nói kêu đều khàn khàn, đều không có người phản ứng nàng. Nguyệt Lạc Trầm vẻ mặt suy sút chi sắc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ rơi vào như vậy đồng ruộng. Nguyệt Lạc Trầm, ngươi tiện nhân này rốt cuộc là có ý tứ gì? Đều là ngươi làm hại, nếu không phải ngươi, chúng ta như thế nào sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Tiếp theo, một đám nhìn chằm chằm Nguyệt Lạc Trầm, hận không thể đem bọn họ cấp an tươi nuốt sống. Lúc này so với Hoàng Vô Dạ bọn họ, bọn họ càng chán ghét Nguyệt Lạc Trầm. Hoàng Vô Dạ mở miệng nói. Các ngươi không đều ngưỡng mộ này Nguyệt Thiếu Cung Chủ sao? Như thế nào lập tức liền thay đổi, các ngươi cũng quá thiện biến đi. Ngươi thế nhưng không biết. Ngươi không phải bị này một cái tiện nhân cấp lửa đến nơi đầy tới sao? Bọn họ một đám kinh ngạc nhìn về phía mộ ngàn tịch. Nàng lại như thế nào lửa các ngươi? Nguyên lai ở Nguyệt Lạc Trầm bọn họ rời đi đại bộ đội lúc sau, đã bị này một ít ma tộc người cấp bắt được. Đi theo Nguyệt Lạc Trầm đều là hoa Nguyệt Cung Mỹ Nữ này một ít ma tộc nhìn đến bọn họ lớn lên đẹp, khiến cho bọn họ đi câu cá. Đối những người khác nói nơi này có bà bối, nay không đồng nhất nhóm người hoàn toàn không biết dùng đầu óc, đã bị Nguyệt Lạc trầm bọn họ đã lừa gạt tới. Hoàng vô giả nói, Nguyệt Lạc trầm, gạt chúng ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ô, ô ô bọn họ nói nếu ta không ngoan ngoãn nghe lời, liền đem ta, liền đem ta, ta là bị buộc. Bọn họ cũng nổi giận. Bọn họ không đem người thế nào. Chúng ta hiện tại liền. Phanh phanh phanh. Một đám nhào hướng Nguyệt Lạc Trầm. Nguyệt Lạc Trầm Tiêu thảm thiết nói. Không cần a. Cút ngay. Phanh phanh phanh. Lúc này chuyển đến tiếng đập cửa. Này một nữ nhân cũng không phải là các ngươi có thể chạm vào. Chúng ta đại nhân đều không coi chạm qua. Nếu ai chạm vào, ai chết. So với nhất thời thống khoái, bọn họ càng để ý bọn họ tánh mạng. Nguyệt lạc trầm tránh ở góc bên trong co rúm lại, nàng thấp giọng nói, huyền Mặc công tử như vậy lợi hại, hắn nhất định sẽ đến cứu ta, nhất định sẽ. Hoàng vô giả cùng lạc yêu huyết nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra này một ít ra hỏa cái gì cũng không biết. Bọn họ tự nhiên không phải thật sự bị trộm tới, chỉ là cố ý bị trảo, nhốt đánh vào bên trong, nhìn một cái tình huống mà thôi. Chuẩn bị cùng huyền Mặc tới cái nội ứng ngoại hợp. Buổi tối hành động, đêm khuya thời khắc. Hoàng vô dạ xái ra tới một ít thuốc buộc. Toàn bộ nhà tù bên trong người toàn bộ đến đều hôn mê qua đi, đem khóa cấp mở ra, lạc yêu huyết ôm hoàng vô dạ lược đi ra ngoài. Trung quanh có tuần tra, bất quá không có phát hiện bọn họ, bọn họ là ưu minh ma tộc. Bọn họ tại đây lâu đài cổ bên trong chuyển động, tiếp theo một đạo một thanh âm chuyển đến. Lão đại, khi nào giết kia một ít ra hỏa, còn có kia một ít mỹ nhân nhi. Đến lúc đó các ngươi liền có thể độc thủ. Bất quá không phải hiện tại, là hoa nguyệt cung đem chúng ta nhốt ở nơi này lâu như vậy, hiện giờ làm người tiến vào tuyệt đối không đơn giản. Mà chúng ta cũng có thể lợi dụng bọn họ, phá tan này phong ấn, đi ra này hoa nguyệt ma lâm, khống chế toàn bộ linh thương cửu châu. Rốt cuộc này một chỗ, chính là có thánh tàng tồn tại. Ấn, kia một cái hoa nguyệt cung thiếu cung chủ, hù dọa hù dọa nàng lúc sau khiến cho nàng chạy đi mật báo. Hoàng vô dạ bọn họ giấu ở âm thầm nghe, này một ít ma tộc bị phong ấn tại nơi này, mới không có đi linh thương cửu trâu, gây sóng gió. Mà hoa nguyệt cung cũng bởi vì không thể cho ai biết bí mật, lợi dụng nàng nữ nhi sắc đẹp dẫn nhiều năm như vậy nhẹ người tiến bảo. Hai phương nhân mã đều là các mang ý xấu, Hoàng vô dạ nói, yêu tinh, chúng ta đi. Ân, Sư đệ, có hay không bị thương? Huyền mặc vẫn luôn giấu ở này một cái lâu đài cổ bên ngoài. Nhìn đến Hoàng Vô Dạ cùng lạc yêu huyết bọn họ đã trở lại, lo lắng nhìn về phía Hoàng Vô Dạ Không bị thương, bọn họ tạm thời còn không giết người, cho nên không có việc gì. Hoàng Vô Dạ đem nghe lén đến tin tức nói cho Huyền mặc Huyền mặc nói, Hoa Nguyệt ma lâm phong ân trừ ma tộc, Hoa Nguyệt cũng thế nhưng không hội báo. Nếu là thật sự làm ma tộc ra tới, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Hoàng Vô Dạ nói, cũng không biết bọn họ trong hồ lô mua chính là cái gì dược. Chờ ngày mai Nguyệt Lạc Trầm chạy ra tới trước đem người cấp bắt được lại nói. Thiên còn không có lượng, Nguyệt Lạc Trầm đã bị mang đi. Bởi vì này mà một ít ma tộc chỉ bắt người không có kiểm kê người, cho nên cũng không có phát hiện hoàng vô dạ bọn họ không thấy. Nguyệt Lạc Trầm bị bắt đi lúc sau, từng đợt tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. A, Đừng đụng ta! Cũng ngay! Bị giam giữ ở trong phòng giam người lắc lắc đầu, sớm biết rằng như vậy, ta nên tiên hạ thủ vi cường lần này một ít ma vật chiếm tiện nghi. Bọn họ chỉ là hù dọa một chút Nguyệt Lạc Trầm, rốt cuộc nhân loại nữ tử chính là đối trình tiết thực để ý. Nếu là thật sự người giết chết, vậy không có lời. Nguyệt Lạc Trầm tìm được rồi cơ hội chạy thoát đi ra ngoài, có ma tộc đi theo bọn họ. Hoàng vô dạ bọn họ canh giữ ở chạy ra tới nhất định phải đi qua giao lộ, nàng mở miệng nói, yêu tình, có ba cái ma tộc đi theo, giải quyết rớt. Tốt, tiểu dạ nhi. Huyền Mặc, Nguyệt Lạc Trầm vừa thấy đến ngươi phỏng trừng liền đi không đặng lộ, ngươi trùng hợp trải qua liền hảo. Ân. Lúc này Nguyệt Lạc Trầm phá lệ thảm, trên người quần áo bị xé nát rách tung toé, trên người có các loại bị véo xanh tím dấu vết. Nàng đột nhiên thấy được một cái tuấn mỹ như trời sinh giống nhau hắc ý liễu nam tử, trên người như là dài quá cánh giống nhau chạy như bay qua đi. Huyền Mặc công tử, Huyền Mặc công tử, ta ở chỗ này. Huyền Mặc nhìn về phía Nguyệt Lạc Trầm. Ánh mắt xa cách. Frank. Một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên ở Nguyệt Lạc thành phía sau rơi xuống, trực tiếp thu bạo đem người cấp gõ vựng, sau đó kéo đi. Lạc yêu huyết cũng đã trở lại, tiểu dạ nhi, kia một ít ma tộc giải quyết. Như vậy chúng ta đi. Ân Tìm một cái còn tính ẩn nấp địa phương, hoàng vô dạ đem Nguyệt Lạc trầm cấp trợ giúp. Nàng tuyết hàn thủy trực tiếp bắt tới rồi nàng trên mặt, làm Nguyệt Lạc trầm nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Nàng mở hai mắt liền thấy được nàng nhất thống hận hoàng vô dạ, hoàng vô dạ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải bị trảo đi vào sao? Ngươi, ngươi có thể chạy ra tới, tiểu ra như thế nào bỏ chạy không ra? Hoàng vô dạ cười nói, nàng chạy ra tới chính là làm rất lớn hy sinh, chính là hoàng vô dạ lại một chút sự tình đều không có, này cũng qua không công bằng đi. Nguyệt lạc trầm trong lòng cái kia hận a. Đối với hoàng vô dạ nàng vô cùng chán ghét, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía huyền mặc. Huyền mặc công tử, ngươi, ngươi như thế nào đối với ta như vậy, mệnh ta còn như vậy tín nhiệm ngươi. Chúng ta không phải kia một ít ma vật đối thủ, nhưng là chúng ta có thể đi viện binh. Mẫu thân sẽ phái người tới cứu bọn họ, chúng ta nhanh lên rời đi đi. Huyền mặc mặt vô biểu tình, hoàng vô dạ nói, nguyệt thiếu công chủ, ngươi nói trước nói xem. Các ngươi hoang nguyệt cung rốt cuộc tính toán làm cái gì? Ta cũng không biết, ta thật sự không biết, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ô ô ô Nguyệt lạc trầm khóc ra tới. Ngươi nếu là không nói nói, liền chờ vẫn luôn bị trói ở chỗ này đi. Không cần. Cầu các ngươi, phóng ta đi ra ngoài. Chỉ cần ta an toàn, mẫu thân nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ của các ngươi. Hoàng vô giả nói, ngươi cũng chỉ là một viên quân cờ mà thôi. Nói chuyện gì cảm tạ đâu Nếu ngươi cái gì cũng không biết Hảo hảo đãi ở chỗ này Chúng ta đi gặp một lần ngươi mẫu thân Đi Nguyệt lạc trầm trên người không có nhiều ít có giá trị tin tức Hoàng vô dạ bọn họ cũng không có ở trên người nàng lãng phí thời gian a a a. Bung ta ra Hoàng vô dạ Ngươi hỗn đảng Nguyệt lạc trầm hô lớn Hoàng vô dạ hài hước nói Ngươi có thể lại kêu lớn tiếng một chút Đến lúc đó đưa tới kia một ít ma tộc đã có thể có trò hay nhìn. Nguyệt Lạc chầm nháy mắt câm miệng, nàng nói, ô ô ô, ô. mẫu thân nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Nguyệt Lạc trầm bị Nguyệt Cung chủ trang điểm ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật bên trong đều là thảo, đây là bề ngoài đẹp mà thôi. Hoàng vô dạ nói, tổng phải có một người đi mật báo, chúng ta đi thôi. Ân, này Linh Thương Tiểu Châu cũng không yên ổn a. Một cái thánh tảng, khiến cho một đám yêu ma quỷ quái chú ý. Huyên Mặc nói. Đó là tự nhiên, một cái thánh tàng xuất hiện có thể thay đổi rất nhiều, ma tộc vẫn luôn muốn chiếm lĩnh nhân tộc địa bàn, bất quá hiện giờ thực lực cân đối. Bọn họ muốn dựa vào thánh tàng bên trong lực lượng xoay chuyển cục diện. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thực hiện được, kia tứ tượng thánh tàng, là tiểu gia. Lạc yêu huyết nói, ân, là tiểu dạ nhi. Bọn họ thực mau liền rời đi hoa nguyệt ma lầm, nhìn đến bọn họ ra tới. Canh giữ ở hoa Nguyệt Ma Lâm ở ngoài mấy cái trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Huyên mặt công tử, hoàng công tử, nhanh lên đi bẩm báo công chủ. Bọn họ nhìn nhìn, chỉ có thấy bọn họ ba người, lại không có nhìn đến bọn họ thiếu công chủ. Nguyệt công chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nhi tử tới cưới vợ, kết quả ngươi thế nhưng nói cho chúng ta biết bọn họ có nguy hiểm. Bọn họ rốt cuộc thế nào? Chuyện này... Nguyệt Cung Chủ ngươi tính toán như thế nào cùng chúng ta công đạo? Mấy đại tông môn thiên tài ở hoa Nguyệt Ma Lâm biến mất, 6 đại tông môn sôi nổi tiếng đến hương sư vấn tội tới. Nguyệt Cung Chủ nói, việc này là chúng ta không đúng. Ta, ta cũng không biết chúng ta hoa Nguyệt Ma Lâm đột nhiên sẽ toát ra ma tộc, chúng ta người đều không phải bọn họ đối thủ, cho nên. Hiện tại không phải thảo luận này một ít việc tư lúc, tiêu diệt ma tộc quan trọng. kia một ít ma tộc cực kỳ cường đại. Chúng ta cần thiết liên hợp lại tiêu diệt ma tộc, mới có thể cứu được bọn họ. Ma tộc. Mọi người trên mặt hiện lên ngưng trọng chi tộc tuyệt đối là bọn họ nhân loại tựa tử địch, hơn nữa vẫn là phi thường cường đại tử địch. Tông chủ. Tông chủ, huyền mặc công tử bọn họ ra tới. Có người vội vã chạy tới. Huyền mặc công tử. Hoàng vô dạ bọn họ vừa tiền đến, liền khiến cho không ít người chú ý. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn đến huyền mặc. Đây là trong truyền thuyết đệ nhất công tử huyền mặc công tử. Đồng dạng đi vào, vì cái gì bọn họ ra tới. Hoàng vô dạ nói, các ngươi đầu đều có hô sao. Này không phải thực rõ ràng sự tình sao. Huyền mặc đủ cường, các ngươi kia một ít đệ tử nhi tử chết quá túi bắp. Nguyệt cung chủ nói, lạc trầm đâu? Ta lạc trầm đâu? Hoàng vô dạ vây vây tay nói, xin lỗi, Nguyệt thiếu cung chủ không có cùng chúng ta ở bên nhau, có lẽ dừng ở ma tộc trên tay. Hoang vô dạ cứ như vậy bình tĩnh trận mắt nói dối, lạc yêu huyết cùng huyền mặc bọn họ phối hợp. Các ngươi nói nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hoàng vô dạ đem sự tình nói, bên trong có rất nhiều ma tộc, bọn họ hiện tại dự mưu từ hoa nguyệt ma lâm lao tới, còn muốn khống chế toàn bộ linh thương cựu châu, đi tìm thánh tàng gì đó. Nguyệt cung chủ nói, kia một đám ma tộc thật là si tâm vọng tưởng, hoa nguyệt ma lâm chính là có chúng ta lời nói cung tổ tiên thiết chi phòng ngự trận. Bọn họ muốn lao ra đi Đó là tuyệt đối không có khả năng Đại gia yên tâm Chúng ta không cần cùng ma tộc chính diện đấu tranh Chỉ cần cứu người liền hảo Nói đúng Đi trước cứu người Nhất định phải đem ta đồ đệ cấp cứu ra Lão phu thật vất vả mới tìm được Một cái như vậy vừa lòng người thừa kế Biết ma tộc đáng sợ tùy thời đều có thể đại khai sát giới Bọn họ cũng kiểm chế không được Nguyệt Cung Chủ nói Các vị nhanh lên chuẩn bị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 Gặp gỡ lạc yêu huyết cùng huyền mặc, bọn họ nhưng không thoải mái. Phanh phanh phanh. Đánh đánh, bọn họ phát hiện khơi mào sự tình hoàng vô dạ thế nhưng không thấy. Nay một cái sân địa hình, đặc biệt thích hợp mai phục. Hoàng vô dạ tự nhiên mai phục tại âm thầm, đậu thủ. Hô hô hô. Từng đạo tên bắn lén từ âm thầm bay ra, tôi đọc mũi tên một khi bị người gặp phải, kia nhưng ăn không hết gói đem đi. Trong đó một cái trung chiêu người hộp ra một ngụm máu tươi. Đáng giận. Cũng dám ở Hoa Nguyệt Cung ám sát chúng ta. Hạ độc. Đê tiện. ầm ầm ầm Hoang vô dạ bọn họ cũng không phải muốn cùng Hoa Nguyệt Cung này một ít người phân cái thắng bại ra tới. Bọn họ phải làm điểm chỉ là sẽ mở một cái khẩu tử rời đi mà thôi. Lúc này, khẩu tử đã bị xé rách. Hoang vô dạ lược bay đi ra ngoài nói. Yêu tinh. Huyền mặc. Bên này. Tiểu tử. Cho ta đứng lại. Một cái áo vàng trung niên nữ tử phẫn nộ lược hướng hoàng vô dạ. Lúc này một cổ băng hàn lực lượng từ nàng phía sau vụt ra. Đáng chết chính là người mới đúng. Frank. Nay một nữ nhân bị lạc yêu huyết cấp ném bay đi ra ngoài. Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ lao ra. Huyền mặc, ngươi nếu là không nhanh lên tới. Chúng ta liền không đợi ngươi. Bóng kiếm hiện lên. Huyền mặc trọng thương một người. Ngay sau đó liền đuổi theo hoàng vô dạ bọn họ âm âm ầm, truy, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ như vậy rời đi. Nhanh lên, Nguyệt Cung Chủ cố ý lưu lại này một ít người đối Hoàng Vô Dạ bọn họ theo đuổi không bỏ, chính là thẳng đến Hoàng Vô Dạ bọn họ chạy tới Hoa Nguyệt Ma Lâm ở ngoài, bọn họ mới đuổi theo. Hoàng Vô Dạ quay đầu lại nhìn về phía bọn họ nói, nghĩ đến truy chúng ta, liền tới truy a, ta ở Hoa Nguyệt Ma Lâm chờ các ngươi nga. Các nàng phẫn nộ đuổi theo. Chính là tới rồi Hoa Nguyệt Ma Lâm ở ngoài, các nàng không dám ở tiến lên. Này một mảnh Ma Lâm rất nguy hiểm. Đáng chết. Này ba cái tiểu tử quá khó đối phó, đến lúc đó chúng ta tông môn cùng tông chủ công đạo A. Hoa Nguyệt Ma Lâm nguy hiểm như vậy, bọn họ dứt khoát chết ở bên trong hảo. Chờ tông chủ xuất hiện đi. Lại một lần tiến vào Hoa Nguyệt Ma Lâm, Hoàng Vô Giả căn cứ địa thượng tân dấu vết, đi theo Nguyệt cùng chủ bọn họ nền bước đi phía trước đi. Xem ra, bọn họ là thật sự đi kêu một cái ma bảo. Chúng ta tìm một chỗ, trước quan chiến. Hảo. Ấm ầm ấm, ấm. Bọn họ mới vừa tới gần kêu một cái ma bảo, liền nghe được từng đợt tiếng nổ mạnh truyền đến. Kêu một bên chiến đấu hoàn toàn bạo phát. Hoàng vô dạ bọn họ tìm một cái tầm nhìn trống trải địa phương quan chiến, nhìn đến kêu một cái ma bảo đã lung lay sắp đổ. Tới người quá nhiều, sáu đại tông môn người đều tới. Đang chết thế nhưng sẽ đến nhiều người như vậy loại nay một cái đàn bà rốt cuộc là như thế nào thỉnh động nhiều người như vậy loại sắt nguyệt cung chủ nói các ngươi đi trước địa lao cứu người những người khác cùng ta giết ma tộc cho dù sáu đại tông môn liên hợp đội ngũ người rất nhiều nhưng là này một ít u minh ma tộc thực lực một chút đều không yếu cho nên chiến đấu vẫn luôn ở rằng co bên trong ầm ầm ầm từng đợt vang lớn tại đây hoa nguyệt ma lâm bên trong truyền khai kia một cái ma tộc Lao Đại nói, không hảo. Chúng ta bị lừa. kia một ít nhân loại tiểu tử, chỉ là mồi. Chúng ta cùng này một ít nhân loại liều mạng. Bọn họ muốn bắt người áp chế Hoa Nguyệt Cung mở ra phong ấn. Kết quả Hoa Nguyệt cùng cung chủ đắt hơn. Làm bảy đại tông môn hạch tâm đệ tử. Bao gồm nàng chính mình nữ nhi đều hy sinh. Làm sáu đại tông môn cùng nhau hỗ trợ tiêu diệt Hoa Nguyệt Ma Lâm này một đám ma tộc. Hoang Vô Giả nói, nữ nhân này đủ tàn nhẫn A. Huyền Mặc nói, Nguyệt Cung Chủ mục đích tuyệt đối không đơn giản. ầm ầm ầm, Ma Tộc bắt đầu bị thua, bị một đám chém giết. Kia một cái có bẹp cái mũi u minh Ma Tộc lão đại chạy thoát. Hán Hô, Sứ đàn bà, ngươi như vậy thiết kế đối phó chúng ta, còn không phải là vì kia đổ vật sao? Muốn nói cùng ta tới. Nguyệt Cung Chủ không nói hai lời nói, truy. Các vị tới nơi này dọn dẹp này một ít Ma Tộc, ta đi trước truy bọn họ lão đại vốn dĩ lần này sự tình liền có miêu nhị, ai lưu lại ai ngốc ga. Truy, kia đồ vật, chẳng lẽ là? cho nên bọn họ toàn bộ đều đuổi theo, đối kia một cái lao đại theo đuổi không bỏ. ầm ầm ầm, bọn họ đến một cái loạn thạch nơi, đột nhiên một cái nhập khẩu bị mở ra. lúc trước kia một người liền đem đồ vật giấu ở chỗ này, muốn nói, các ngươi liền xuống dưới đi. bọn họ trực tiếp đuổi theo. Truy. Hoang vô dạ bọn họ theo đuôi sau đó, nhưng là lại không có xúc động đuổi theo đi. Hoang vô dạ nói, kia một cái ma tộc sẽ làm chuyện tốt như vậy. U Minh ma tộc đều không phải người lương thiện, ta cảm thấy bọn họ càng có khả năng lôi kéo bọn họ cùng nhau trốn cùng. Này một cái lộ, chúng ta không đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hoang vô dạ tại đây mặt trên sẽ qua, nàng nói, bất quá cái này mặt có một cái rất lớn đỉnh tuyệt đối là thật sự kia một cái nhập khẩu không thể thực hiện được. Chúng ta liền đổi một cái nhập khẩu." Huyền Mặc nói, "Sư đệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Kế tiếp đó là tìm nhập khẩu, theo lý thuyết không nên chỉ có một nhập khẩu mới đúng." Hoàng Vô Dạ nghiên cứu trong chốc lát, phát hiện một cái cột đá có vấn đề. "Yêu tinh, đêm này một cây cột đá dịch khai." Ầm ầm ầm. Đương này một cây cột đá bị dịch khai thời điểm, xuất hiện một cái thông đạo. Hoàng Vô Dạ cười nói, Nơi này thật sự có một cái thông đạo." Huyền Mặc nói, "Sư đệ rất lợi hại. Chúng ta cũng không biết cái này mặt là cái gì. Có lẽ này một cái thông đạo so với bọn hắn đi kia một cái càng thêm nguy hiểm." Huyền Mặc, ngươi xác định phải đi này một cái sao?" Ân. "Như vậy chúng ta đi. Việc này không nên chậm trễ." Bọn họ đi xuống lúc sau, Hoàng Vô Dạ đánh giá chung quanh nói, "Đây là một cái cực kỳ đơn sơ địa cùng, chế tạo phi thường thô ráp." Xem ra là bởi vì thời gian không đủ mới có thể như thế. Nhanh lên đi. Hảo. Bọn họ nhanh như điện trước vọt đi vào, thực mau này đơn sơ đại điện trở nên hoa lệ lên. Bọn họ ba người ở cùng thời gian phản ứng lại đây, là ảo giác, cẩn thận. Không cần bị mê hoặc. Bọn họ ba người tâm trí đều người phi thường có thể so sánh, cho nên này một ít ảo giác vẫn là mê hoặc không được bọn họ. Trước mắt kia hoa lệ cảnh tượng nháy mắt biến mất. Lưu lại một ít đá vụn. Hoàng vô dạ lẩm bẩm. Giang tạo này mà một cái địa cung người không cam lòng này địa cung rách tung tué. Liền làm ra như vậy đơn sơ hảo giác. Nhàm chán không nhàm chán A. Đột nhiên, một đạo bạch quang lao ra. Hướng về phía hoàng vô dạ đầu đánh đút lại. Tiểu dạ nhi cẩn thận. Sư đệ. Frank. Lạc yêu huyết đem hoàng vô dạ phát gục. Chẳng kia công kích. Kết quả càng nhiều màu trắng quang mang xuất hiện. Lạc yêu huyết vung tay lên. Hàn băng hình thành một đổ bức tường chặn kia một ít bạch quang công kích. Phanh phanh phanh. Huyền Mặc hắn tự nhiên liền mặc kệ, gia hỏa này bị thương tàn thương đến mặt, hắn chính là cực kỳ vui. Đi. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đi tới, đi tới trung điểm, thấy được chợt lóe cửa đá. Hoàng vô dạ tay dừng ở kia cửa đá phía trên, này một cái cửa đá thực trọng, đẩy không khai, bất quá bên trong không có cơ quan. Huyền Mặc nói, làm ta thử xem. Huyền Mặc vận chuyển khởi toàn thân lực lượng, trực tiếp nhất kiếm quét ngang mà qua. Và anh, này một phiến môn bị huyền Mặc san bằng cấp tức rớt, trực tiếp ngã xuống. Lạc yêu huyết lôi kéo hoàng vô dạ đi vào, lúc này một cái giả nua thanh âm chuyển đến. Nơi nào tới hoàng Mao tiểu tử, cũng dám như vậy lô mãng chạy đến nơi đây tới. Bên trong có một cái áo bảo cho lão nhân, hắn chỉ là một cái hư vô mở mịt linh hồn thể. Linh hồn của hắn lực rất mạnh. Trước người thực lực phỏng trừng cũng không tệ lắm. Nhưng là linh hồn của hắn lực uy ác, trước mắt ba cái tiểu tử, một cái hai cái một chút phản ứng đều không có, là thật sự không phản ứng. Lao giả giận trứng mắt, các ngươi khi dễ lao nhân. Hoàng vô dạ hài hước nói, rõ ràng là ngươi một lao khinh tiểu A. Còn ác nhân trước cáo trạng, người lão giả này thật là vì lao không tu A. Lao phu mới không có. Người chính là có. Lao giả lại đối hoàng vô dạ tiến hành linh hồn lực cắp chế, đáng tiếc ca. Ngươi rốt cuộc là cái gì quái thai? Thiểu gia bình thường thực. Hắn đánh giá bọn họ nói, nhìn dáng vẻ, các ngươi không phải hoa nguyệt cung người. Huyền Mặc nói, tại hạ đông hoàng tông Huyền Mặc không biết tiền bối là người phương nào. Vì cái gì lại ở chỗ này? Huyền Mặc tuy rằng như cũ lãnh đạm, lời này nhưng thật ra có vài phần đại tông môn đại đệ tử phong phạm. Nguyên lai là đông hoàng tông người A không nghĩ tới ngươi thế, nhưng chạy đến nơi đây tới, các ngươi mục đích cũng là kia một chút về thánh tàng manh muối đi." Hoàng vô dạ nói, Lao nhân, xem ra ngươi biết một chút cái gì? Đã biết chạy nhanh nói a. Con tuổi nhỏ, lại là như vậy không chịu nổi tính tình." Hắn lắc lắc đầu nói, "Ta lúc trước cũng là nổi danh hiệp đạo a. Biết được Hoa Nguyệt cung có bà bối, liền đầu lại không có nghĩ đến trộm được một cái khó lường bà bối. Ta bị phát hiện Kết quả bị tỉ như này Hoa Nguyệt Ma Lâm. Nguyên lai like cùng Hoa Nguyệt Ma Lâm không phải truyền thuyết. Bên trong có ma tộc, nổi danh ma tộc. Hoa Nguyệt cùng chơi thật đủ đại. Bọn họ lúc trước cùng ma tộc có giao dịch, cuối cùng ngáo phiên, cho nên phế đi không ít công phu. Đêm này một ít ma tộc cấp phong ấn, làm cho bọn họ ra không được, bất quá bọn họ cũng không dám nói cho người khác. Này nếu là làm người đã biết, phỏng chừng cùng nhau diệt Hoa Nguyệt cùng. Hoàng Vô dạ nói, Nguyên lai dược ma lâm nhiều như vậy ma tộc, đều là hoa nguyệt cung làm ra tới. Nhưng là ngươi nói đến nói đi, đều không có nói kia một cái đồ vật là cái gì. Ta chính là không nói a. Ngươi cắn ta a. Này lão đông tây khiêu khích nhìn về phía hoàng vô dạ. Nhà ta tiểu dạ nhi sẽ không cắn ngươi, nhưng là. Trong phút chốc, lạc yêu huyết trên người hàn khí bức người. Đừng tưởng rằng ngươi là linh hồn thể, bản tôn liền không làm gì được ngươi, ta muốn động ngươi làm theo thực dễ dàng. Lão già này cảm giác linh hồn của chính mình đều phải đóng băng ở. Hắn nói, người trẻ tuổi không cần như vậy đằng đằng sát khí. Người cùng ta tới, cùng ta tới sẽ biết. ầm ầm ầm, một cái thông đạo mở ra. Ta là làm này một hàng, đều cơ quan có nói thành tiệu. Cho nên làm hai cái nhập khẩu, mỗi cái nhập khẩu tới hai cái bất đồng không gian, đồng thời cũng có thể liên tiếp ở bên nhau. ầm ầm ầm nay một cái ám môn mở ra, liền nhìn đến bên trong đánh trời đất ấu ám. Lao giả tò mò nói, ngươi xem, bọn họ tranh quá xuất sắc, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đây là lôi châu mấy thế lực lớn người. Hoàng vô dạ không hiểu biết, nhưng là huyền mặc sắc thật có điều hiểu biết. Bảy đại tông môn toàn bộ đến đông đủ, hoa nguyệt cùng, hỏa thánh tông, mặt trời Chói trang môn, thiên cực phủ, minh đỉnh tông, khai nguyên tông, dễ bác kiến tông, đao mang các. Lão giả cười nói, "Ha ha ha. Tới thật sự thực tế, đánh cũng thực đã huyền." Lúc này bọn họ sắc mặt đều không tốt, Hoa Nguyệt cung chủ nói, "Các ngươi này một ít gia hỏa, đây là thuộc về Hoa Nguyệt cung, các ngươi cũng dám đoạt." Phúc, Trong đó một cái, hộp ra một ngụm máu tươi. Đây chính là quan hệ thánh tàng, có năng lực giả biết được, Nguyệt cung chủ, ngươi muốn nhận rõ hiện thực. Các ngươi tông môn đều đã có, còn muốn cướp chúng ta Hoa Nguyệt cung. Ai đều biết Chỉ có một mảnh, không có bất luận cái gì tác dụng. Phanh phanh phanh. Mà bọn họ tranh đoạt đồ vật, liền ở kia một cái thạch đài phía trên, nơi đó có một cái hộp. Hoàng vô giả nói, bọn họ muốn cướp đồ vật, ngươi thật sự đặt ở nơi đó, hẳn là giả đi. Là thật sự. Ngươi xem vững chắc như là cái loại này dở cho bị bợ người sao. Không phải thật sự, như thế nào có thể làm này một ít người chém giết đâu. Ha ha ha. Các ngươi muốn đồ vật. Ta liền cầm đi. Kia một cái ma tộc đột nhiên tận dụng mọi thứ lực hướng về phía kia một cái thạch đài. Nay một cái gia hỏa bị các đại tông môn đuổi giết, thế nhưng có thể sống đến bây giờ, cũng coi như là có điểm năng lực. Đáng chết. Kia đồ vật phải bị đoạt đi rồi. Hoàng vô dạ bọn họ chuẩn bị động thủ, lão nhân kia nói, "Tiểu tử, đừng nóng đội a. Ta nơi này cơ quan nhưng lợi hại, ngươi ấn một chút dưới lòng bàn chân kia một cục đá thử xem." Hoàng vô dạ thật sự ấn, kết quả. Phành. Kêu một cái cục đá thế nhưng tự động bay về phía Hoàng vô dạ bên này. Ha ha ha. Lợi hại đi. Lợi hại đi. Hoàng vô dạ là chuẩn xác không có lầm tiếp được kia một cái hộ, đồng thời phiền toái cũng đã xảy ra. Bọn họ bại lộ. Không chỉ là kia một cái ma tộc đã biết trốn ở chỗ này bọn họ, ngay cả bảy đại tông môn các vị cũng chú ý tới bọn họ. Bọn họ động tác nhất trí nhìn trầm trầm hoàng vô dạ, trong lòng kia một cái khí A. Bọn họ đánh ngươi chết ta sống, kết quả kết quả rơi xuống tiểu tử này trong tay. Bọn họ không phải ngoan ngoan ở lạc nguyệt tông đợi sao. Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Này ba cái tiểu tử cũng quá rảo hoạt, hoàn toàn là ở ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bị bọn họ kia nóng rực ánh mắt chú ý dưới, hoàng vô dạ thực vô ngữ. Lao đông tây! Ngươi đây là cái gì phá cơ quan A? Lao giả ngựa ngùng cười nói, sai lầm sai lầm a! Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, theo lý thuyết hẳn là từ mặt đất bị chuyển đi lên mới đúng, rốt cuộc nơi nào ra vấn đề bay qua tới. Các ngươi ba cái tiểu tử, tự giải quyết cho tốt ta. Hắc hắc hắc. Bị bảy đại tông môn đuổi giết, ngấm lại cũng thực kích thích, các ngươi cảm thấy đâu. Hoàng vô dạ đầy mặt hát tuyến, ngươi này vui sướng khi người gặp họa đồ vật. Nguyệt cung chủ nói, Hoàng vô dạ, đem ta hoa nguyệt cung trí bảo giao ra đây. hoang vô dạ nói hoa nguyệt cung trí bảo này trí bảo phía trên nhưng không có viết các người tên ai nói nhất định là của ngươi ta có thể được đến thứ này kia xem như ta vận khí. nguyệt cung chủ nói ngươi quả thực cương từ luật lý bởi vì bọn họ xuất hiện làm nàng kế hoạch hiện tại trở nên hỏng bét hiện giờ bọn họ hoa nguyệt tông bảo bối đều dừng ở bọn họ trên tay nguyệt cung chủ cái kia khi a đừng cung tiểu tử này nhiều lời. Ai cướp được chính là ai? Thánh Hỏa Tông tông chủ lược lại đây, Hoàng Vô Dạ vung tay lên, ầm ầm ầm. Kia một cái ám môn trực tiếp đóng lại. "Phanh!" Hỏa Thánh Tông tông chủ vọt lại đây, hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Vô Dạ sẽ đóng cửa, thiếu chút nữa đem cái môi cấp đâm chặt đứt, quả thực mất mặt ta. Ha ha ha. Ta cơ quan vẫn là rất chỗ hữu dụng sao? Thời khắc mấu chốt cứu các ngươi một mạng, thế nào? Ầm ầm ầm. Lão giả tiếng cười vừa mới rơi xuống, toàn bộ địa cung bắt đầu lay động lên. Hán tiếng cười đột nhiên im bặt, hoàng vô giả khỏe miệng cùng chịu lên. Lao gia hỏa, ngươi này một cái địa cung khí thế là bã đầu công trình đi. Như vậy liền phải tán giá, yêu tinh, huyền mặc, chúng ta nhanh lên đi. Nói thực ra, nàng đi qua nhiều như vậy địa cung, này một cái địa cung tuyệt đối là nhất cản bã. Lao giả nói, ai cho các người đánh quá mạnh? lúc trước ta tới tị nạn nơi nào tưởng nhiều như vậy, bởi vì lập tức sẽ chết. đi. ba ba bá. bọn họ ba cái dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. với anh. vốn dĩ bảy đại tông môn chuẩn bị cùng kia một cái vách tường phân cao thấp, kết quả phát hiện không thích hợp, nơi nơi đều lung lay. không tốt. nay một cái địa cung mau sập xuống, chúng ta đi mau. đi. bọn họ nhanh như điện chớp lao ra, sau đó đụng phải hoàng vô dạ bọn họ. Ngăn lại kia ba cái tiểu tử. Bọn họ nhìn về phía hoàng vô dạ, trong mắt hiện lên lãnh quang. Mà là còn không có chờ bọn họ động thủ, chung quanh liền xuất hiện vô số ma tộc. Chúng ta không phải đem kia một ít ma tộc cấp tiêu diệt sao? Như thế nào còn có? Đáng chết. Nhiều như vậy ma tộc. Nơi này rốt cuộc là chúng ta linh thương cửu châu vẫn là ma giới A. Nhanh lên chạy. Phía trước kia một cái gia hỏa nhảy ra tới nói, Tôn đại nhân nhanh lên ngăn lại bọn họ. bọn họ trên tay có thánh tàng tin tức, ngăn lại bọn họ. ầm ầm ầm. này một ít ma tộc so với trước còn phải cường đại. ngay sau đó đó là một phen hôn chiến. hoàng vô dạ bọn họ lưu thật sự mau, vốn là muốn trực tiếp đi ra ngoài. hoàng vô dạ nói, từ từ. lại đi một chỗ. kia một chỗ, đó là cột lấy nguyệt lạc trầm địa phương. nguyệt lạc trầm vận khí không tuổi, không có bị giã thú cấp ăn luôn. Bất quá lúc này sắc mặt trắng bệnh, cánh môi vỡ ra, bị không ít khổ. Đem nàng cấp mang đi, thời khắc mấu chốt đường con tin. Ta tưởng hoa nguyệt tông cùng mặt khác sáu đại tông môn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mang theo bọn họ sông ra ngoài, hoa nguyệt ma lâm ở ngoài có người thủ. Vừa thấy đến bọn họ liền động thủ công kích, hoàng vô dạ đem hoa lạc nguyệt tre ở phía trước, hắn cười nói, các người đánh à. Hướng nơi này đánh. Thiếu công chủ. Bọn họ hoàn toàn không dám tin tưởng, nay một cái như là khô héo đóa hoa giống nhau người, thế nhưng là bọn họ thiếu cung chủ. Đáng giận tiểu tử, ngươi thế nhưng cầm thiếu cung chủ đương tâm chán. Ngươi muốn đáng giận. Hoàng vô dạ bắt được nguyệt lạc trầm nói, thiểu ra mệt mỏi. Phải đi về nghỉ ngơi. Các ngươi đừng giữa đường A. Nếu là giữa đường nói, ta hiện tại liền đem các ngươi thiếu cung chủ quần áo cấp bái không còn một mảnh. Ngươi lưu manh. Ngươi vô sỉ. Nói thêm câu nữa, ta nói làm liền làm. Hoàng vô dạ thật sự đi giải nguyệt lạc trầm quần áo, bọn họ sắc mặt trở nên xanh mét, nói, chúng ta tránh ra. Vì thế hoàng vô dạ liền ở bọn họ vây quanh giới, nên ngang vào nguyên lai sân. Ở đóng cửa phía trước, hoàng vô dạ nói, đúng rồi. Nếu các ngươi tông chủ ở ma tộc thủ hạ tồn tại chạy ra tới nói, làm nàng tới bên này một chuyến. Xem nàng tính toán như thế nào xử trí nàng nữ nhi. Tiểu tử này quá cuồng, làm tông chủ lại đây, nàng xem như thứ gì. Bảy đại tông môn người vô cùng thê thảm, thử thương không ít. Bọn họ cả giận nói, như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma tộc, Nguyệt Cung Chủ. Nguyệt Cung Chủ, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Một đám giận không thể ác nhìn chằm chằm Nguyệt Cung Chủ, lúc này Nguyệt Cung Chủ cũng sức đầu mẻ chán. Đều là ma tộc quá kiêu ngạo, không nên trách chúng ta hoa Nguyệt Tông A. Nếu không phải chúng ta hoa nguyệt ma lâm này một đạo phong ấn, mọi người đều thảm. Đại gia trước đừng so đo điểm này sự tình, đi trước tìm được kia tiểu tử quan trọng. Đối, kia tiểu tử sẽ không chạy ra hoa nguyệt tông đi. Kết quả, bọn họ được đến tin tức. Hoang vô dạ bọn họ cũng không có rời đi hoang nguyệt cùng, mà là ở nghỉ ngơi. Đang lúc nguyệt tông chủ muốn mang theo đại bộ đội đi thu thập bọn họ thời điểm, có người nói, cung chủ, thiếu cung chủ ở bọn họ trên tay. Nguyệt Tông chủ sắc mặt hắc nhưng lấy máu, bọn họ làm sao dám? Làm sao dám? Ở nang địa bàn, đoạt bọn họ Hoa Nguyệt Tông bảo bối không nói, thế nhưng còn dám trắng trận táo bạo lưu tại Hoa Nguyệt Tông, còn bắt cóc nàng nữ nhi. Người khác không dám làm sự tình, Hoàng Vô Dạ luôn luôn là làm thực thuận. Nguyệt Cung Chủ nói, các vị cũng vất vả, đi trước nghỉ ngơi đi. Không được, chúng ta cũng phải đi. Đúng vậy. Nếu là ngươi độc chiếm làm sao bây giờ? Nguyệt Cung Chủ lạnh lùng nói, các ngươi nếu là lại càng quái, ta dứt khoát thời bỏ phong ấn, chúng ta đồng quy vu tận tính. Tưởng tượng đến kia ma tộc, bọn họ liền sờn tóc gáy, hận không thể ly hoa Nguyệt Tông rất xa. Chính là tưởng tượng đến kia bà bối, không có người cam tâm như vậy rời đi, rốt cuộc bọn họ đoạt nhiều như vậy lâu, tiêu phí như vậy đa tâm lực, như thế nào cũng không thể làm kia đồ vật rừng ở người khác trong tay. Kia Nguyệt Cung Chủ hảo hảo cùng kia tiểu tử nói chuyện đi hy vọng kia tiểu tử thức thời một chút ngươi làm nhóm người này người ngừng nghỉ xuống dưới lúc sau nguyệt cung chủ đi hoàng vô dạ bọn họ ngồi ở sân huyền mặc công tử bổn cung chủ tới huyền mặc nói tiến bảo phan ở đẩy cửa ra lúc sau nguyệt cung chủ liền tiếp đón nàng kia một ít thủ hạ tiến cung hơn nữa nàng nhìn đến hoàng vô dạ ở uống trà nàng nữ nhi bị ném đến một bên này thật là xuống tay cơ hội tốt hoàng vô dạ liếc hướng nàng nói Nguyệt Cung Chủ, ta khuyên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nữ nhi bị ta hạ độc, ngươi nếu là dám đối với chúng ta đánh, ta bảo đảm ngay sau đó, ngươi bảo bối nữ nhi xác định vững chắc sẽ kịch độc bùng nổ. Nguyệt Cung Chủ trên tay gân xanh bảo khiêu lên, ngươi ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hoàng vô dạ nói, tiểu gia hiện tại mới biết được, cái gọi là triêu tế đại hội là một hồi âm mưu. Nguyệt Cung Chủ có phải hay không phải cho một ít bồi thường A? Chúng ta đây chính là đụng phải chân chính ma tộc, rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguyệt công chúa cái kia khi a. Tiến vào hoang nguyệt ma lâm nhiều người như vậy, liền bọn họ mấy cái quá nhất thoải mái, thế nhưng còn muốn bồi thường. Hoàng vô dạ nói tiếp, còn có ngươi nữ nhi chúng độc, chúng mười ba loại hợp lại hình kích độc, kia giải dược rất quý, nguyệt cung chủ muốn giải dược, cần phải trả tiền mua. Ta độc dược miễn phí đưa, giải dược cũng sẽ không. Ta nói chính là này đó. Bị người cấp mang đi Người này ném ở chỗ này Quá chiếm địa phương Nguyệt cung chủ làm người đem Nguyệt lạc trầm cấp nâng đi Nàng đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang Hoàng vô dạ cười nói Muốn động thủ a Ta nếu là có cái vầm nhất Người nữ nhi cũng đã chết Ta dám cam đoan Nay độc chỉ có ta có thể giải Người có thể nhiều tìm một cái luyện dược sư thử xem Huyền mặc kia một đôi đen nhánh con ngươi hơi hơi trầm xuống Nói Ta tới hoa Nguyệt cung sự tình Nguyệt Cung Chủ chuyển toàn bộ lôi châu đều biết, nếu là ta ở chỗ này biến mất, Đông Hoàng Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sư phụ ta tính tình nhưng không tốt. Này hai cái tiểu tử, một cái hạ độc uy hiếp, một cái dùng thế lực phía sau uy hiếp, quả thực làm Nguyệt Cung Chủ yếu khí tạc. Chính là vô luận như thế nào, bọn họ đều không làm gì được hắn. Tiếp theo Nguyệt Cung Chủ yếu cùng những người khác nói, Đông Hoàng Tông chúng ta là đắc tội không nổi, nhưng là kia hai cái tiểu tử, không thể bông tha. Một cái khác chính là huyền mặc công tử nhận chuẩn sư đệ. Không có nhập môn, vậy cái gì đều không phải. Chính là nữ nhi của ta độc không thể không giải dược. kia đơn giản, giải độc mà thôi, ta tông môn có luyện đan sư. Chúng ta tông môn cũng có. Chính là, vô dụ. Hoàng vô dạ bọn họ ở địch nhân đại bản doanh, làm theo ăn được ngủ ngon. Hoàng vô dạ nói, đi xem các vị tông chủ thế nào. Hoàng vô dạ nên ngang xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này một đám ánh mắt hận không thể đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống. Hoàng vô dạ cười nói, các vị tiền bối, các ngươi đều còn không có đi à. Có phải hay không chuẩn bị cái các ngươi tương lai còn dâu, đô tức phụ ra cái giải dược tiền a. Tiểu gia tuyệt đối sẽ không khách khí. Đều giao ra đây đi. Giao ra đây, càng nhiều càng tốt. Hoàng vô dạ cười Khanh khách nhìn bọn họ, bọn họ mặt muốn tái rồi. Tiểu tử này quả thực cả gan làm loạn. Không có. Ta nhi tử còn không nghĩ cưới kia tiểu nha đầu. Ta đồ đệ cũng mà không có tính toán. Lần này Nguyệt Lạc trầm bị trảo, kia nữ nhân đã thành giày rách, còn có ai hiếm lạ. Hoàng vô giả nói, Nguyệt Tông Chủ, ngươi xem bọn họ không tính toán ra tiền, cũng không tính toán xuất lực, còn giữ bọn họ làm gì. Còn không nhanh lên đem bọn họ cấp đuổi đi. Lưu lại có điểm chướng mắt ta. Lôi châu lớn lớn bé bé luyện đan sư, đều nói này độc vô giải. Nguyệt Lạc Trầm lúc này đều phải bị kia độc cấp tra tấn thành ra bọc xương, Nguyệt Cung Chủ không có cách nào, chỉ có thể tìm Hoàng Vô Dạ muốn giải dược. Hoàng Vô Dạ nói, giải dược giá cũng không nhiều lắm, một ngàn vạn thượng phẩm linh ngọc, như thế nào? Những người khác trừng lớn mà đôi mắt, một ngàn vạn, vẫn là thượng phẩm linh ngọc, tiểu tử này dứt khoát đi đoạt lấy được. Quá nhiều. Chẳng lẽ đường đường hoa Nguyệt Cung Thiếu Cung Chủ mệnh không đáng giá như vậy điểm tiền, thật sự có điểm làm người thất vọng à? Lãng phí ta độc, sớm biết rằng tiếp theo cái giải dược tiện nghi một chút độc. Cũng không phải như vậy, chẳng qua hiện giờ chúng ta cung linh ngọc không đủ nhiều. Hoàng vô dạ nói, đó chính là các ngươi sự, ta giải dược giá, một khối linh ngọc đều không thể thiếu, các ngươi nhìn làm đi. Nguyệt cung chủ nắm tay nắm chặt, hảo. Ta đáp ứng ngươi, ta lập tức đi chuẩn bị. Nàng hiện tại chỉ nghĩ bắt được giải dược, sau đó đem này một cái tiểu tử cấp thiên đào vạn quả. Sống như vậy năm, nàng lần đầu tiên nhìn thấy một cái như vậy có thể làm giận tiểu tử. Hoang vô dạ cười nói, này liền đúng rồi sao? Ta chờ Nguyệt Cung Chủ cho ta đưa tiền. Lúc này Nguyệt Cung Chủ đều phải thất khiếu bức khói. Mẫu thân, mẫu thân. Lúc này Nguyệt Lạc Trầm đã hơi thở mong manh, nhìn đến nàng, Nguyệt Cung Chủ cũng tới khí. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều bồi tiền hóa. Vốn là trước muốn bắt bọn họ làm mồi dụ kia một ít người biết lạc trầm là nàng nữ nhi, nhất định sẽ làm nàng tới mật báo. Nàng thay đổi một chút địa điểm, không phải đi cứu người, mà là đi mạnh nhất ma tộc địa bàn. Làm này một ít người sống mái với nhau, đánh người chết ta sống, nàng lại đi kia một cái địa cung tìm việc quan thánh tàng bà bối. Kết quả, chính mình nữ nhi không có tới báo tin bị người bắt, hoàng vô dạ bọn họ báo tin chỉ là đi một cái ma tộc tiểu cứ điểm. Sáu đại tông môn tuy rằng có tổn thương nhưng là thương thế không nặng, đán đo không được bọn họ. Cứ như vậy, hoàn toàn mất đi một cái không chế sáu đại tông môn cơ hội tốt, nếu là đem bọn họ không chế, được đến sở hữu thánh tàng manh mối, cũng dễ dàng. Hiện tại, đành phải bàn bạc kỹ hơn. Trở về lúc sau, hoàng vô giả cùng huyền mặc thương lượng. Huyền mặc, vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ không làm chúng ta an toàn rời đi. Đến lúc đó rời đi thời điểm. Chúng ta phân công nhau hành động, ngươi cầm kia cái này hồi đông hoàng tông, xem ai dám đuổi theo. Hộp bên trong không có những thứ khác, liền có một mảnh mai rùa đen. Mai rùa đen phía trên khắc lên họa, nhưng là không đủ đầy đủ hết, thoạt nhìn giống như là quỷ vẽ đùa giống nhau. Mà ta cùng lạc yêu huyết tiếp tục lưu tại lôi châu. Bởi vì tách ra hành động, cho nên nàng kéo cửu hận giá trị A. Tức chết nguyệt cung chủ, miễn cho đến lúc đó toàn bộ đều đuổi theo huyền mặc, này nhưng không tốt. Huyền Mặc nói, sư đệ, ngươi nếu không cùng ta cùng nhau hồi Đông Hoàng Tông, trở thành Đông Hoàng Tông đệ tử, bọn họ cũng sẽ kiên kỵ vài phần. Này mai rùa bảy đại tông môn phỏng trừng đều biết, cho nên cần thiết lưu tại lôi châu điều tra. Ta tưởng nhanh lên tìm được thánh tàng. Lạc yêu huyết nói, có ta ở đây, kia một ít tạp cá không đối phó được tiểu dạ nhi, ngươi đừng đem này mai rùa đen cấp đánh mất thì tốt rồi. Nguyện cung chủ gấp không chờ nổi muốn thu thập hoàng vô dạ. Những người khác cũng giống nhau, này không ở trong một đêm, gom đủ một ngàn vạn thượng phẩm linh ngọc. Phanh phanh phanh. Huyền mặc công tử, hoàng công tử, chúng ta tông chủ thỉnh các ngươi đi sảnh ngoài một chuyến. Hoàng vô dạ lười biếng đứng lên nói, cho hay hảo bắt đầu rồi. Cuối cùng có thể rời đi này một cái phá địa phương, ta cũng đã nị. Huyền mặc gật đầu nói, ân. Hoàng vô dạ bọn họ đi sảnh ngoài, sáu đại tông môn tông chủ hôm nay đều ở chỗ này. Hoàng Vô Dạ nói, Nga, các ngươi thế nhưng còn không có đi. Chuẩn bị lưu tại Hoa Nguyệt Cung ăn tết sao. Này một ít đại tông môn tông chủ, một đám giận trừng mắt Hoàng Vô Dạ, này một cái tiểu tử thúi thật sự là quá thiếu tấu một chút. Nguyệt Cung chủ nói, Hoàng Vô Dạ, ngươi muốn Linh Ngọc ta đều gom đủ. Đem giải dược cho ta giao ra đây đi. Một cái nhẫn không gian bay đi ra ngoài, Hoàng Vô Dạ mở ra nhẫn không gian vừa thấy. Bên trong quả nhiên toàn bộ đều là Linh Ngọc. Nàng cười nói, xem ra Nguyệt Cung Chủ vẫn là cực kỳ có thanh ý. Giải dược. Hoàng vô dạ nói, Nguyệt Cung Chủ trước đưa ta rời đi Hoa Nguyệt Cung, giải dược tự nhiên sẽ là của ngươi. Hiện tại liền cho ngươi, ta sợ ngươi đến lúc đó bắt được giải dược trở mặt không biết người, chúng ta đã có thể nguy hiểm. Nguyệt Cung Chủ cười lạnh, tiểu tử này cho rằng trước rời đi Hoa Nguyệt Cung liền có thể không có việc gì sao. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Hảo. Đưa ngươi đi ra ngoài liền đưa ngươi đi ra ngoài. Đi ra Hoàng Nguyệt Cung lúc sau, Hoàng Vô Dạ cười nói, cuối cùng rời đi, bên ngoài không khí thật sự không phải giống nhau Hảo. Ngươi hiện tại đã ra tới, giải dược có thể cho ta đi. Nguyệt Cung Chủ nói. Hảo A. Hoàng Vô Dạ đem giải dược cấp ném đi ra ngoài, Nguyệt Cung Chủ không dám tự mình tiếp Hoàng Vô Dạ giải dược, mà là làm người tiếp được. Thanh. Ném ra giải dược đồng thời, hoàng vô dạ bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ lược bay đi ra ngoài. Cơ hồ ở cùng thời gian, hoa nguyệt cung người cũng ra tay. Nguyệt cung chủ lạnh lùng nói, đậu thủ, ba ba bá. Mặt khác sáu đại tông môn người cũng đi theo đậu thủ, tuyệt đối không thể làm tiểu tử này trốn thoát, kia bảo bối nhưng tại đây tiểu tử trên tay. Ngăn lại bọn họ, yêu tinh, huyền mặc, chiến, sắt đi ra ngoài, ầm ầm ầm Liệt dương chi viêm không kiêng nghệ gì lao ra, hai loại thần thủy, đem hoa nguyệt cung ở ngoài mặt đất đều ngưng kết thành băng. Nháy mắt, hoa nguyệt cung ở ngoài, bạo phát một hồi đại chiến. Trong đó một cái lao giả nói, tiểu tử, giao ra kia bảo bối, ta còn có thể lưu người một mạng. Hoàng vô giả cười nói, các người hôm nay cho ta ngoan ngoan tránh ra, tiểu gia có thể tạm thời không nhớ các ngươi này một bút chướng. nếu không. Cùng vọng tiểu nhi, tìm chết. Ba ba bá. Hoàng vô dạ trên người vô số ám khí bạo phát ra tới, vô khác nhau công kích trước mắt này một ít người. dâm dạp các loại độc tiễn giống như kia chớp giống nhau lao ra, quả thực làm người ra đầu tê dại. Ba bà bá. Hoa nguyệt cung cùng sáu đại tông môn người đối hoàng vô dạ bọn họ theo đuổi không bỏ. Bọn họ thực lực không yếu, bọn họ rất khó ném rớt bọn họ. Kế tiếp dám hành động. Hoàng vô dạ lấy ra kia một cái trang bảo vật hộ. Hắn nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi muốn nơi này bảo vật đúng không? Đương nhiên. Tiểu tử, ngươi cuối cùng nguyện ý giao ra đây. Bọn họ nhìn về phía kia một cái cổ xưa hộ, trong mắt lộ ra mừng như điên chi sắc. Hoàng vô dạ nói, chính là này bảo vật chỉ có một, các ngươi nói ta nên cho ai hảo đâu. Nguyệt Cung chủ nói, đây là ta hoa Nguyệt Cung bảo bối, tự nhiên là giao cho chúng ta hoa Nguyệt Cung. hoa Nguyệt Cung, ta thánh hỏa tông muốn. Tự nhiên là giao cho ta. Hoàng vô dạ còn không có đem đồ vật cấp giao ra đây, nhóm người này người trực tiếp tranh mặt đỏ thai hồng. Hoàng vô dạ vung tay lên, cười nói, cái này ta liền không thay thế các ngươi làm quyết định, các ngươi chính mình quyết định đi. Nàng đem kia một cái hộp cấp ném đi ra ngoài, thực mau này một ít người liền đem hết toàn lực đi đoạt lấy hộp. Đây là lão phu. Chúng ta. Ầm ầm ầm. Bảy đại tông môn người trực tiếp chiến thành một đoàn. Liền ở ngay lúc này, hoàng vô dạ nói, sư minh, cho ngươi, chúng ta đi. Hoàng vô dạ quăng ra ngoài chỉ là một cái hộp chân chính mai rùa nàng ném cho huyền mặc. Vốn dĩ đánh đỏ mắt các thế lực lớn tổng trợ, hai mắt đều phải cấp đỏ. Đáng chết. Chúng ta bị chơi. Đáng giận a! Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, các vị tông chủ, các ngươi như thế nào không đánh. Tiếp tục đánh a! Hoàng vô dạ tiểu tử này quá đáng chết ta. Bọn họ nổi trận lôi đình, lúc này hoàng vô dạ cùng huyền mặc bọn họ tách ra, bọn họ trong lúc nhất thời không biết muốn truy ai. Không thể không nói hoàng vô dạ là kéo cửu hận giá trị lớn nhất người, mà huyền mặc trên tay chính là có quan hệ trang thánh tàng bà bối. Tách ra truy, một cái đều không thể buông tha. Sáu đại tông môn người phân tán, hướng tới hoàng vô dạ bọn họ đuổi theo qua đi. Hoàng vô dạ nói. Hy vọng huyền mặt có thể an toàn chạy thoát. Tiểu dạ nhi, kế tiếp liền giao cho bản tôn theo chân bọn họ chơi đi. Lạc yêu huyết đem hoàng vô dạ cấp ôm lấy, thân ảnh màu đỏ nhóng lên, hoàn toàn biến mất. Chờ bảy đại tông môn người đuổi theo thời điểm, bọn họ ngây ngẩn cả người. Đáng chết! Người đâu? Như thế nào chạy nhanh như vậy? kia hai cái tiểu tử, chẳng lẽ có được cái gì truyền tống linh khí? Cho ta tìm! Tuyệt đối không thể buông tham một chút dấu vết để lại. Mặt khác một bên, truy tung huyền mặt người cũng truy tung ném, bảy đại tông môn người cầm quyền đều phải tức giận đến bạo tẩu. Đáng giận a. Vì thế, bọn họ ở lôi châu đại lục tuyên bố lệnh truy nã. Truy nã người hoàng vô dạng, yêu huyết. Bọn họ tự nhiên không dám thống kích huyền mặt, vị này chính là đông hoàng tông thủ tịch đại đệ tử, linh thương cửu châu đệ nhất công tử. Phàm là cung cấp bọn họ tin tức người cho mười vạn thượng phẩm linh ngọc, phàm là bắt lấy bọn họ, đó là 100 vạn thượng phẩm linh ngọc. Này giá trị con người đã cực cao, ở lôi châu khiến cho sóng to gió lớn, không ít người tò mò nghị luận lên. Này hai người trẻ tuổi rốt cuộc làm cái gì, khiến cho bảy đại tông môn liên hợp truy nã lôi châu gần trăm năm tới, cũng chỉ có bọn họ hai cái có như vậy lãnh ngộ Nghe nói bọn họ vũ nhục hoa nguyệt cung thiếu cung chủ, không đúng. Là giết bảy đại tông môn đại đệ tử. Tan này như thế nào nghe nói là bọn họ đánh cắp bảy đại tông môn quan trọng bảo bối A. Dù sao các nói xôn xao, không có người biết hai người kêu lọt vào truy nã nguyên nhân. Hoàng vô giả nói, một trăm còn chưa đủ tiểu ra từ bọn họ kêu lấy đi số lẻ đâu. Này cũng quá keo kiệt đi. Bảy đại tông môn người không biết, bọn họ sở truy nã người, lúc này ở trên đường cái nên ngang đi tới bọn họ tìm chính là hai cái nam nhân, mà lúc này hoàng vô dạ thay màu trắng váy dài, giải trừ thiên huyễn thần vòng thượng ảo giác, trên mặt động tay chân lại như cũ khôi phục nữ nhi thân. lạc yêu huyết cũng là giống nhau, kia yêu tinh giống nhau khuôn mặt bị tân trang bình phàm rất nhiều, bất quá hai người lại phi thường xứng đôi, như là một đôi thần tiên quyến nữ giống nhau. lạc yêu huyết nhìn hoàng vô dạ, như cũ cười đến quyến rũ vô cùng. hắn đến gần rồi hoàng vô dạ bên thay nói, tiểu dạ nhi. Khi thế bản tôn có chút cảm tạ bảy đại tông môn, nếu không phải bọn họ, tiểu dạ nhi còn không biết khi nào có thể đổi hồi nữ trang đâu. Hoàng vô dạ con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, là nên hảo hảo cảm tạ bọn họ a Ta đêm hoàng dung binh đoàn cứ điểm hẳn là liền ở chỗ này, bảy đại tông môn tặng cho ta kinh phí, đến hảo hảo lợi dụng một chút. Ninh Châu ở ngoài, đối với đêm hoàng dung binh đoàn tới nói là một mảnh tân thiên địa. Tại đây một mảnh thiên địa. Bọn họ tự nhiên phải cẩn thận cẩn thận, thận trọng từng bước, cho nên cứ điểm thập phần bí ẩn, giống nhau bọn họ là tìm không thấy. Lúc này bọn họ nhìn đến này một cái lệnh truy nã, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lao đại so với chúng ta trước một bước lại đây, kết quả liền đem lôi châu thiên cấp đâm thủng, bị bảy đại tông môn truy nã, lợi hại à? Này bảy đại tông môn cũng thật quá đáng đi. Chúng ta đêm hoàng liền như vậy điểm giá trị con người, quá khinh thường chúng ta đêm hoàng đại nhân. Đúng vậy. Nếu là giá cả lại cao một chút, có lẽ chúng ta có thể hoàn thành này một cái nhiệm vụ, bắt lấy cái khởi đầu tốt đẹp. Một cái lạnh lẽo thanh âm truyền đến, các ngươi đầu đều phải bị truy nã, các ngươi không lo lắng nàng an nguy liền tính, còn nhớ thương muốn bắt khởi đầu tốt đẹp, tìm chết ta. Lao đại. Lao đại người rốt cuộc tới. Nhìn đến hoàng vô dạ, bọn họ kích động lên. Chúng ta này không phải tin tưởng thực lực của người sao. Đừng nói bảy đại tông môn. Chính là bảy mươi đại tông môn cũng không làm gì được ngươi. Chúng ta cũng không có biện pháp, muốn phát triển tài chính cần trường, cùng người trong nhà không cần phải khách khí sao. Lão đại, ngươi chờ, chờ chúng ta đội ngũ lớn mạnh đi lên, nhất định ở ngươi dẫn dắt dưới, làm phiên bảy đại tông môn. Một đám không hổ là đi theo hoàng vô dạ hốn, càng ngày càng vô sỉ. Hoàng vô dạ cười nói, nói không sai, làm phiên bảy đại tông môn. Nàng tung ra tới một cái nhẫn không gian, ném cho bọn họ nói, không phải nói không tài chính sao. Thiểu gia này không phải cho các ngươi đưa tới tài chính, hảo hảo làm. Nơi đó mặt linh ngọc nhiều, doa bọn họ một cú sốc. Có phải hay không so lúc này đây truy nã ta mức nhiều hơn? Hoàng vô dạ cười nói. Lão đại lợi hại, nhanh như vậy liền vớt một bút, chúng ta là như thế nào đều không đuổi kịp ba. Bọn họ cười hì hì nói. Bảy đại tông môn tiền. Không cần bạch không cần. Bọn họ khỏe miệng hơi hơi run rẩy Lão đại khó trách sẽ bị truy nã. Hố bảy đại tông môn nhiều như vậy tiền. Ha ha ha. Chúng ta đây cầm bảy đại tông môn ngàn lớn mạnh rong binh đoàn. Sau đó làm phiên bọn họ. Ngắm lại thực hăng 2A. Quá hăng hái. Hoàng vô giả nói. Vậy các ngươi đừng chỉ nói không làm. Cho ta hảo hảo làm. Hảo hảo làm đó là nhất định. Lão đại ngươi yên tâm. Bọn họ cười nói. Bởi vì lâm thời gian một chút chẳng uống, muốn thay đổi một chút chiến lược. Hoàng vô dạ đem nàng quyết định nói cho bọn họ, sau đó phải đi người. Ô ô, ô. Lão đại, người nhận tâm vứt bỏ gào khóc đòi ăn chúng ta sao? Lão đại! Người không cần đi. Hoàng vô dạ vừa đi, bọn họ liền hai mắt nước mắt lưng chồng nhìn nàng. Giống như nàng là một cái vứt bỏ hài tử mẫu thân giống nhau. Hoàng vô dạ khỏe miệng cùng chịu lên, các ngươi lăn lăn lăn. Tiểu dạ nhi là của ta, ai dám cùng bản tôn đoạn, bản tôn diệt bọn hắn. Đoàn trưởng phu nhân sinh khí, ghen thị, bọn họ như cũ không có sợ hãi. Không thể làm Lão đại đi rồi a. Trời biết Lão đại không ở, bọn họ lượng công việc muốn trọng nhiều ít. Tiểu dạ hiện tại bị bảy đại tông môn truy nã chung, nếu là cùng các ngươi ở bên nhau, ảnh hưởng dòng binh đoàn phát triển, cho nên ta còn là rời đi nơi nơi lưu lạc hảo. Đây là lý do sao? Không phải. Lão đại không nghĩ làm bảy đại tông môn phát hiện, tuyệt đối có trăm ngàn cái biện pháp. Hắn chính là muốn đương phủi tay trường quài, bọn họ đã sớm nhìn thấu. Kết quả này một ít ra hỏa ánh mắt càng thêm ai hoán lên. Cuối cùng hoàng vô dạ bị ra yêu tinh cấp ông đi, tiểu dạ nhi, đường động bọn họ. Ai? Tổng cảm giác lão đại muốn hướng tới thích mỹ nhân không thích giang sơn phương hướng phát triển. Kỳ thật này cũng không trách lão đại a, Mỹ nhân Mỹ thành như vậy. Nào có người cầm giữ được. Ơn ơn ơn. Chúng ta đoàn trưởng phu nhân, thật sự là quá hòa thủy. Hoàng vô Dạ nói tốt lôi châu đổi ngũ nàng phụ trách, kết quả công đạo một phen, một dây đường phủi tay trưởng quài. Lại một lần đổi thành nữ trang hoàng vô Dạ cùng lạc yêu huyết hai người một đường ăn ăn uống uống chơi chơi đùa chơi tới rồi hỏa thánh tông địa bàn thượng. Bởi vì bảy đại tông môn đều có kia mai rùa tin tức, hoa nguyệt cùng kia một phần đã được đến. Cho nên hoàng vô dạ theo dõi hỏa thánh tông. Lúc này lôi châu đại lục các nơi đều ở tìm hoàng vô dạ. Hỏa lưu vân nhìn đến một mặt màu trắng thân ảnh trực tiếp vọt đi lên nói. Hoàng vô dạ, cuối cùng tìm được ngươi, lúc này đây xem ngươi nơi nào chạy. Hỏa lưu vân trên người đầy người mùi rượu, những người khác như là xem ngốc tử giống nhau nhìn về phía hắn. Gia hỏa này là ngu đi. Rõ ràng bọn họ muốn bắt chính là một thiếu niên, mà không phải nữ nhân. Đại sư Minh Ngươi uống say. Hắn chính là Hoàng Vô Dạ. Hắn chính là Hoàng Vô Dạ cùng lạc yêu huyết sử sốt, bị nhận ra tới. Muốn hay không giết người diệt khẩu đâu? Nàng chính là Hoàng Vô Dạ, đem nàng cấp bắt đi, đưa đến ta trong phòng. Mọi người thổn thức không thôi, nguyên lai này hỏa lưu vân không phải nhận sai người, mà là coi trọng nhân ra cô nương sắc đẹp, muốn cường đoạn. Lạc yêu huyết đấy mắt hiện lên một tia hàn ý, không chút khách khí một chân đạp qua đi. Không biết sống chết đồ vật. Nhà ta nương tử cũng là người muốn bắt là có thể trảo. Thành. Hỏa lưu vân bị đá tới rồi trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đại sư Minh, đại sư Minh. Hỏa thánh tông người đi quan tâm nhà bọn họ đại sư huynh, nhưng thật ra không có lại chú ý hoàng vô dạ bọn họ. Lạc yêu viết nói, tiểu dạ nhi, chúng ta đi thôi. Tiến thành liền đụng tới việc này, sớm biết rằng đổi một chỗ. Hỏa lưu vân thanh tỉnh lúc sau, bị hỏa tông chủ kéo ra ngoài một đốn thoá mạn. Làm ngươi tìm người, ngươi liền mỗi ngày uống say như chết, quả thực cho chúng ta hỏa thánh tông mất mặt. Nghe xong hắn lao cha một đốn mắng lúc sau, hắn trong óc bên trong hiện lên một đạo màu trắng thân ảnh. Thật sự không phải hoàng vô dạ, nhưng là thật sự thực mỹ. Hoa nguyệt cung kia một cái tiện nữ nhân, phỏng trừng đều so ra kém cùng mỹ nhân một phần ngàn. Người tới A. Cho ta đi hỏi tham vị nào cô nương rơi xuống. Là, công tử. Hoàng vô dạ bọn họ liền ở Hỏa Thánh Thành, bọn họ muốn hỏi thăm rất đơn giản. Kết quả ngày hôm sau, Hỏa Lưu Vân liền tự mình đến phóng, nói muốn tới xin lỗi. Lạc yêu huyết lạnh lùng nói, xin lỗi liền miễn. Chỉ cần ngươi không ở xuất hiện ở chúng ta trước mặt, hết thể đều hảo thuyết. Ngươi là người nào? Đương nhiên là nàng nam nhân. Lạc yêu huyết ôm chặt Hoàng vô dạ, đuổi đi rồi bỏ. Hoàng vô dạ lạnh mặt nói, xin lỗi liền không cần, ngươi đi đi. Ta có thể biết được cô nương tên sao. Hỏa lưu vân còn chưa từ bỏ ý định. Lạc yêu huyết nói, không thể. Hỏa lưu vân cứ như vậy vấp phải chắc trở, bị này hai người cự tuyệt. Xoay người sau khi rời khỏi, hắn mặt đều phải trở nên so đáy nổi còn đen. Sư huynh, này hai người là cái gì địa vị A? Thế nhưng đều không cho sư huynh người mặt mũi. Sự A. Quá đáng giận. Bất quá nơi này là hỏa thánh tông địa bàn. Sư Minh muốn làm cái gì liền làm cái đó. Con Dung sợ bọn họ không được sao. Hỏa Lưu Vân nói, cũng là, nơi này là ta hỏa thánh tông địa bàn, ta cũng không tin bọn họ có năng lực cùng ta đối nghịch. Hỏa Lưu Vân nhóm người này hồ bằng cẩu hữu nhóm bắt đầu vì hắn bày mưu tinh kế. Vì thế hỏa Lưu Vân ba ngày hai đầu phái người đưa tới đồ vật, toàn bộ đều bị yêu huyết cấp ném đi ra ngoài. Mà hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết nghĩ như thế nào xông vào hỏa thánh tông ở Hỏa Thánh Tông trung quanh nghiên cứu địa hình. Kỳ thật thông qua Hỏa Lưu Vân đi vào là tốt nhất, chẳng qua yêu huyết không đáp ứng. Hắn nói, như vậy còn không bằng trực tiếp san bằng kia Hỏa Thánh Tông Hảo. Hỏa Lưu Vân tiếp theo Hạ vốn gốc, nói cách vách thành chỉ có một tòa chân bảo yến mời Hoàng Vô Dạ cùng nhau qua đi. Hoàng Vô Dạ nói, Hảo, qua đi. Hỏa Lưu Vân trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, quả nhiên chân bảo có thể gợi lên nữ nhân hứng thú lúc này đây chân bảo hiến là lấy ra các loại bảo bối làm triển lãm sau đó dễ vật đổi vật tới nơi này đều là lôi châu các loại có uy tín danh dự nhân vật hỏa lưu vân này một cái hỏa thánh tông đại sư huynh tự nhiên cũng các vị đã chịu hoang neng các loại mỹ nhân vây quanh đi lên nịnh bợ cháy lưu vân hy vọng hỏa lưu vân có thể vung tiền như rác, cho bọn hắn đổi một thứ bảo vật tuyên bố đều mang lên tới hỏa lưu vân chuẩn bị khoe khoang một phen cô nương coi trọng cái gì Có thể trực tiếp cùng chúng ta nói Ta hỏa thánh tông cái gì đều thiếu Chính là không thiếu bảo bối Hỏa lưu vân cũng thực nghẹn khu ta Hắn như vậy xung xuê Này một nữ nhân giống như không có nhìn đến dường như Hơn nữa Hắn thế nhưng liền nàng tên cũng không biết Nơi này nhưng thật ra có không ít thứ tốt Ninh Châu ở ngoài địa vực sản xuất vật Cũng không phải là Ninh Châu có thể so sánh Hoàng vô dạ nói Cái này Còn có cái này Này một ít Không ít đồ vật bị hoàng vô dạ điểm, rất nhiều đều là linh dược, còn có một ít khoáng vật. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn kia một cái thanh lệ vô song bạch lý dì dìa nữ tử. Này cũng quá nhiều đi. Lúc này đây chân bảo yến đương ra cũng ngây ngẩn cả người, cô nương, ngươi. Ngươi toàn muốn, này một ít giá trị nhưng không thấp. Toàn muốn hỏa lưu vân mở to hai mắt nhìn. Vị cô nương này thật sự là sư tử đại há mồm đi. Đừng nói là hắn. Liên tính là tông chủ cũng không thể lập tức lấy nhiều như vậy đồ vật. Hắn vừa định huyển chuyển đi nói làm hoàng vô giả chỉ chọn một kiện, kết quả lạc yêu huyết nói, bảo đối ngươi này từng cái chọn thật sự là quá phiền thoái, bản tôn trực tiếp đem nơi này toàn bộ đều cấp bắt lấy như thế nào. Danh ta ca, mọi người xử sốt, này nam nhân quá cùng đi. Hòa lưu vân cười lạnh, này nam nhân tuyệt đối là phùng má giả làm người mập. Hoàng vô giả nói, nhiều một ít rác rưỡi cũng vô dụng. Liền này một ít đi. Đến nỗi muốn đổi đồ vật, chính là này đó. Ngươi hỏi một chút chúng nó chủ nhân, nguyện ý sao? Hoàng vô dạ lấy ra tới mấy cái dự bình, này chân bảo hiên chủ nhân cũng là một cái biết hàng chủ. Hắn mở to hai mắt nhìn, sau đó cầm dược bình rời đi. Đây là lục phẩm đan dược, lục phẩm. Lôi châu tự nhiên là có lục phẩm luyện đan sư, chẳng qua này một ít luyện đan sư đặc biệt cao ngạo, ra đan suất cũng là thấp đáng thương. Hắn nơi nào dùng một lần gặp qua nhiều như vậy đan dược. Do hỏi một phen lúc sau, chân Bảo Hiên chủ nhân nói, cô nương, bọn họ toàn bộ đều đáp ứng đổi, này một ít đồ vật đều là của ngươi. Còn thỉnh cô nương ngươi nhận lấy. Hoàng vô dạ nói, không thành vấn đề. Cô nương có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ấn, ta muốn hỏi cô nương còn có hay không đan dược, lúc này đây chân Bảo Hiên mới ngay từ đầu, ngươi liền đem thứ tốt cấp chọn đi rồi. Ta hiện tại không có đồ vật giữ thể diện. Nếu cô nương có lời nói, có thể hay không giúp giúp chúng ta, chúng ta cũng có thể giúp cô nương đổi đến ngươi muốn đồ vật. Hoàng vô dạ trả lời, ta hiện tại cái gì đều thiếu, duy nhất không thiếu chính là đan dược. Nếu là ngươi mang lên từng bình đan dược, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy quá đơn điệu sao? Ha ha ha! Đan dược chỉ cần phẩm cấp đủ cao, phẩm chất đủ hảo, ai còn sẽ cảm thấy đơn điệu A? Không thành vấn đề. Hoang vô dạ tồn kho không ít, cho nên phi thường hào phóng đem ra. Chân bảo hiên chủ nhân mở to hai mắt nhìn, lục phẩm, đều là lục phẩm, lại còn có có thất phẩm. Thiên A. Hoàng vô dạ hỏi, này một ít đủ rồi sao? Hán vội vàng gật đầu, đủ rồi. Tuyệt đối đủ rồi. Thức mau, kia một ít bị đổi đi bảo bối, lại một lần thay tân đồ vật. Một đám dược bình, mỗi một cái dược bình thoạt nhìn giống nhau. Nhưng là đánh dấu ra tới phẩm cấp còn có đan dược hiệu quả lại hoàn toàn không giống nhau. chân Bảo Hiên lúc này đây quá lợi hại đi. Làm ra nhiều như vậy lục phẩm đan dược. A. Thiên A. Thất phẩm đan dược đều có, cái này ta muốn. Này một ít đan dược bị lấy ra tới, quả thực kiếp nổ toàn trường, tất cả mọi người sôi trào lên. chân Bảo Hiên dài hơn lúc này đây đến hội, liên tục 3 ngày. Mua đan dược người cũng không điêu làm khó dễ người. Chỉ cần có tiền, chỉ cần có linh ngọc, hết thể đều hào thuyết. Bởi vì này một đợt đan dược nhiệt chiều, hỏa thánh tông vị này đại sư huynh bị vắng vẻ. Hắn muốn bắt lấy một lọ đan dược, lại bị người cấp giành trước, hắn cái kia khi a Hắn trong lòng một bụng hỏa, liền đi tìm hoa hỏi liêu đi. Chính là trong lâu kia một ít cô nương, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, hắn nói, người tới a, Đem kia một nữ nhân cho ta trảo lại đây. Bản công tử đối nàng khách khí, nàng thế nhưng còn cấp bản công chúa phô trương. Ra nơi nào không bằng kia một người nam nhân. Công tử bất giận, tiểu nhân lập tức liền đi đem kia một cái cô nương cấp mời đi theo. Hỏa lưu vân đi chân bảo hiên thỉnh người, chỉ là hắn hoàn toàn không biết hiện giờ hoàng vô dạ đã trở thành chân bảo các khách quý, cũng không phải là hắn muốn thỉnh đi, là có thể thỉnh đi. Chân bảo hiên chủ nhân nói, hỏa thánh tông này đó tiểu vai nhi cũng quá không thành khí hậu, đêm cô nương. Này một ít người như thế nào xử trí? Sở tiên sinh đem người đánh một đốn quăng ra ngoài liền hảo. Hảo! Nói cho kia tiểu tử, đêm cô nương chính là chúng ta khách quý, không phải ai đều có thể ở ta chân bảo hiên địa bàn treo chọc chúng ta khách quý. Sở tiên sinh cảnh cáo nói. Hỏa lưu vân quả thực muốn chọc giận đến hộp máu, khi nào kia nữ nhân thành chân bảo hiên khách quý? Ta cũng không biết, bản công tử đều không có loại này đãi ngộ, nàng thế nhưng có. Trân Bảo Hiên 3 ngày hiến hội kết thúc, sở tiên sinh đi tìm mộ ngàn tịch uống trà. Hắn nói, đêm cô nương, ta có một chuyện thực nghi hoặc. Mời nói, đêm cô nương là luyện đan sư. Đối. Này một đáp án nàng đã sớm biết, bằng không nào có nhiều như vậy đan dược đôi mắt đều không nháy mắt một chút tiêu xài. Chính là như vậy tuổi trẻ lục phẩm luyện đan sư thậm chí thất phẩm luyện đan sư, thật sự là có chút doa người. Hoàng Vô Dạ mở miệng nói. Nếu ta không đoán sai nói, chân bảo hiền ở lôi châu rất cao điều, nhưng là lại là một cái không kém gì bảy đại tông môn thế lực đi. Sở tiên sinh sở sở chính mình cầm nói, đích xác như thế. Bảy đại tông môn sở dĩ ở lôi châu nổi danh, là bởi vì này nội tình, nếu là chân chính so thực lực, một ít điệu thấp thế lực cũng không kém gì bọn họ. Hoàng vô dạ hỏi, sở tiên sinh, ngươi cảm thấy chúng ta có hợp tác khả năng tính sao? Hợp tác? Ta có thể vì các ngươi cung cấp đan dược, phản chi các ngươi nguyện ý trở thành ta một cái trợ lực sao. Ba ngày quan sát, nàng phát hiện chân bảo các rất đáng tin cậy, ít nhất so với kia làm lôi châu bảy đại tông môn nguồn đáng tin cậy. Sở tiên sinh nói, nói đến nghe một chút. Một cái dòng binh đoàn, chỉ cần bọn họ vì một cái dòng binh đoàn hộ giá hộ tống, hoàng vô dạ có thể vẫn luôn cho bọn hắn cung cấp đan dược hợp tác, hơn nữa số lượng không hạn. Sở tiên sinh nói. Cảm giác như vậy đêm cô nương sẽ thực có hại. Bọn họ chân bảo các kỳ thật bồi dưỡng quá không ít nhà thám hiểm tiểu đội, rốt cuộc yêu cầu bọn họ đi hiểm địa tìm kiếm bảo vật. Nghe đồn linh thương cửu châu chính là có thánh tàng tồn tại địa phương, chứ bỏ thánh tàng ở ngoài, mặt khác cổ tàng cũng không ít. Nhưng là này một ít nhà thám hiểm tiểu đội cho bọn hắn mang đến ích lợi, tuyệt đối không có đêm cô nương cung cấp nhiều. Ta nhưng thật ra cảm thấy không có hại, bởi vì ta dã tâm rất lớn. Ta dòng binh đoàn chính là muốn trở thành xử lý lôi châu bảy đại tông môn tồn tại, khiến sở tiên sinh hao chút tâm tư. Sở tiên sinh cười cười, người trẻ tuổi thật nhiệt huyết ta. Hắn không tin Hoàng Vô Dạ có thể làm được, liền tính là có thể làm được, cũng vô pháp ở trong thời gian ngắn trong vòng làm được. Nói hảo hợp tác công việc lúc sau, Hoàng Vô Dạ nói, hợp tác vui sướng. Có bản thể thế lực hộ giá hộ tống, đêm Hoàng dòng binh đoàn phát triển lên mới sẽ không như vậy bó tay bó chân. Bởi vì, nàng kế hoạch trước nay đều không phải chậm rãi tiêu phí mấy năm, vài thập niên công phu, chậm rãi thẩm thấu lôi châu, mà làm mau thực chuẩn phát triển lớn mạnh. Người là hắn mang đến, hiện tại hỏa lưu vân phải đi về, nữ nhân này thế nhưng không đáp ứng cùng hắn cùng nhau đi. Đêm cô nương bên cạnh ngươi cũng chỉ có một người, giống ngươi như vậy đại mỹ nhân, bản công tử thật sự lo lắng ngươi sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Lạc yêu huyết nói, này không phải ngươi có thể quản sự tình. Sớm một chút lăn. Mỗi một lần hỏa lưu vân đều ở hoàng vô dại trước mặt chạm vào một cái mũi hôi, hắn cái kia giận à. Hảo! Ta đây đi rồi, bản công tử tùy thời hoan nghênh đêm cô nương đi chúng ta hỏa thánh tông chơi. Hỏa lưu vân đi rồi, nhưng là lại không có chân chính đi, mai phục tại ngoài thành đâu. Sở tiên sinh nói, đêm cô nương, hỏa thánh tông kia một cái tiểu nhi mai phục tại ngoài thành, xem ra chuẩn bị động thủ. Muốn hay không ta phái một chút nhân thủ bảo hộ ngươi." Hoàng vô dạ nói, kia một ít người, còn lười đến phiền toái chân bảo hiên động thủ. "Chính chúng ta sẽ giải quyết, Đa Tạ Sở Tiên Sinh nói cho ta này một cái tiểu tử." "Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, kia tiểu tử hành động là một người đều nhìn không được." Sở Tiên Sinh đi rồi lúc sau, Hoàng vô dạ nói, "Yêu Tình, ta xem ngươi là nhịn không được." Lạc Yêu huyết đạm tử sắc, con ngươi hiện lên một đạo an quang, nói: Tiểu dạ nhi cũng biết, ta hận không thể đảo tên kia đôi mắt, sau đó đem hắn cấp băm đi huy cầu. Hoàng vô dạ nói, ta tới liền hảo, ngươi một bên hãy chờ xem. Chân Bảo Hiên đưa tới không ít đồ vật, Hoàng vô dạ phiên biến về ghi lại lôi châu các loại nổi danh nhân vật, còn có các lớn nhỏ thế lực. Không thể không nói Chân Bảo Hiên sở tiên sinh đưa tới đồ vật thật sự thực đầy đủ hết, yêu huyết hỏi, tiểu dạ nhi, ngươi đang xem cái gì? Lôi Châu cũng không thể làm bảy đại tông môn chỉ tìm chúng ta phiền thoái, loạn, khiến cho bọn họ hoàn toàn loạn đứng lên đi. Hoàng vô dạ khẽ miệng hơi hơi gợi lên. Yêu huyết không biết nhà hắn tiểu dạ nhi rốt cuộc tính toán làm cái gì, bất quá nhìn dáng vẻ tuyệt đối là muốn đại làm một hồi. Yêu huyết nói, tiểu dạ nhi muốn làm cái gì, liền buông tay đi làm đi. Có ta ở đây đâu? Hoàng vô dạ gật đầu nói, tân. Đêm khuya mới là tốt nhất giết người thời điểm. Bất quá hoàng vô dạ là sợ hỏa lưu vân không có kêu một cái nhẫn mại chờ đến đêm khuya đi. Cho nên nàng ở ngày mộ thập phần liền ra khỏi thành. Đại sư minh, ta xem kêu một nữ nhân hôm nay sẽ không ra khỏi thành. Không phải là có người cho nàng mật báo đi. Đại sư minh, một nữ nhân mà thôi, nhiều ít nữ nhân chủ động đưa tới cửa tới ngươi đều không cần. Hà tất phi lớn như vậy tâm tư đâu? Hỏa lưu vân cả giận nói. Kia có thể giống nhau sao? Hoàn toàn không giống nhau. Tới. Chú ý phía trước động tĩnh nhân đạo. Hỏa lưu vân đã xoa tay hầm hẻ, cuối cùng là tới, chuẩn bị. Nhất cử đem người cấp bắt lấy. Ba bà bá. Vài người vọt ra, cầm đầu mấy cái cho săn nói. Đêm cô nương, nhà của chúng ta công tử muốn ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Kia làm chính hắn lại đây thỉnh người A. Ta tới theo ta tới. Hỏa lưu vân đứng dậy nói. Theo ta đi đi. Ta không nghĩ đối nữ nhân đánh. Mấy ngày nay ta đối với ngươi đã thực nhẫn mại. Ngươi không nên ép nóng này ta. Ở hắn lực chú ý đều dừng ở hoàng vô dạ trên người thời điểm. Hoàng vô dạ thân hình chật lóe, Một cái sợi tơ từ bọn họ một đám trên cổ sẽ qua. Phanh phanh phanh. Bọn họ bị cắt thiết hầu ngã xuống trên mặt đất. Kỳ quái chính là, căn bản không có máu tươi phun ra. Kia một cái sợi tơ ở cắt vỡ bọn họ hết hầu thời điểm. Ngáy mắt làm miệng vết thương khép lại bên trong bị cắt đứt bên ngoài lại hoàn hảo hỏa lưu vân mở to hai mắt nhìn nói ngươi ngươi là diêm quỷ lôi châu đệ nhất sát thủ diêm la quỷ chuyện này không có khả năng hắn không phải nữ chính là này thủ pháp giết nàng giết nhưng là không bài trừ người này nam giả nữ tráng a thánh hỏa tông có trưởng lao âm thầm bảo hộ hắn hắn trực tiếp hạ lệnh chính là nhưng không ai đáp lại bởi vì này một ít người đã chết bị yêu huyết hàn băng chi lực cấp đông lạnh thành khối băng chết không thể chết lại hoàng vô dạ cười nói ngươi đã đoán sai trước đó không lâu ngươi còn trở thành thủ hạ của ta bại tướng hiện tại liền không quen biết ta kia quen thuộc nữ khí làm hỏa lưu vân nghĩ tới một người hỏa lưu vân vô cùng kinh tủng khó có thể tin nhìn trước mắt nhân đạo hoàng vô dạ ngươi ngươi thế nhưng là hoàng vô dạ đoán đúng rồi cho ngươi một chút khen thưởng kia sợi tơ hiện lên Hỏa Lưu Vân muốn tránh né, chính là hắn cả người ở bất tri bất giác bên trong bị đông cứng, căn bản trốn tránh không khai. Phúc. Sợi mỏng cắt thiết hầu, hắn chậm rãi thể hội cảm giác này, cực hạn dày vò. Phain, Hỏa Lưu Vân ngã xuống trên mặt đất, Hoàng vô dạ nói, "Thu phục." Yêu huyết đã đi tới nói, "Tiểu Dạ Nhi, ngươi làm hắn chết quá nhanh, quá tiện nghi hắn." Không có biện pháp. Nếu là chậm rãi giết chết, nhưng không có lúc sau trò hay. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Yêu tinh. Thế nào, còn tính hoàn mỹ đi. Nàng cười nhìn về phía yêu huyết. Lạc yêu huyết trả lời, tiểu dạ nhi kẻ tác, tự nhiên là hoàn mỹ. Như vậy chúng ta về trước thánh hỏa thành đêm. Ở thánh hỏa trong tông, hỏa Lưu Vân mệnh bài đột nhiên vỡ vụ rớt. Lưu Vân đã chết. Ai? Rốt cuộc là ai giám sát Lưu Vân? Hỏa Lưu Vân đã chết, hỏa thánh tông phái ra không ít người. Kết quả bọn họ ở phát cáo thánh thành trên đường, thấy được hỏa lưu vân thi thể. Trên người kinh hô không có một chút bị thương dấu vết, cũng không có ngoại thương. Bọn họ trên mặt trừ bỏ khiếp sợ biểu tình ở ngoài, cái gì đều không có. Mang về trong tông, làm người điều tra rõ. Nhất định phải điều tra rõ. Chờ nhìn đến hỏa lưu vân thi thể lúc sau, hỏa tông chủ giận không thể át Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bảo hộ lưu vân người đâu? Kia một ít người giống như hư không tiêu thất giống nhau, chỉ sợ là bị người dẫn dắt rời đi hiểu rõ sau giết hủy thi di tích. Lưu Vân không có bất luận cái gì dễ rửa dấu vết, chỉ có hai loại giải thích, đệ nhất loại chính là đối phương xuống tay mau, đệ nhị loại đó là đối phương là đánh lén. Vương trưởng lão còn ở kiểm tra bọn họ thi thể, tìm được nguyên nhân chết, có lẽ là có thể tìm được hung thủ. Thật mau, nguyên nhân chết tìm được rồi. Tông chủ, chúng ta biết hung thú là ai là diêm quỷ, nay thủ pháp giết người quá giống, vũ khí cũng giống nhau. người xem bọn họ trên cổ kỳ thật có một cái miệng vết thương. dắt, hỏa tông chủ nắm tay kéo kẹt kéo kẹt rung động. diêm quỷ, ta hỏa thánh tông cùng hắn không oán không thù, hắn hắn cũng dám giết ta hỏa thánh tông người, tìm chết. chẳng lẽ là bởi vì chúng ta tông môn gần nhất đắc tội người nào? có người mua giết người người. rốt cuộc diêm quỷ là một cái lấy tiền giết người chủ. Hỏa Tông chủ nói: "Cho ta tìm được Diêm Quỷ, quản hắn là đệ mấy sát thủ, dám trêu đến ta Hỏa Thánh Tông trên đầu, vô luận là hắn vẫn là hắn người mua, bản tông chủ đều phải làm hắn chết." "Là." Vì thế Hỏa Thánh Tông trừ bỏ Hoàng Vô Dạ bọn họ ở ngoài, lại nhiều một cái truy nã đối tượng. Chân chính giết người hung thủ lúc này đang ở Hỏa Thánh Thành bên trong nhàn nhã nghỉ phép bên trong. Hoàng Vô Dạ nói: "Ta tra qua, này Diêm Quỷ thực lực rất mạnh." Một khi phát hiện hỏa thánh tông tuyệt đối sẽ phái cao thủ qua đi. Đệ nhất sát thủ Diêm Quỷ, lúc này hoàn toàn không biết đã trời dáng thai họa bất ngờ. Hỏa thánh tông dù sao cũng là lôi châu bảy đại tông môn chi nhất, tìm một người kỳ thật vẫn là không khó. Tông chủ, tìm được Diêm La, hắn liền ở. Diêm Quỷ người này phi thường khó đối phó, hơn nữa phi thường rào hoạt, nếu là không phái cao thủ quá khứ lời nói, chỉ sợ muốn bất lực trở về. Hỏa tông chủ nói Làm đại trưởng lão bọn họ đi. Nhanh lên. Là. Hoàng vô dạ bọn họ lưu tại hỏa thánh thành. Vì chính là thời thời khắc khắc chú ý thánh hỏa tông tình huống. Được đến tin tức lúc sau. Hoàng vô dạ nói. Tiếp theo chi đội ngũ muốn hành động. Đại trưởng lão bọn họ chân trước mới vừa đi. Mặt sau lại tới có một người hấp tấp đuổi tới hỏa thánh tông. Tông chủ. Có người cầu kiến. Nói là thấy được hoàng vô dạ. Cái gì? Hoàng vô dạ. Làm người lại đây. Được đến Hoàng Vô Dạ tin tức, mây lửa tông tông chủ chịu rất đại bộ phận người đuổi theo giết Hoàng Vô Dạ. Mau, Nhất định phải ở mặt khác tông môn phát hiện Hoàng Vô Dạ phía trước, bắt được Hoàng Vô Dạ. Tốc độ điểm. Hiện giờ Hỏa Thánh Tông chỉ là để lại đơn giản nhất phòng thủ nhân viên, lực phòng ngự cũng không phải là giống nhau nhược a. Chờ đến ban đêm, Hoàng Vô Dạ cười nói, yêu tinh. Đi, chúng ta đi bái phỏng một chút Hỏa Thánh Tông, như thế nào? Yêu huyết nói, đương nhiên có thể. Đêm đen phong cao chi dạng, hoàng vô Dạ cùng yêu huyết bọn họ lạng yên không một tiếng động tiềm nhập hỏa thánh tông chi tông. Dù sao hỏa tông chủ không ở, chúng ta đi trước bọn họ thư phòng. Hảo, thư phòng tìm khắp, hoàng vô Dạ cùng yêu huyết đều không có tìm được cùng mai rùa tương tự đồ vật. Cho nên hoàng vô Dạ chỉ có thể thuận tay cầm đi hỏa tông chủ thư phòng phía trước đồ vật. Tiếp theo bọn họ tìm được rồi hỏa thánh tông bà khố. Làm người thất vọng chính là, trong bảo khố cũng không có bọn họ muốn tìm đồ vật. Vậy đem nơi này bảo bối lấy đi khi ta đêm hoàng dòng bình đoàn phát triển quý hảo. Hoàng vô Dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Tuy rằng cao thủ đi không sai biệt lắm, nhưng là hỏa thánh tông người cũng không đều là bao cỏ. Có người. Ai ở tàng bảo cắt. Bị người phát hiện, lại không ít nói không yếu hơi thở tới gần. Hoàng vô Dạ cùng lạc yêu huyết bọn họ sông ra ngoài hiện giờ bọn họ nhưng không có dịch dung. Hai vị này bộ dáng bọn họ là càng xem càng quen mắt ta. Một cái tiếng kinh hô truyền đến, hắn bọn họ là Hoàng vô giả cái kia yêu huyết. Bảy đại tông môn đều ở truy nã bọn họ, bọn họ cũng dám chạy đến chúng ta Thánh Hỏa tông tới, quả thực là điên rồi. Đáng chết. Tông chủ bọn họ là chúng điệu hổ lì Sơn chi kế. Nhanh lên ngăn lại bọn họ, ngàn vạn đừng làm bọn họ chạy. Yêu huyết nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trụ ta cùng nhà ta tiểu dạ nhi Nam mơ ầm ầm ầm thanh long ở thiên màu trắng thân ảnh trận lóe hoàng vô dạ lược tới rồi không trùng vô số mưa to rơi xuống thánh hỏa tông này một ít đệ tử cũng không phải là các đều có hỏa lưu vân thực lực ở hoàng vô dạ công kích giới bọn họ có chút chống đỡ không được bị dễ mà lạc yêu huyết chỉ dựa vào nương sức của một người cả lại thánh hỏa tông trưởng lão kia khủng bố hàn khí tùy ý bạo phát ra tới Làm thánh hỏa tông này một ít cao thủ sắc mặt đại biến. Đáng chết. Cường biến thái, này nam nhân. Chúng ta xem nhẹ địch nhân thực lực. Lúc trước hoàng vô dạ cùng huyền mặt công tử bọn họ, từ hoa nguyệt cùng chạy trốn. Cũng không phải bọn họ sợ chết, mà là không nghĩ cùng như vậy nhiều người lãng phí sức lực. Dẫn dắt rời đi cường địch, từng bước đánh bại, cũng không cực khổ. Bám trụ này nam nhân, trước bắt lấy hoàng vô dạ. Bọn họ thật sâu cảm nhận được lạc yêu huyết thực lực sâu không lường được, còn có kia hàn khí đáng sợ. Nhưng là hoàng vô dạ đối với bọn họ tới nói thật thực nhược một cái thất phẩm địa linh sư mà thôi, tuy tuy tiện tiện liền có thể đắn đo, quả thực không cần quá dễ dàng. Lạc yêu huyết đạm tử sắc con ngươi phát lệnh, lạnh lùng nói, nhà ta tiểu dạ nhi còn muốn lại chơi chơi, các ngươi này một ít người, vẫn là không cần đi quấy rầy nàng. Và anh, Hàn băng lan tràn đến chung quanh một cái trung phẩm thiên linh sư phía trên người, đừng nghĩ qua đi tới gần hoàng vô dạ nửa phần. bọn họ giận chừng mắt lạc yêu huyết biến thái a, lưu hỏa chi diệt, mưa rơi chu tước điện vũ, chu tước lưu quang, ầm ầm ầm, quân chiến hết sức, hoàng vô dạ các loại bùng nổ linh kỹ, một đám linh kỹ đều thực biến thái, bạch hổ ngự phong thuật làm hoàng vô dạ tốc độ cực nhanh, kia một ít người thế lực cho dù xa xa ở nàng phía trên cũng rất khó đánh trúng mục tiêu chỉ có thể gặp phải các loại cuồng loạn công kích. Trưởng lão, cứu mạng a. Tông chủ, nhanh lên trở về. A a a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, các vị trưởng lão cũng cấp a. Chính là thương mà không giúp gì được. Bọn họ Hỏa Thánh Tông như vậy nhiều ưu tú đệ tử, thế nhưng không làm gì được Hoàng Vô Dạ một người, quả thực tức chết người đi được. Yêu huyết nói, đừng lộn xộn. Toàn bộ diệt các ngươi là yêu cầu tiêu phí một chút sức lực cũng không đại biểu bản tôn làm không được. Kia một đôi mị hoặc yêu dã con ngươi tràn ngập hẳn ý, một đám không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hỏa thánh tông đệ tử bị ngược. A. Toàn bộ hỏa thánh tông loạn thành một đoàn, thật sự không phải giống nhau náo nhiệt A. Lúc này, một cái bạo nộ thanh truyền đến. Rốt cuộc là ai dám ở ta hỏa thánh tông náo sự? Ai? Hoàng Linh Sư uy áp thổi quét mà đến, rắc, trong phút chốc lớp băng rách nát kia một ít trưởng lão cũng tránh thoát gông cùng siềng xích. Kia một ít trưởng lão trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc, là lão tổ, lão tổ xuất quan. Thật tốt quá, lão tổ rốt cuộc xuất quan. Tuy rằng tông chủ không ở, nhưng là có lão tổ ở, hắn còn cần sợ bọn họ không được sao. Hỏa thánh lão tổ bạo nộ nói, các ngươi thật to gan, cũng dám tới ta hỏa thánh tông lão tổ. Lão tổ, bọn họ là thân ảnh màu đỏ trận lóe. Yếu huyết không chút nào yếu thế đứng ở hỏa thánh tông láo tổ trước mặt. Ngươi chính là hỏa thánh lao tổ, vậy ngươi khẳng định biết có quan hệ với thánh tàng tin tức đi. Nói cho bản tôn. Hỏa thánh lao tổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, này rốt cuộc là ai nói? Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Biết này một bí mật người, cần thiết diệt trừ rớt. đương hỏa thánh lao tổ vung tay lên thời điểm, khủng bố hàn băng nguyên tố bạo phát ra tới. Lúc này không nên cùng này lao đông tây động thủ, bởi vì những người khác đã thừa dịp này lao tổ xuất hiện đi đối hoàng vô dạ xuống tay. Vâng! Che trời lấp đất hàn khí, thổi quét toàn bộ hỏa thánh tông. Ngay cả hỏa thánh lao tổ như vậy cấp bậc cường giả, đều cảm giác được hơi lạnh tấu xương. Hắn mày nhăn thành chữ xuyên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Này rốt cuộc là cái gì quái thai? Người nào? Đỏ như máu thân ảnh nóng lên. Lạc yêu huyết xuất hiện ở hoàng vô dạ bên người. Ba ba bá. Vô số đạo hàng băng biến thành lưới dao sắc bén, làm kia một ít tới gần hoàng vô dạ, muốn thương tổn hoàng vô dạ người nháy mắt huyết bắn ba thước. Phốc phốc phốc. Tiểu dạ nhi, chúng ta đi. Đi phía trước, lạc yêu huyết nhìn về phía hỏa thánh lao tổ nói, ta khuyên ngươi vẫn là trước ngoan ngoan đem đổ vật cấp giao ra đây, bằng không chúng ta nhất định sẽ lại một lần bái kiến các ngươi hỏa thánh tông. ầm ầm ầm Bọn họ lưỡng đạo thân ảnh lược ra, nhìn đến bị ngưng kết thành hàn băng hỏa thánh ở cái kia, hoàng vô dạ dứt khoát thêm nữa bỏ thêm một phen hỏa. Liệt dương chi viêm vô cùng tùy ý bạo phát ra tới, bao phủ ở bọn họ hai người, cũng xua tan yêu huyết trên người một chút hàng khí. ầm ầm ầm Đồng thời, này liệt hỏa cũng nháy mắt lan tràn toàn bộ hỏa thánh tông, này lửa đốt càng ngày càng tràn đầy. Đáng chết. Đừng làm cho bọn họ chạy. Dập tắt lửa. Dập tắt lửa. Tuyệt đối không thể làm này hỏa lan tràn đi xuống, bằng không chúng ta hỏa thánh tông muôn song. Truy binh không ngừng, tiếng giống giận không ngừng, nhưng là lại không cách nào ngăn trở bỏ trốn mất dạng hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết bọn họ. Kỳ thật hoàng vô dạ bọn họ không có trốn rất xa, chẳng qua trở về hỏa thánh tông, lại một lần cải trang giả dạng. Lạc yêu huyết thân thể độ ấm hàng tới rồi băng điểm, hắn khàn khàn nói, tiểu dạ nhi, buồn cung lánh. Thực lánh! Ngươi không cần ghét bỏ ta được không? Hoàng vô dạ ôm lấy lạc yêu huyết, trực tiếp hôn lên đi. Lãnh liền lánh điểm, tiểu gia mới không chê. Nô! No. Ở hỏa thánh tông nước sôi lửa bỏng thời điểm, Hoàng vô dạ ở nỗ lực ấm áp nhà nàng yêu tình, mà lạc yêu huyết cũng ở điền cuồng đòi lấy hỏa nguyên tố. Không đủ, còn cần càng nhiều hỏa nguyên tố mới được. Ba nghìn tóc đen dây dưa ở bên nhau, Hoàng vô dạ nói, tiểu gia hiện tại kia phá đỉnh có hai loại cử cầm chi thủy. Ngươi cho ta kiểm chế điểm. Bằng không một cái không cẩn thận, hai chúng ta đều phải chơi xong. Yêu huyết nhưng thật ra hoài niệm phía trước không kiêng nghề gì đòi lấy nhất tử, đều do kia hai loại thần thủy trong họa, nhất định phải nhanh lên thu phục. Yêu huyết nói, chúng ta đây từ từ tới, ta liền làm ơn tiểu dạ nhi giúp ta khôi phục. Muốn ta giúp ngươi, ngươi liền an phận một chút. Ta vẫn luôn thử can phận. Yêu huyết vẻ mặt vô tội. Bọn họ hai người ở địa bàn của người ta nghỉ ngơi lấy lại sức, kết quả hỏa thánh tông bị người cấp đại náo một hồi, kết cục cũng là vô cùng thê thảm. Một cái đại tông môn nháy mắt trở nên rách tung tué, hỏa thánh lao tổ quả thực đều phải bị tức giận đến hộp máu. Hỏa tông chủ cũng đã trở lại, hắn căn bản liền không có tìm được cái gì hoàng vô dạng, kia một người là vì lừa tiền cho hắn một cái tin tức giả. Kết quả lúc này mới qua một ngày, hỏa thánh tông tiến thế nhưng đại biến bộ ráng. Bộ dáng này liền hắn đều không quen biết. Bọn họ đều hoài nghi đi nhầm địa phương. Ta hỏa thánh tông, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Một cái so nàng càng tức giận thanh âm truyền đến, ngươi còn dám nói. Liền hai cái tiểu tử đều trị không được, mấy năm nay ngươi làm sao bây giờ sự? Nghe được quen thuộc thanh âm, hỏa tông chủ cũng hạ một cú sốc. Lao tổ! Lao tổ! Ngươi xuất quan! Hỏa Thánh lão tổ cả giận nói: "Lão phu nếu là lại không xuất quan, ta Hỏa Thánh Tông đều phải chôn vùi ở ngươi gia hỏa này trong tay, ngươi nói ta nói rất đúng sao?" Lão tổ bất giận. "Là ta sai, là ta sai, ta nhất định sẽ không bỏ qua Hoàng Vô Dạ kia tiểu tử." Hỏa Tông chủ nghiến răng nghiến lợi nói: "Tu dưỡng mấy ngày, Lạc yêu huyết không có gì sự tình." Hoàng Vô Dạ nói: "Hỏa Thánh lão tổ xuất quan, Hỏa Tông chủ cũng đã trở lại." Đồng dạng, kỹ xảo không thể dùng lần thứ hai, tuy rằng không có được đến manh mối, nhưng là cũng cầm không ít thứ tốt. Tài chính lại sung túc, cũng không phải không có thu hoạch. Nên rời đi mục đích địa, tiếp theo cái tìm ai hảo đầu. Dư lại Nam đại tông môn ở Hoàng Vô Dạ trong ốc bên trong dạo qua một vòng. Hoàng Vô Dạ nói, ta nhớ rõ ra Hoa Nguyệt cùng cùng Thánh Hỏa Tông ở ngoài, liền kia mặt trời trói trang môn đuổi giết chúng ta đuổi giết hoan. Tiếp theo chạm. Liền đi bọn họ địa bản thượng đi dạo đi. Hảo. Từng cái đột phá, nàng cũng không tin lộng không ra nhỏ tí kẻo tình báo. Dù sao cũng chỉ có nàng cùng yêu tinh hai người, đánh không lại chạy chính là, không có gì sợ quá. Hoàng vô Dạ Đáng chết hoàng vô Dạ Vốn dĩ hỏa tông chủ cho rằng bọn họ tông môn việc phần ngoài thê thảm, này một ít không biết bao nhiêu tiền, nhưng là. Hắn thư phòng, hắn bảo khố, toàn bộ đều không, không. Tiểu tử này, quá độc ác. Bọn họ hỏa thánh tông quả thực tổn thất thật lớn a. Hắn trên chán mạo mồ hôi lạnh, nhìn về phía kia một cái hồng mau láo giả nói, lão tổ, kia tiểu tử quá càng rỡ, ta trước nay liền không có gặp qua như vậy càn rỡ người. Hỏa thánh lão tổ nói, kia một cái hồng y đi nam tử thực lực quỷ dị, nhưng là cũng không có gì. Cần thiết tìm được bọn họ, bọn họ biết ta hỏa thánh tông bí mật. Kia một cái về thánh tàng bí mật sao? Ăn. Hòa tông chủ tò mò nói, lao tổ, vì cái gì chúng ta bảy đại tông môn lúc trước không liên thủ tìm được kia thánh tàng đâu, mà là kéo lâu như vậy. Lúc trước có người đi đi tìm kia thánh tàng, nhưng là nếu là thực lực không có hoàng giai, đi xuống cũng là chịu chết. Cho nên chúng ta mấy cái lao ra hỏa đều bế quan, chờ đạt tới hoàng giai địa vị, đoạt bọn họ bảo vật, đến lúc đó liền có thể độc chiếm. Hỏa thánh tông chủ trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Lão Tổ là cái thứ nhất đột phá, kia chẳng phải là kia huyền mặt trên tay bảo vật nhất định phải cướp về, hơn nữa chuẩn bị, giết đến mặt trời chói trang tông đi thảo muốn đồ vật. Hòa Tông chủ nói, mặt trời chói trang tông sao? Lão Tổ, ta đã biết. Một cái tông môn có người đột phá hoàng giai, lôi châu bảy đại thế lực không cân bằng, hơn nữa khống chế như vậy bảo vật, lôi châu liền tính hoàng vô dạ không lớn nháo một hồi, cũng sẽ không yên ổn xuống dưới. Tuy rằng hoàng vô dạ đổi hồi nữ trang, nhưng là cũng không đại biểu triệt triệt để để an toàn. Rốt cuộc lúc này đây chính là đem hỏa thánh tông từ trên xuống dưới cấp đắc tội đã chết. Cho nên lúc này đây hoàng vô dạ bọn họ đi mặt trời trói trăng tông, đi đường tắt. Trên đường còn có thể đánh một chút món ăn hoang dã, yêu tinh thực lực ngày càng tăng trưởng. Lạc yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi, chúng ta như vậy bị đổi giết, sau đó làm một trận chuyện xấu, cảm giác cũng không tệ lắm đâu. Trở thành du ngoạn, là cũng không tệ lắm. Đường nhỏ thượng có thể gặp được linh thú, thậm chí còn có thể đụng tới một ít thôn trang nhỏ. Phương xa có từng hàng nhà ở, yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, hôm nay chúng ta liền không lộ doanh, tìm một chỗ trụ đi. Hảo! Đây là một thôn trang, chính là này mà một thôn trang bên trong dân cư thưa thớt. Có người sao? Bọn họ có thể cảm giác nơi này có người, nhưng là lại trốn tránh không có ra tới. Yêu huyết méo hắn này một chương dịch dung mặt nói, tiểu dạ nhi, bản tôn này một khuôn mặt thực dọa người sao. Không có A. Nơi này không khí có điểm không đúng, hẳn là ra cái gì vấn đề. Lúc này, một cái tiểu nữ hài chạy tới. Thần tiên tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp A. Nhị nha biết ngươi không phải người xấu. Một cái thực cổ xưa tiểu nha đầu vọt lại đây đối với hoàng vô dạ cười, hoàng vô dạ nói, ân Ta vốn dĩ liền không phải người xấu. Hôm nay có thể ở nhờ ở chỗ này sao? Không được không được. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi mau sớm một chút đi thôi. Chúng ta trên núi hiện tại có yêu quái, thích nhất trảo xinh đẹp tỷ tỷ, chúng ta trong thôn xinh đẹp tỷ tỷ toàn bộ đều bị bắt đi. Yêu quái? Hoàng vô dạ nghĩ nghĩ, không có nào một loại linh thú có này đặc thù yêu thích đi. Bất quá có một cái hung thần ác sát đại thuốc đi giết bọn hắn, ta hy vọng đại thuốc sẽ thành công. Nếu là công lớn thành công thần tiên tỷ tỷ liền không cần sợ bị bắt đi. Nhị nha! Còn không nhanh lên lại đây. Một cái bà cố nội đã đi tới, nhìn hoàng vô dạ bọn họ cũng không giống như là người xấu. Nàng nói, nhị nha nói không sai, cô nương ngươi nhanh lên rời đi đi. Không ai có thể đánh bại được kia một ít yêu quái, phía trước đi kia một người chỉ sợ cũng. Ai! Người trẻ tuổi kia tuy rằng lớn lên hung một chút, rốt cuộc còn trẻ. Hoang vô dạ nói, cái gì yêu quái chúng ta nhưng thật ra không sợ, bà cố nội ngươi có thể cùng chúng ta giảng một giảng rốt cuộc phát sinh sự tình gì sao? Hảo. Cái gọi là yêu quái là một đám người, nhưng là kia một đám người rất quái dị, ở bọn họ thôn cách đó không xa núi sâu bên trong chiếm cứ một cái đỉnh núi, sau đó chuyên môn đoạt sinh đẹp nữ hài tử. Mấy ngày hôm trước bọn họ cứu một người, tuy rằng người nọ thoạt nhìn thực tàn ác đáng sợ, nhưng là vẫn là xuất phát từ hảo tâm cứu. Người nọ biết được bọn họ tình cảnh lúc sau, chi báo ân tâm, phía trước đi sát thượng kia phía trên cứu người. Yêu huyết nói, Tiêu tiểu dạ nhi, chúng ta đi gặp một lần kia một ít yêu quái, sau đó lại trở về nghỉ ngơi, như thế nào? Hoàng vô dạ cười nói, ta hai ý kiến nhất trí. Không cần đi, nguy hiểm a? Các ngươi người trẻ tuổi như thế nào liền như vậy hái mạo hiểm? Ba cố nội thở dài nói, một chuỗi ngọn lửa lao ra. Trực tiếp đem một khối cứng rắn cục đá nháy mắt thiêu thành cho tàn. Hoàng vô dạ nói, chúng ta không phải đi mạo hiểm, sẽ an toàn trở về, có thể trước cho chúng ta chuẩn bị một cái chạy nhanh phòng, hôm nay chúng ta hai người trở về nơi này qua đêm. Hoàng vô dạ cùng yêu huyết hướng tới bọn họ nói rõ phương hướng lược đi ra ngoài, mới vừa tiến vào kia một mảnh núi lớn thời điểm, hoàng vô dạ liền cảm giác được nhàn nhạt mà ma khí. Lại là u minh ma khí. Hoàng vô dạ mày lại. Có thánh tảng địa phương bị ma tộc theo dõi cũng không kỳ quái, bất quá y theo loại tình huống này đi xuống nói, linh thương Cửu Châu phòng trường chống đỡ không được nhiều người liền. Yêu huyết nói: "Bất quá tiểu Dạ Nhi đừng sợ, có bản tôn ở, u minh ma tộc không dám như thế nào hung hăng ngang ngược." Yêu huyết ôm Hoàng Vô Dạ nói: "Ngươi trước cố chính ngươi đi." Nàng là tìm được thần thủy, mạng nhỏ bảo vệ, chính là lạc yêu huyết không giống nhau, băng chi thánh linh căn bản không thể nào đối phó ân vì có thể lâu lâu dài dài bồi tiểu dạ nhi, bản tôn tự nhiên muốn trước làm chính mình hảo lên, càng là hướng đỉnh núi tới gần, kịch liệt chiến đấu thanh truyền đến. ầm ầm ầm, này đánh hảo một thời gian. Hoàng vô dạ nói, xem ra thôn dân cứu đến này một người thực lực cũng không tệ lắm. Yêu huyết trả lời, này lực lượng dao động, ít nhất là một cái vương giai. Hoàng vô dạ linh hồn lực tản ra, sau đó cười nói, thật sự có điểm xảo a. Âm thầm thế nhưng còn có người ở. Lạc yêu huyết lâu chủ hoàng vô dạ nói, như vậy chúng ta cũng giấu ở âm thầm, tính xem này biến. Bỏ người bắt ve chim xẻ nút sau, mà bọn họ phải làm ở hoàng tức lúc sau kia một mũi tên. ân Giấu ở chỗ cao, quan sát này đỉnh núi chiến đấu. Phi thường kỳ quái, chiến đấu tuy rằng thực kỳ liệt, nhưng là lại một chút mùi máu tươi đều không có. Hoàng vô dạ ngạch xem đại một cái màu đen người. Giống như hắc gió xoáy giống nhau hành động đối phương số lượng không ít hơn nữa mỗi người trên người đều mang theo u minh ma khí hắn cái này một ít người giao thủ cũng không có hạ xuống hạ phong Frank rốt cuộc có điểm mùi máu tươi bị thương chính là kia một cái hắc ý lìa nhân Hoàng Vô giả nói người nọ giết người không dính huyết là một cái lợi hại nhân vật này một ít ra hỏa không phải bọn họ đối thủ xem ra cũng không dùng chúng ta ra tay kia nhưng không nhất định còn có một nhóm người nga tiểu dạ nhi lạc yêu huyết cười nói ầm ầm ầm frank frank frank kia hắc yrie nhân nơi đi đến liền có tốt năm tốt ba người nga xuống có thể chiến đấu người càng ngày càng ít đương cuối cùng một người nga xuống thời điểm kia một cái hắc yrie nhân lại không có thả lỏng cảnh giác sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên hắn trên người mang theo rất mạnh sắc khí cho dù tướng mạo không xấu Đứng ở nơi đó đều có thể đem người cấp dọa khóc. Hắn mở miệng nói, đều xuất hiện đi. Các ngươi muốn chôn chôn tranh tranh tới khi nào. Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết đối chính mình che giấu năng lực rất có tự tin. Phát hiện hẳn là không phải bọn họ. Ba ba ba. vai đạo thân ảnh nhón lên, bốn phương tám hướng đều bị người cấp bảo vệ cho. Hắn mày nhăn thành một cái chữ xuyên, như thế nào vẫn là có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Hoàng vô dạ cười nói. Gia hỏa này rất ngại bén. H. y ghề nhân nói, lại là các ngươi, âm hồn không tan. Thượng một lần không có giải quyết ngươi, lúc này đây lão phu nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ, chịu chết đi. Giết nhà của chúng ta công tử còn dám lưu tại lôi châu, diêm quỷ, ta xem ngươi cũng quá to gan lớn mật một chút. Ngạch! Nghe được bọn họ nói chuyện, hoàng vô Dạ cũng ngây ngẩn cả người. Diêm quỷ, kia một cái gia hỏa chính là kia một cái xui xẻo trứng diêm quỷ. Một cái bị nàng theo dõi xui xẻo chứng A. Khó trách sẽ giết người không thấy máu, xem ra thật là gia hỏa này. Như vậy này một ít người, chính là hỏa thánh tông lão gia hỏa. Hoang vô dạ nhìn trầm chầm, chầm kia một ít đối điên cuồng công kích diêm quỷ nhân đạo. Diêm quỷ làm đệ nhất sát thủ, bị người trả thù nhưng thật ra thực thường thấy. Chẳng qua lúc này đây tới trả thù người thực lực quá cường, lại còn có theo đuổi không bỏ, phi thường khó giải quyết. Các ngươi công tử là ai? Diêm quỷ, ngươi hưởng được xưng là đệ nhất sát thủ, giết nhà của chúng ta công tử ngươi thế nhưng không thừa nhận. Chúng ta công tử chính là hỏa thánh tông đại đệ tử, nếu dám giết hắn, vậy muốn lấy mạng đền mạng. Phanh phanh phanh. Hỏa thánh tông này một ít người chiêu chiêu trí mệnh, thập phần tàn nhẫn độc ác. Diêm quỷ nghĩ nghĩ, lạnh lùng nói, ta cũng không có tiếp nhận như vậy nhiệm vụ, các ngươi tìm lầm người. Ngươi yêu cầu rào biện, chính là ngươi giết. Bọn họ tử trạng. Cùng ngã trên mặt đất người giống nhau. Không có ngoại thương, lại bị cắt đứt tiết hầu. ầm ầm ầm. Diêm quỷ thật sự không có giả biện, hắn cũng có chút kinh ngạc. Trên thế giới này thế nhưng có người cùng hắn giống nhau thủ pháp giết người, sao có thể? Diêm quỷ lược tới rồi không chung, ánh mắt lạnh băng. Hắn nói, ta không có giết người, ta sẽ không thừa nhận. Bất quá các ngươi muốn giết ta, ta phụ bồi. Màu đen thân ảnh như gió xoé giống nhau lược hướng hỏa thánh tông này một ít người, kia một cái màu đen sợi tơ ở bọn họ bên trong xuyên qua. Phanh phanh phanh. Hai bên đánh khó phân thắng bại, hoàng vô dạ nói, nguyên lai, hỏa thánh tông người muốn làm hoàng tước. Nàng làm một cái nổ súng tư thế, nhắm ngay thực lực mạnh nhất đại trưởng lão, học ra một chữ, phanh. Chính là, hoàng tước chính là trốn bất quá âm thầm thợ san thương. Hoàng vô dạ hỏi, yêu tình. Thắng bại như thế nào? Đối phương nhân số nhiều, Diêm quỷ phía trước chiến đấu cũng tiêu hao không ít lực lượng, trận này chiến đấu thua tự nhiên hồi sự Diêm quỷ. Chẳng qua đối phương là một sát thủ, cũng sẽ không làm Thánh Hỏa Tông người quá dễ dàng đắc thủ. Hoàng Vô Dạ gật đầu nói, ta tưởng cũng là như thế. Ầm ầm ầm. Từng đoạn sơn băng địa liệt thanh âm truyền ra, chiến đấu đã tới rồi gay cấn giai đoạn. Máu tươi từ Diêm quỷ trên người chảy xuống dưới. Hắn lúc này trên người lớn lớn bé bé thương vô số, lại không có hô quá một tiếng. a, hỏa thánh tông cho rằng trưởng lão, trực tiếp bị hắn cấp thương đến. Lôi châu người đều biết, diêm quỷ giống nhau bất động dùng hắn quỷ mệnh vong hồn ti, chính là vừa động, nhất định sẽ có người tử vong. Lá gan không nhỏ, người đã là vây thú chi đấu thế nhưng còn dám giết ta hỏa thánh tông người, đáng chết. Hỏa thánh tông đại trưởng lão bạo nộ, trực tiếp nhảy lên nhằm phía diêm quỷ. Frank. Frank. vô ảnh bạo liệt trưởng. Mấy trưởng liên tụ quanh hướng về phía diêm quỷ, căn bản là không có cấp diêm quỷ cơ hội phản kích. Phúc. Diêm quỷ bị đánh bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Đại trưởng lão tự nhiên thừa thắng sung lên, kia đại trưởng một tay, ngón tay uốn lượng, chuẩn bị khóa hầu đoạn tuyệt diêm quỷ mệnh. Hưu liền ở ngay lúc này, một đạo tiếng xe gió truyền đến, Tam chi mũi tên hướng tới hắn vọt lại đây này tam chi mũi tên tốc độ cực nhanh bao vây lấy ba loại lực lượng trực tiếp xuyên thấu đại trưởng lão cánh tay a đại trưởng lão một trận kêu thảm thiết biểu hiện tay bị đông cứng sau đó nháy mắt ngọn lửa thiêu đốt lên loại này ngọn lửa thực muốn mệnh hắn không thể không huy kiếm chặt đứt chính mình cánh tay phúc huyết như suối phun hắn vừa mới quyết tuyệt chém đứt cánh tay hắn thời điểm kia trọng thương kẽ ngã diêm quỷ một cái cá chép lộn mình nhảy lên Một đạo màu đen sợi tơ từ hắn trên cổ sẽ qua. Ngươi! Ngươi! Đại trưởng lão trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt này một người, sau đó rốt cuộc nói không ra lời. Phanh! Đại trưởng lão cả người té lăn trên đất. Trên người huyết đều là diêm quỷ, mà hắn trên người không có xuất hiện một chút huyết, cứ như vậy đã chết. Lúc này hoàng vô dạ nhìn về phía diêm quỷ tràn ngập hứng thú A. Phản ứng qua đi, tìm được cơ hội biên cấp cho trí mạng phản kích. Một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Không hổ là lôi châu đệ nhất cao thủ A. Ám ảnh nếu là thấy được phòng trừng sẽ bị đả kích chết. Này tuyệt đối là một viên hảo gia hỏa. Yêu huyết đệ lại hoàng vô dạ bà bay, làm nàng xoay đầu tới. Tiểu dạ nhi, ta so với hắn đẹp nhiều. Hoàng vô dạ tay từ trên mặt hắn sẽ qua, đó là tự nhiên, nhưng là cùng ta thưởng thức người không quan hệ, gia hỏa này lợi hại. Đại trưởng Lão Đại trưởng Lão ngã xuống. Tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đại trưởng Lão sao có thể sẽ chết, chết ở này một cái ra hỏa trong tay. Hắn đã là nhỏ mạnh hết đà, giết hắn, lấy tế đại trưởng Lão trên trời có linh thiêng. Sắc, dẫn theo người của hắn lần đầu tông môn. phanh phía trước kia một kích, đã là diêm quỷ cực hạ. Hiện giờ diêm quỷ chỉ có thể đau khổ kiên trì, trên người hắn thương thế cũng càng ngày càng nặng. Hoàng vô dạ vũ vô, vô lạc yêu huyết nói. Yêu tinh, ra tay. Người mình ta ám, nhanh lên giải quyết, hủy thi di tích. Không thành vấn đề. Ta cũng tưởng nhanh lên trở về ôm tiểu dạ nhi ngủ ngon. Một đạo thân ảnh màu đỏ từ không chung rơi xuống, lạnh băng hàn khí đánh út lại. Đây là một cái như núi chung yêu tinh nam tử, giống như địa ngục các ma giống nhau thị huyết. Trường. Trường lão. Này, đây là kia một cái yêu huyết, hoàng vô dạ bên người kia một người nam nhân. Bọn họ hai người như bóng với hình, hắn ở hoàng vô dạ cũng ở. Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết không nhớ được các đại tông môn thất thất bát bát người, chính là bọn họ đối hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết lại ký ức khắc sâu. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên xuất hiện cùng bảy đại tông môn nghịch kháng, hố bảy đại tông môn hơn nữa sống hảo hảo, chỉ có bọn họ. Nguyên lai chính là bọn họ. Như vậy liền cùng nhau giải quyết. Phòng trưng bọn họ cùng diêm quỷ là một đám có trách diêm quỷ sẽ giết công tử. Thượng! Bọn họ điên cuồng vận chuyển sắc bén, các loại đòn sát thủ bạo phát ra tới. Phanh phanh phanh! Lạc yêu huyết nhẹ nhàng bâng cơ tất cả ngăn trở, hắn khinh miệt bật cười. Liền các ngươi lão tổ đều không làm gì được bản tôn, chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng ta giao thủ, tính thứ gì. Hàng khí tràn ngập mở ra, lạc yêu huyết xuất hiện giống như trí tôn buông xuống, làm người vô pháp lay động. Rất mạnh! Đặc biệt đoạn! Diêm quỷ ở trong lòng cho lạc yêu huyết như vậy một cái đánh giá, phanh phanh phanh. Ở lạc yêu huyết ở thu thập bọn họ thời điểm, âm thầm cũng buộc phát ra các loại ám khí. Ba ba ba. Không phải mang theo đặc thù ngọn lửa chính là mang theo đặc thù kịch đầu. Chúng chiêu người nhưng không có một cái kết cục tốt. Hoàng vô dạ đang âm thầm đánh lén, hắn vẫn là nghĩa vụ chuyện xưa đê tiện A. Cẩn thận. Đem hắn cấp tìm ra. Các ngươi không có kia một cái cơ hội. Lạc yêu huyết lạnh lùng nói, tử vong buông xuống đặc biệt mau, căn bản liền không có cho bọn hắn phản ánh thời gian. Phanh phanh phanh, hỏa thánh tông người toàn bộ đều giải quyết rớt. Hoàng vô dạ đi ra nói, còn có người sống sao? Đã không có, duy nhất người sống riêng quỷ nhìn bọn họ, hoàng vô dạ cùng yêu huyết cũng không có đem bọn họ cấp tính đi vào. Hoàng vô dạ ném một lọ đan dược nói, ngươi vận khí man hảo, mệnh rất đại, trước chữa thương đi. Nơi này u minh ma khí rất mạnh. Đi tìm xem ngọn nguồn nhìn xem. Ma tộc loại này thai hoàng ẩm, hiện giờ thực lực của nàng tự nhiên sẽ không ghét cái ác như kẻ thù, muốn vì đại nghĩa không màng tất cả giữ được linh thương cựu châu. Đúng hạn trùng hợp đụng phải, cũng không thể cái gì đều không làm. Nay thực dễ dàng tìm, đi ma khí nhất đủ địa phương là có thể tìm được ngọn nguồn. kia ngọn nguồn, là một khối ma thạch. Lạc yêu huyết hỏi, tiểu dạ nhi, là thiêu vẫn là đông lệnh. Để cho ta tới thử xem đi. Hoàng vô dạ điều động ra tới liệt dương chi viêm. Liệt dương chi viêm đem này một khối ma thạch cấp nuốt sống. rắc rắc. Ở liệt dương chi viêm đốt cháy dưới, bắt đầu vỡ ra, cuối cùng biến thành bột phấn. Lúc này, trên tay riêng quỷ cũng tới. Hắn nói, này một ít người bắt một ít thiếu nữ nhốt ở nơi này, đi tìm người. Ta đem cái này cấp đã quên, tìm người. Tiểu bạch bạch, ra tới. Tìm ngươi điểm này việc nhỏ để cho ta tới tìm, tiểu đêm ngươi đây là đại tài tiểu dụng. Có lẽ có Mỹ Nhân Nga. Mỹ Nhân ở đâu? Mỹ Nhân. Bạch Du Phi thường kích động nhảy nhót đi ra ngoài, vì đi xem Mỹ Nhân. Có Bạch Du hỗ trợ, bọn họ thực mau tìm được rồi bị nhốt ở phòng chất tuổi một ít nữ tử. Ô ô ô Vốn dĩ được cứu trợ là một kiện cao hứng sự tình, kết quả bọn họ thấy được diêm quỷ mặt, trực tiếp dọa khóc. Hoàng vô dạ lúc này đây cẩn thận và mặt diêm quỷ, hắn ngũ quan thực hảo, lớn lên cũng hảo, chính là cả người sát khí quá dọa người, cho người ta một loại hung hãn giống như ác quỷ cảm giác. Tiểu Dạ Nhi, yêu huyết đang nhìn Hoàng vô dạ, nay một cái lớn lên đều có thể dọa khóc người ra hỏa có cái gì đẹp? Hoàng vô dạ đối kia một ít nữ tử cười nói, đừng sợ đừng sợ, vị nhân huynh này tuy rằng lớn lên hung hãn, chính là lại là một cái người tốt. Vi liên các ngươi. Hắn chính là ra rất lớn sức lực Nga. Hoàng vô dạ lớn lên hảo còn không dò người, giống như thần tiên công tử giống nhau, làm này một ít nữ tử giống như thấy được chúa cứu thế. Bọn họ đình chỉ khóc thút ít, một phen màu xanh lá kiếm mang hiện lên, hoàng vô dạ cho bọn hắn mở trói. Hảo! Một đám chậm rãi đi ra, đừng nóng nội, chúng ta lập tức đưa các ngươi xuống núi. Chờ bọn họ ra tới lúc sau, hoàng vô dạ lại thả một phen hỏa, đem nơi này thiêu không còn một mảnh. Chứ bỏ kia một ít ma hóa người ở ngoài, còn có hỏa thánh tông người. Trời càng ngày càng đen, nhị nha bọn họ cho rằng lên núi nghị cách cứu viện bọn họ trong thôn cô nương hảo tâm người phải về không tới. Chính là, bọn họ đạp hoàng hôn xuất hiện, phía sau còn đi theo kia một ít quen thuộc gương mặt. Phanh phanh phanh. Toàn bộ thôn môn toàn bộ đều nhắm chặt, lúc này đều mở ra, một đám pháp đi lên. Ta nữ nhi, người rốt cuộc đã trở lại. ô ô ô. Trở về liền hảo. Hoàng vô dạ cười nói, ta đã trở về, bà cố nội. Có cho ta chuẩn bị tốt phòng sao? Chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Yêu huyết nói, có nước gấm liền càng tốt. Cái này chỉ có nước lạnh. Kia cũng không có việc gì, ta chính mình thiêu thì tốt rồi. Hoàng vô dạ cùng yêu huyết rời đi, trọng thương diêm quỷ trực tiếp một đầu ngã quỷ trên mặt đất. Người tới a Không hảo. Nhanh lên nâng hắn đi vào. Diêm quỷ thật sự là doa người, liền tính là hôn mê cũng uy lực không giảm. Các thôn dân cũng không dám tới gần hắn, sau đó nhắc mãi hắn là ân nhân, không phải người xấu, mới có can đảm đem người cấp nâng đi. Hoàng vô dạ ôm tẩy sạch sẽ hoàng vô dạ ngủ đi, hắn cười nói, tiểu dạ nhi, ngủ ngon. Người nếu là, cho ta ngủ ngoan một chút, ngày mai còn muốn lên đường đâu? Nhất định ngoan. Ngày hôm sau thiên còn không có lượng. Diêm quỷ mở hai mắt chuyện thứ nhất chính là rời đi. Bởi vì chung quanh có nguy hiểm người, vô luận là kia một cái hồng y yêu nghiệt nam tử, vẫn là kêu một cái thoạt nhìn thực lực thực nhược bạch y yêu nam tử, đều cực kỳ nguy hiểm. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, kia một cái bạch y yêu nam tử tên gọi là Hoàng Vô Dạ, là lôi châu đệ nhất truy nã đối tượng. Treo giải thưởng kim vì một trăm vạn thượng phẩm linh ngọc. Cuối cùng hắn còn không có đi, tuy rằng hắn là sát thủ. Nhưng là hắn luôn luôn là có thủ ván tất báo, có ân tất còn. Yêu huyết đẩy mở cửa, liền thấy được mà một cái tràn ngập vung tướng nam nhân đứng ở cửa. Hoàng vô dạ đi ra nói, làm sao vậy? Đệ nhất sát thủ đại nhân đã biết chúng ta thân phận, chuẩn bị đi lanh treo giải thưởng sao? Một trăm vạn rất nhiều, đủ ngươi chấp hành nhiều ít nhiệm vụ. Ít nhất mười cái. Diêm quỷ trả lời nói, kia động thủ sao? Hoàng vô dạ hỏi, ta có tự mình hiểu lấy? Ngày hôm qua nếu không phải bọn họ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn không phải bọn họ đối thủ. Hòa Thánh Tông muốn giết ta, ta giết ngươi phỏng chừng cũng lanh không đến treo giải thưởng, ngược lại sẽ trôn vùi tánh mạng. Ta hôm nay tới nơi này là muốn hỏi ngươi, ngươi đã cứu ta một mạng, có cái gì yêu cầu ta làm sao? Hắn bình tĩnh nói. Thôn dân cứu hắn làm hắn dưỡng thương, hắn đi tiêu diệt kia trên núi ma hóa ác nhân. Ma hoàng vô dạ cứu hắn. Hắn giống nhau không thể như vậy đi rồi. Hoàng vô Dạ cười nói, "Ta nói cho ngươi một bí mật nga. Ngươi biết Hỏa Thánh Tông kia một ít nhân vì cái gì muốn tới giết ngươi sao?" Bạch Di Thiếu Niên tươi cười rất đẹp, thực mê người, chính là Diêm Quỷ không thể hiểu được có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Hắn trả lời, "Ta không biết. Bởi vì có người dùng ngươi quen dùng thủ pháp giết người, sau đó giết Hỏa Thánh Tông đại đệ tử Hỏa Lưu Vân. Quả nhiên là như thế này. Vì cái gì?" Bởi vì nàng muốn nhìn đến Hỏa Thánh Tông gà bay chó sủa, à. muốn nhìn xem nghe đồn bên trong đệ nhất sát thủ có bao nhiêu lợi hại, có thể hay không tránh đi Hỏa Thánh Tông đuổi giết. Kỳ thật Diêm Quỷ nếu không cùng kia một ít ma hóa người một trận chiến nói, liền tính đánh không lại cũng thoát được quá. Diêm Quỷ kinh ngạc nói, ngươi ngươi biết đến như vậy rõ ràng. Hoàng vô Dạ cười hì hì nói, thực thông minh a. Kỳ thật chính là tiểu gia làm. Diêm Quỷ ngây ngẩn cả người. Thiếu niên này làm như vậy thiếu đạo đức sự tình, thiếu chút nữa âm chết hắn, hiện giờ còn có thể cười tủm tìm nói cho hắn, thừa nhận. Thiếu niên này đủ có can đảm. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, còn không có bị người như vậy vô quá. Hoàng vô giả nói, ta cho ngươi động thủ cơ hội, bất quá không chuẩn dùng linh lực, nếu ngươi có thể giết ta, xem như cho ngươi chính mình báo thủ. Nếu ngươi giết không được ta... Như vậy liền xóa bỏ toàn bộ như thế nào? Hảo. Tuy rằng nàng cứu hắn, nhưng là hắn mới là người khởi sướng. Không ra này một ngụm ác khí, hắn liền không phải diêm quỷ. Hoàng vô dạ đưa ra điều kiện thực hợp lý. Hắn hỏi, khi nào bắt đầu? Lâu như vậy hiện tại đi. Màu trắng thân ảnh nháy mắt biến mất ở hắn trước mặt. Yêu huyết nói thầm, đợi chút tiểu dạ nhi hẳn là đói bụng, ta còn là đi cấp tiểu dạ nhi chuẩn bị bữa sáng đi cung hoàng vô dạ giao thủ chính là lôi châu đệ nhất sát thủ, nhưng lạc yêu huyết một chút đều không cần trường, thế nhưng còn có tâm tình đi chuẩn bị bữa sáng. Cẩn thận! Diêm quỷ không quá muốn hoàng vô dạ mệnh, rốt cuộc hoàng vô dạ muốn chết, kia một cái hồng y, y nam tử tuyệt đối sẽ không sang quý hắn. Nhưng là hắn diêm la vong hồn ti vừa ra tay, nhất định lấy mạng. Đối mặt kia gần như không tồn tại hắc ti công kích, hoàng vô dạ thiên mở đầu tránh đi, tiếp theo khinh gần diêm quỷ. Frank. Hoàng vô dạ gần người cùng manh công kích diêm quỷ, mỗi một lần đánh chúng đều là yếu hại. Làm sát thủ, diêm quỷ thực minh bạch, đây là một cái mạnh mẽ đối thủ. Diêm la đem hết toàn lực một trận chiến, như là ứng đối túc địch giống nhau. Giao thủ mấy chục cái hiệp, bọn họ trên chán một mà toát ra mồ hôi. Phanh, lưỡng đạo thân ảnh lóe lược đi ra ngoài, dùng đều là giết người kỹ xảo. Nếu là hiểu công việc cao thủ nhìn tuyệt đối hiểu ý kinh run sợ. Chính là các thôn dân tới vây xem lại chỉ là nói nói, lợi hại. Này hai cái tiểu tử nguyên lai lợi hại như vậy, khó trách có thể giết kia một ít yêu quái. Rõ ràng là sinh tử giao phong, bọn họ lại một chút sát khí không có để lộ ra tới, để cho người khác cho rằng bọn họ chỉ là ở bình thường luận bàn mà thôi. Frank! Diêm quỷ thân thể bay đi ra ngoài, hắn trên người có các loại xanh tím dấu vết. Hắn nói, ta thương thế còn không có hoàn toàn hảo. Ta không phải đối thủ của ngươi, này tính ta thua. Không phục thương thế hảo có thể lại đến. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Không được. Lúc này, thì hương vị chuyển đến. Tiểu dạ nhi, cho ngươi làm bữa sáng, nhanh lên tới nếm thử. Chi kỷ cấp hoàng vô dạ lau mồ hôi, sau đó tự mình đầu đi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi huynh trưởng đối với ngươi thật tốt. Tiểu tử chủ nghệ lại là như vậy đồng. Ta cũng tưởng có một cái như vậy ca ca. Diêm quỷ ngây ngẩn cả người, ca ca. Hắn hoàn toàn nhìn không ra tới, này hai người là huynh trưởng quan hệ. Cái gì ca ca? Đây là hắn tức phụ. Yêu huyết cũng thực bất đắc dĩ. Ăn uống no đủ lúc sau, hoàng vô dạ nói, diêm quỷ, ngươi nói có thể cho ngươi vì ta làm việc. Ngươi không phải nói về nhau sao? Đó là ta âm chuyện của ngươi về nhau, nhưng không có nói ta cứu ngươi một mạng sự tình về nhau. Này hai việc không thể nói nhập là một. Hảo! Ta thiếu ngươi một việc. Thực hảo! Vậy ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Chúng ta sát thượng mặt trời trói trăng môn. Mặt trời trói trăng môn. Diêm quỷ vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hoàng vô dạ. Bảy đại tông môn đều ở đuổi giết hắn, có nàng như vậy tự động đưa tới cửa đi sao? Nếu đáp ứng rồi, như vậy núi đao biển lửa đều phải thượng. Hắn gật đầu nói, hảo! Ha ha ha! Ngươi này anh em đủ ý tứ! Không tồi không tồi. Hoàng vô dạ vui vẻ nở nụ cười. Diêm quỷ diện vô biểu tình nhìn về phía nàng. Này một thiếu niên vô cùng bừa bãi tùy tính, tùy tâm sở dụng. Hoàn toàn cùng buổi sáng kia một cái cùng hắn chiến đấu. Thận trọng từng bước. Nguy hiểm đến cực điểm người là hai người giống nhau. Yên tâm đi. Sẽ không cho người đi chịu chết. Vì thế, hai người hành biến thành ba người hành. Đào ra một cái có ý tứ người. Hoàng vô dạ tự nhiên vui vẻ. Yêu huyết liền không vui, nhiều một cái chướng mắt ra hỏa, tuy rằng này mà một cái ra hỏa lớn lên dọa người hẳn là không phù hợp tiểu Dạ Nhi thẩm mỹ. Nhưng là chướng mắt chính là chướng mắt ta. Ở trên đường, Hoàng Hô dạ nói, Diêm Quỷ, ngươi đáp ứng như vậy dứt khoát. Ta đều nghĩ tới mấy ngày ngụy trang xa vào, giết Thiên Cực phủ thiếu phủ chủ, còn có Kiêu Minh Định Tông thiếu tông chủ, còn có Cảm tình mấy đại tông môn người đều bị nàng cấp theo dõi. Muốn hãm hại hắn? Còn Quang Minh chính đại nói với hắn, tiểu tử này, đến lúc đó lại ra tay cứu ngươi, ngươi lại có thể giúp ta làm một việc, tính tính toán cũng rất có lời. Diêm quỷ đã đầy mặt hát tuyến, đương sát thủ nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên gặp được người như vậy. Không cần, đưa tiền, làm việc. Diêm quỷ nói, ha ha ha, đậu ngươi, ngươi thế nhưng tin. Chiêu này số dùng nhiều liền không nhạy, ngươi chẳng lẽ không biết sao. Hoàng vô dạ cười ha ha. Diêm quỷ mày gấp gáp, tiếp theo mấy bình đan dược tạp lại đây. Đến khi mặt trời trói trang thành phía trước, người trước đem thương thế toàn bộ đều điều trị hảo, mới có thể càng tốt phối hợp tiểu ra hành động. Có nghe hay không? Đan dược, cực kỳ chân quý lục phẩm đan dược. Hắn thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt một chút ném cho hắn, cái này làm cho diêm quỷ có chút kinh ngạc. Có thể lay động bảy đại tông muôn người, có thể như thế bừa bãi kiêu ngạo ra hỏa. Tự nhiên cũng không phải người thường. Liên ở Diêm Quỷ cho rằng hắn liền phải như vậy sao Tiểu Đạo nên ngang sông vào mặt trời trói trang thành thời điểm Hoàng Vô Dạ cùng lạc yêu huyết lại bắt đầu đổi trang. Một lát sau Diêm Quỷ thế nhưng thấy được hai người, hơn nữa vẫn là một nam một nữ. Cái này làm cho Diêm Quỷ có điểm khó có thể tin. Ngươi ngươi đổi thành nữ trang. Hoàng Vô Dạ cười nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi vì hoàn thành nhiệm vụ, không có cải trang giả dạng quá. Liên Tính là cải trang giả dạng, cũng không có giả quá nữ nhân a. Vậy ngươi thật sự là quá không chuyên nghiệp, sát thủ vì tiếp cận mục tiêu, đừng nói nam nhân nữ nhân, liên tính là nhân yêu cũng có thể a. Diêm Quỷ ở trong lòng nói thầm, tiểu tử này liên tính là phủ thêm một thân nữ trang, cũng vô pháp che giấu hắn này phóng đãng không kiểm chế được tính tình. Ngươi cũng muốn sửa một chút a. Rốt cuộc Hỏa Thánh Tông chính là ở tìm ngươi, muốn hay không ta hỗ trợ? Ha ha ha. Không được, tưởng tượng đến ngươi biến thành nữ trang bộ dáng, lực đánh vào quá lớn. Diêm quỷ mãn hai hát tuyến nói, không cần, ta chính mình tới. Hán phủ thêm một chương bình phàm vô kỳ gương mặt, trên người sát khí toàn bộ đều thu liễm lên. Hoàng vô dạ nói, ta cho rằng ngươi thu không được đâu. Nguyên lai like có thể. Chỉ là lao lực mà thôi, ngày thường sẽ không lãng phí sức lực. Ba người tổ thay hình đổi dạng, đi vào mặt trời trói trăng thành. Đi trước nhìn xem có cái gì thứ tốt, miễn cho ta đến lúc đó cấp mặt trời trói trang tông tặng lễ, bọn họ không hài lòng a Vì thế vào thành việc đầu tiên đó là mua sắm, có một ít riêng quỷ vẫn là nhận thức, linh dược cùng độc thảo linh tinh. Tiếp theo bọn họ tìm một nhà khách điếm chủ hạ, sau đó bắt đầu thu thập tình báo. Đương nhiên không thể trực tiếp xông lên đi, cần thiết hỏi thăm một ít tin tức, tìm được nhất thích hợp thời cơ. Hoàng vô dạ cùng yêu huyết hai người dính thực. Diêm quỷ đi ra ngoài hỏi thăm sự tình. Thánh hỏa tông ở tông chủ sắp bái phòng mặt trời trói trăng tông, thương lượng chuyện rất trọng yếu. Hoàng vô dạ không chút để ý nói, ngươi nói bọn họ muốn thương lượng cái gì đâu. Thương lượng đối phó ngươi vẫn là đối phó ta. Diêm quỷ nói, có lẽ đều không phải. Như vậy chúng ta liền ở kia một ngày hốn lên rồi, nếu là bọn họ chó căn chó, kia thật sự là thật tốt quá. Bảy đại tông môn, luôn luôn phi thường hòa bình. Ngươi tưởng sự tình, phòng trừng vô pháp trở thành hiện thực. Diêm quỷ nói. Kia nhưng không nhất định. Hoàng vô giả khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nàng chính là theo chân bọn họ đánh quá giao tế, các loại tính kế các loại cọ sát, vô cùng xuất sắc, nơi nào hòa bình. Thực mau được đến hỏa tông chủ thượng mặt trời trói trang môn sự tình. Hoàng vô giả nói, chúng ta cũng nên xuất phát. Yêu tinh mang ta, chính ngươi chú ý một chút, nếu như bị phát hiện ở quân địch đại bản doanh. Muốn cứu ngươi một mạng nhưng không có ở kia trên núi dễ dàng như vậy. Yên tâm. Ta đệ nhất sát thủ danh hiệu, không phải đến không. Ngươi dẫn ta tới mặt trời trói chang tông, muốn giết hay Nhà bọn họ đại công tử vẫn là tông chủ. Hoàng vô dạ lắc đầu nói, đều không phải. Ta là tới tìm đồ vật, đừng luôn là nghĩ giết người A. Phóng hỏa A. Chúng ta phải làm người văn minh. Diêm quỷ khỏe miệng cùng chịu lên. Rõ ràng tiểu tử này giết người giết so với hắn này một cái đệ nhất sát thủ còn muốn thuận tay, phóng hỏa phóng vô cùng thói quen. Hôm nay thế nhưng nói ra lời này giáo dục hắn này một cái đệ nhất sát thủ. Hắn có dám hay không lại không biết xấu hổ một chút. Diêm quỷ ở trong lòng chửi thầm. Bọn họ ba người trà trộn vào đi không khó. Hoàng vô dạ nói, thư phòng gì đó. Bảo khố gì đó. Chín thành chín là không có, bất quá cũng đi một chuyến đi. Vì cái gì? Diêm quỷ nói, bởi vì có bảo bối a, bảo bối có thể bán tiền. Truy nã tiểu gia nhỏ mọn như vậy mới 100 vạn, tiểu gia không phục, cho nên làm cho bọn họ nhiều phóng một chút huyết. Đây là một vị cường đạo. Thánh hỏa tông đột nhiên bái phỏng, mặt trời trói trang môn môn chủ mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa hiếu khách, kỳ thật lại như cũ kéo vang lên chuông cảnh báo. Tiên kia không có việc gì không đăng tam bảo điện, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cho nên ở sảnh ngoài bên trong, mặt trời trói trang môn thực lực không tồi trưởng lão ngầm ngoài sáng đều đến đông đủ. hỏa tông chủ trong lòng cũng hiểu rõ, trong lòng cười lạnh. Bọn họ mặt trời trói trang môn cao thủ đều tới lại như thế nào? hán thánh hỏa tông lão tổ vừa ra, giải quyết bọn họ hoàn toàn không phải chuyện gì. Bởi vì này nguyên nhân, hoàng vô dạ bọn họ trọng tiến tông chủ thư phòng, hiển nhiên phi thường ngừa quen đường cũ. Dọn xong đồ vật lúc sau. Hoàng vô dạ lấy ra tới một đại phủng hoa sơn trà. Trong phút chốc hoa sơn trà biến thành từng mảnh cánh hoa rơi trên mặt đất, tổ hợp thành bốn chữ, trộm thánh giá lâm. Toàn bộ thư phòng đều tràn ngập nồng đậm hoa sơn trà hương, Diêm quỷ cũng nhìn ra tới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoàng vô dạ ra hỏa này, lại ở người chơi vu hoan giá họa hơn nữa chơi thực trôi chảy, Phòng trưng trộm thánh đồ trà muốn trở thành kế hắn lúc sau, lại một cái xui xẻo trứng. Hắn cảm thấy hoàng vô dạ không chỉ là muốn đem bảy đại tông môn cấp làm cho gà bay chó sủa, toàn bộ lôi châu phỏng trừng đều phải gà bay chó sủa. Hoàng vô dạ thôi xua tay nói, đi đi đi. Đi bảo khố, đi bảo khố. Hảo! Khi bọn hắn đi bảo khố thời điểm, mặt trời trói trang tông sảnh ngoài nhưng thật ra pháp thần cực kỳ xuất sắc sự tình. Hòa tông chủ nói, liệt huynh, hôm nay tới nay... Là muốn ngươi đem các ngươi mặt trời trói trang tông kia một cái thánh tàng bảo vật, cho ta xem một cái, như thế nào? Ha ha ha! Hòa huynh, ngươi là nói dẫn đi. người ta đều rõ ràng, như vậy bảo vật, cũng không phải là muốn nhìn là có thể xem. Ngươi nếu muốn xem chúng ta mặt trời trói trang tông, đem các ngươi hỏa thánh tông bảo vật, cho ta xem, thế nào? Hỏa tông chủ trên mặt hiện lên một đạo hàn quang, đó là không có khả năng. Liệt huynh là không muốn phối hợp, ta nếu là phối hợp, trừ phi ta khở. Như vậy, ta không có gì hảo thuyết, lao tổ, xuất hiện đi. Trong phút chốc, Hoàng Linh Sư uy áp thổi quét toàn bộ mặt trời trói trang môn. Liệt môn chủ sắc mặt đại biến, Hoàng Linh Sư, các ngươi lão tổ thế nhưng đột phá. Hán phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, đại sự không ổn. Khó trách ra hỏa này sẽ nên ngang tới bái phòng bọn họ mặt trời trói trang tông. Nguyên lai like có như vậy át chủ bài. Hòa thánh lao tổ nói, liệt tiểu tử, trả lại là không giao. Lao phu không dậy nổi không tốt, thực hòa bảo, ngươi nếu là không nghe, ta một không cẩn thận làm mặt trời trói trang môn hoàn toàn biến mất, kia đã có thể không hảo. Liệt môn chủ gắt gao cắn giang quan, nói, kia đồ vật là ta mặt trời trói trang tông bà bối, tuyệt đối không thể cấp bất luận kẻ nào. Tiền bối có phải hay không quá bá đạo một chút? Ta có thực lực. Bá đạo lại như thế nào? Ta mặt trời trói trang môn sẽ không khuất phục. Và anh không thể đồng ý, tự nhiên liền đánh nhau rồi. Liệt môn chủ liều mạng, hắn ôm một chút hy vọng, đó chính là bọn họ có thể chống đỡ đến lao tổ lại đây. Hắn đã phái người đi tìm lao tổ. Ẩm Ẩm Ẩm. Đinh hai nhức gốc thanh âm truyền đến, cao thủ ở mặt trời trói trang môn giao thủ. Thiên linh sư, vương linh sư, thậm chí còn có hoàng linh sư bi áp. Xem ra kia láo đông tây cũng tới. Hoàng vô dạ cười nói, quả nhiên chó cắn chó, nhanh lên thu hảo, có lẽ còn có thể xem một hồi miễn phí cho hay. Diêm quỷ nhìn hoàng vô dạ tươi cười, trực tiếp thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, này thật sự cho hắn đoàn chúng. Hoàng vô dạ thu bảo bối hành vi, tuyệt đối là nhạn quá rút mau, một chút đồ vật đều không dư thừa hạ. Diêm quỷ trận mắt há hốc mồm nhìn nàng, nàng nói, không có biện pháp, tiểu ra thực nghèo a Người nghèo sẽ lấy lục phẩm đan dược tùy tiện ăn, ai tin a? Đem mặt trời trói trang tông bảo khố quét ngang chạy nhanh lúc sau, hoàng vô dạ lại mang lên hoa trà. Đây là trộm thánh hoàng công lúc sau một đạo chính tự. Người khác trộm đồ vật là thật cẩn thận, hắn trộm đồ vật là trực tiếp báo thượng đại danh, cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa cũng không sợ bị người bắt lấy. Bọn họ nhìn một cái rời đi bảo khố, phát hiện có vài đạo thân ảnh hướng tới sau núi lược đi ra ngoài. Nay vài người thực lực không yếu, ở mặt trời trói trang tông phỏng chừng cũng là rất có thân phận người. Phía trước ở đánh, bọn họ chạy đến mặt sau tới. Đây là đi viện binh. Muốn đối phó thánh hỏa tông lao tổ, cũng chỉ có thể chuyển đến nhà bọn họ lao tổ mới được. Hoàng vô dạ nói, theo sau nhìn xem. Bởi vì lúc này mặt trời trói trang tông đã ở nguy vong hết sức, kia một ít người cực kỳ nôn nóng, cho dù thực lực không tổi cũng không có chú ý bọn họ bị theo dõi lao tổ việc lớn không tốt thánh hỏa tông người sát ra tới bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta mặt trời trói trang môn đoạt chúng ta tông môn trí bảo lao tổ ầm ầm ầm sau núi phòng tu luyện đại môn bị mở ra một cái mạnh mẽ vây phong láo giả lao ra hoàng linh sư uy áp bạo phát ra tới kia lão đông tây tìm chết vốn dĩ lão phu ám toán củng cố hảo hoàng linh sư thực lực lại động thủ không nghĩ tới hắn lao ra hỏa kia cũng đột phá Còn theo dõi ta mặt trời trói trang môn. nay vài vị trưởng lão đặc biệt kích động. Thật tốt quá. Lão tổ cũng đột phá. Lão tổ đột phá. Hỏa thánh tông là không làm gì được chúng ta. Đi. Mặt trời trói trang lão tổ khí thế như hồng sông ra ngoài. Hoàng vô dạ nhìn bọn họ nháy mắt biến mất. Khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Này lão đông tây cũng đột phá. Xem ra mặt trời trói trang tông này một miếng đất. Sẽ đánh thực xuất sắc ca. Và anh Này không, mới một lát sau, bọn họ liền cảm giác được lưỡng đạo hoàng linh sư lực lượng giao phòng, và chạm. Diêm quỷ nói, đó chính là hoàng linh sư lực lượng sao. Rất mạnh. Hắn trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Hoàng vô dạ nói, mặt trời trói trang lão tổ bế quan phòng tu luyện, có lẽ có cái gì bảo bối, chúng ta vào xem đi. Này ngươi cũng không buông tha. Diêm quỷ đối hoàng vô dạ bất đắc di đến cực điểm. Phòng tu luyện nào có là bảo bối. Đây chính là khổ tu địa phương. Ngươi cho rằng đây là người phòng tu luyện A. Nhân ra một cái tông môn láo tổ, sao có thể không có gì thứ tốt đâu. Vì thế, Hoàng vô dạ đi vào. Dù sao cũng là phòng tu luyện, cái gì cơ quan ám khí đều không có, muốn đi vào kỳ thật rất phương tiện. Này một cái phòng tu luyện chế tạo hoa lệ, rất lớn, cái gì đều có, bãi phòng đồ vật năm một không phải bảo bối. Hoàng vô dạ cười nói, ngươi nhìn xem. Ta nói không sai đi. Đương nhiên, tiểu dạ nhi luôn luôn nhất anh minh rồi. Diêm quỷ trầm mặc không nói lời nào. Đồ vật đều thu xong rồi, hoàng vô dạ như cũ ở cẩn thận quan sát này một cái phòng tu luyện, vẫn là không có nàng muốn tìm đồ vật. Rốt cuộc sẽ địa phương nào đâu. Hoàng vô dạ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm, ngay ngắn kia mặt trời trói trang láo tổ một chốc một lát không về được. Tuy rằng sẽ bỏ qua xem kịch vui. Nhưng là xem diễn nhưng không có tìm bảo bối như vậy quan trọng. Rốt cuộc, hoàng vô dạ ở mặt trời trói trang lão tổ thường xuyên ngồi tu luyện địa phương, tìm được rồi một cái ám cách. Hoàng vô dạ ấn xuống này một cái ám cách chốt mở, thực mau thực tới rồi một cái không lớn không nhỏ không gian. Nay một cái trong không gian chỉ có một thứ, một cái quen thuộc hộp Hoàng vô dạ lấy ra hộp một khối mai rùa an tĩnh nằm ở bên trong. Tìm được rồi. Hoàng vô dạ thực kích động. Nàng quả nhiên đoán không sai a Chân chính cầm mai rùa không phải tông chủ môn chủ, mà là lao quái vật. nay mặt trời trói trang lão tổ mỗi ngày ở linh này mai rùa như vậy gần địa phương tu luyện, có thể thấy được có bao nhiêu coi trọng thứ này. Tới tay, đi. Diêm quỷ nói, ngươi muốn tìm, chính là cái này. Hoàng vô dạ được đến mặt khác bảo vật thời điểm, tuy rằng cũng thực vui vẻ, nhưng là lại không giống nhau. Đúng vậy. Ta chính là muốn tìm này đồ vật. Nếu ngươi phát hiện nơi nào có nhất định phải nói cho tiểu gia, tiểu gia thật mạnh có thưởng. Thưởng, không bị ngươi âm liền tính tốt. Diêm quỷ ở trong lòng nói thầm. Lúc này đây, hoàng vô dạ không có phóng hoa. Phía trước kia một ít ra hỏa cấp trộm thánh mới không nhiều lắm, nơi này sao? Tự nhiên làm thánh hỏa tông tới có một cái đại hát qua. Nếu là nơi này cũng làm kia trộm thánh bối, phòng trừng hắn có 10 cái mạng đều không đủ chơi, ta đối hắn vẫn là thực không tồi. Này con gọi không tuổi. Diêm quỷ bất đắc dĩ trận trắng mắt, có điểm thương hại kia một cái sắp gặp nạn ra hỏa. Hoàng vô dạ lười biếng nói, yêu tinh, kế tiếp chúng ta liền tìm một cái tầm nhìn tốt địa phương nhìn xem trò hay thì tốt rồi. Yêu tinh cười nói, hảo. Vì thế bọn họ thật sự không sợ chết đi xem kịch vui. Diêm quỷ đối với Hoàng linh sư Giao Phong cũng rất cảm thấy hứng thú, tự nhiên cũng không sợ chết theo sau. ầm ầm ầm, Hai cái lao tổ đánh tới cùng nhau. Một bên đánh còn một bên mang chiến, hai người cái kia mặt đỏ thai Hùng A. Hai bên chiến đấu thế lực ngang nhau, yêu tinh nói, xem ra thực mau sẽ có kết quả, có điểm không thú vị. Nếu một phương diện chiếm hữu tuyệt đối ưu thế, liền phải biến mất một cái tông môn. Đáng tiếc bọn họ hiện tại thế lực ngang nhau, cho nên sẽ không giải quyết được gì, rốt cuộc nếu là bọn họ lưỡng bại câu thương, mặt khác sáu thế lực lớn phỏng trừng muốn cười. Phanh phanh phanh. Chính như hoàng vô dạ bọn họ theo như lời, đánh đánh, càng ngày càng không kính. Hoàng vô dạ nói, đi thôi. Lúc sau khẳng định sẽ nói cùng, sau đó cười ha hả đi uống rượu gì đó, không thú vị. Đều đánh thành như vậy, còn có thể uống rượu. Diêm quỷ nói, kia đương nhiên. Hoàng vô dạ bọn họ rời đi, không có người biết bọn họ đã tới. Lúc này, một cái nhỏ gầy người giống như láo thử giống nhau chui vào mặt trời trói trang môn bảo khố bên trong. Hắn trong miệng toái toái niệm chứ, ha ha ha. Mặt trời trói trang môn cùng thánh hỏa tông đánh nhau rồi, này tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội a. Ta tiêu phí bao lớn sức lực liền xung vào, này mặt trời trói trang tông bảo bối toàn bộ đều là của ta, toàn bộ đều là của ta. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, đương hắn bọt vào mặt trời trói trang tông bảo khố thời điểm, tới nay một bước. sắt, Này vẫn là bảo khố sao? Một cái đồ vật đều không có. Gặt người đi. Bạch mù lớn như vậy địa bàn. Này không thích hợp, hắn nói thầm, chẳng lẽ là bị đồng hành tham. Hắn trên mặt đất, thấy được quen thuộc hoa sơn trà. Này không phải ta tiêu chí sao. Cái nào vô lương ra hỏa thế nhưng hám hại ta, còn vô lương không tiết tháo đi. Đô trà quả thực muốn hỏng mất, đây là người nào a? Ai ở bên trong? Không tốt, có người sấn hư mà nhập, muốn tới chúng ta bảo khố trộm đồ vật. Đi mau. Đô cha lòng nóng như lửa đốt, bị phát hiện, cần thiết nhanh lên đi. Phanh, hắn đem tiêm một ít hoa trà đánh tan, lại không kịp thu hồi tới, trước nhanh lên trốn chạy lại nói, nếu như bị bắt được, xác định vững chắc muốn người chết. Vô lương hố người làm người gánh tội thay hội chuyên nghiệp hoàng vô dạ cũng không biết chính chủ mấy ngày cũng thăm mặt trời trói trang tông bảo khố, chẳng qua ra hỏa này so nàng chậm một bước mà thôi. Tuy rằng đem bảo khố bên trong tự cấp lộng không có. Chính là có hoa trà ở, hoàn toàn là bị thai trồng trông. Người khác sẽ cho rằng hắn không có thời gian khoe khoang, còn có chính là thư phòng tự còn ở đâu. Trộm thánh này một cái hát qua, hoàn toàn là bối định rồi không chuẩn. Đánh xong hai đại tông môn, thật sự khai hiến uống rượu, xương minh gọi đệ, dường như phía trước kia một hồi người chết ta sống diệt môn đấu tranh, chỉ là ảo giác mà thôi. Uống xong rồi, giải hòa, hỏa tông chủ bọn họ sát vũ mà về. Mặt trời trói trang lão chủ trở về hắn phòng tu luyện, sau đó vừa thấy. Nơi này có người tiến bảo quá, bảo bối không thấy. Hắn trở tới rồi đôi mắt, nháy mắt bạo lược đi ra ngoài. hỏa thánh lão nhân, ngươi đứng lại đó cho ta. Mặt trời trói trang lão nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Giao ra chúng ta mặt trời trói trang tông trí bảo, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mặt trời trói trang lão tổ lửa giận bạo trướng ta nhưng không có nhìn thấy các ngươi mặt trời trói trang tông bà bối ngươi đừng nghĩ bôi nhỏ ta bôi nhỏ mặt trời trói trang lão tổ cười lạnh không có chào hỏi liền động thủ với anh hai vị này cường giả giao thủ cho dù ở mặt trời trói trang thành người đều có thể cảm giác được lạc yêu huyết nói lại đánh nhau rồi ở ta đoàn trước bên trong tiểu dạ nhi không đi xem cái vui tiểu gia càng thích ngủ ngươi như vậy tiểu dạ nhi tới ngủ a Ngươi không cảm thấy gần lạ như thế này ngủ quá đơn điệu sao? Yêu tinh cười đến phá lệ mị hoặc câu nhân. Hoàng vô dạ cắn một ngụm, nếm một ngụm, sau đó đó là thiên lôi cầu động địa hỏa. Hỏa thánh tông cùng mặt trời trói trang tông hai vị lao tổ đánh cả đêm, cuối cùng hai người đều trọng thương, bất quá không nguy hiểm đến tính mạng. Mặt trời trói trang lão tổ nói, ta sẽ không như vậy tính. Hỏa thánh lao tổ nói, không thể hiểu được. Mà hoàng vô dạ lúc này ngủ phi thường trầm, ai làm đêm qua yêu tình quá trọc giận. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Diêm Quỷ liền tới cáo biệt. Ngươi muốn làm sự tình, ta xong xuôi, ta phải đi. Đi cái gì đi? Ngươi nhìn đến tiểu gia như vậy lợi hại, chẳng lẽ liền không sùng bái một chút, sau đó quyết định cùng tiểu gia hốn? Lợi hại, là rất lợi hại. Hấu người âm nhân vô sĩ công phu tuyệt đối không phải giống nhau lợi hại. Diêm Quỷ nói. Ta một người thói quen. Ngươi không phải nói trả tiền nói ngươi có thể làm sự sao. Ta trả tiền tổng được rồi đi. Ngươi không phải nói ngươi không có tiền sao. Chê cười, ngày hôm qua tiểu ra vớt một bút, sao có thể sẽ không có tiền. Có dám hay không a? Giá cả tùy tiện ngươi ra, ngươi cùng ta trộn lẫn năm, không, nửa năm tổng được rồi đi. Tuyệt đối so với ngươi đương sát thủ phải có tiền đồ. Diêm bị nói, ta giá cả rất cao. Nửa năm 100 triệu thượng phẩm Linh Ngọc, ngươi sẽ đáp ứng sao? Tuyệt đối sẽ không đáp ứng, Diêm Quỷ nói. Hắn là cố ý nói như vậy, vì chính là Hoàng Vô Dạ từ bỏ. Hoàng Vô Dạ cười nói, ngươi yêu tiền điểm này thật sự là quá đáng yêu, có thể dùng tiền bãi bình sự tình không phải sự, 100 triệu nửa năm liền 100 triệu nửa năm. Diêm Quỷ khiếp sợ nhìn Hoàng Vô Dạ, ngươi thế nhưng đáp ứng rồi. Hắn đem Linh Ngọc đương hạt cắt đi. Liên tính là tranh thủ thời gian mặt trời trói chang tông, cũng đổi không đến nhiều như vậy Linh Ngọc, nhiều lắm 1-2 ngàn vạn mà thôi. Hoàng vô dạ nói, tự nhiên đáp ứng rồi. Vốn dĩ tiểu gia tính toán ngươi cự tuyệt nói, tiếp tục làm ngươi bị hát qua, hoặc là đem ngươi bắt cóc hạ độc, tân, hoặc là tìm mấy cái mỹ nhân tới đối với ngươi dùng mỹ nhân kế. Dù sao có thể sử dụng thủ đoạn tiểu gia đều tính toán thử xem, rốt cuộc ta coi trọng người, há có thể làm người trốn thoát. Hoàng vô dạ bá đạo độc đoán nhìn hắn, Diêm Quỷ mạc Danh cảm thấy hắn rơi vào thợ săn tỉ mỉ bố trí bẫy dập bên trong. Này một cái tuổi con nhỏ, làm việc cuồng vọng tiểu tử thế nhưng cho người ta một loại bá đạo đế hoàng cảm giác. Nếu kia một ít lung tung rối loạn thủ đoạn không cần dùng, cũng tỉnh ta không ít chuyện. Một trăm triệu, nói tốt. Diêm Quỷ Cung phi thường bất đắc dĩ, ta hiện tại đổi ý còn kịp sao? Một cái u lanh thanh âm từ hắn phía sau truyền đến, còn kịp. Bất quá ngươi đổi ý lúc sau, bản tôn sẽ đem ngươi trái tim đông lạnh thành khối băng. Diêm quỷ cảm giác cả người lạnh lẽo, hắn nói, có tiền không kiếm, bạch không kiếm. Vốn dĩ Diêm quỷ cho rằng đáp ứng rồi hoàng vô dạ cùng nàng hôn nửa năm, là giống như vậy kinh tâm động phách ở trên bách núi siết đi dây sinh hoạt, có phải hay không còn muốn xem hai cẩu nam nam ân ái? Kết quả, hắn phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Hoàng vô dạ thế nhưng làm hắn đi mang đêm hoàng dòng binh đoàn. Một cái vừa mới ở lôi châu quật khởi rong binh đoàn. Hoàng vô dạ nói, bọn họ liền giao cho ngươi che chở, cần thiết nhanh lên phát triển lên. Diêm quỷ mạc danh cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, tổng không phải đi theo hắn bên người. Hoàng vô dạ quá vô pháp vô thiên, cho dù là hắn cũng có chút chịu không nổi. Cũng chỉ có này một cái cường đại thần bí hồng y dìa nam tử mới có như vậy cường sần thừa nhận năng lực, mặt không đổi sắc đi theo hoàng vô dạ cùng nhau làm ở mỹ Hoang Vô Dạ nói: "Địa chỉ đã cho ngươi, ngươi có thể xuất phát." Yêu Tinh tự nhiên cũng không được hắn nhanh lên rời đi, ngẩn người làm gì a? "Còn không nhanh lên đi." Diêm Quỷ nói: "Ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy quá mệt? Kia chính là 100 triệu, là thượng phẩm linh ngọc, không phải hạ phẩm." Hoang Vô Dạ cười như không cười nhìn về phía Diêm Quỷ, "Ngươi cảm thấy, tiểu gia là kêu một loại sẽ làm lỗ vốn sinh ý người sao? Tuyệt đối không phải." Diêm quỷ ở trong lòng nói, Ta đây đi rồi. Hoàng vô dạ qua biến thái, rời đi hắn lúc sau, diêm quỷ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Yêu Viết nói, tiểu dạ nhi, chúng ta tiếp tục bổ rao đi. Hoàng vô dạ lười biếng nói, ơn. Bổ rác xong lúc sau, hoàng vô dạ bọn họ chuẩn bị đi. Kết quả gặp toàn thành phong tỏa, truy nã trộm thánh đồ trà. Hoàng vô dạ nói, xem ra muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày rồi. Kia cũng đúng. Tiểu dạ nhi đừng quá nóng nội. Hoàng vô dạ trợn trắng mắt nói, nói ngươi giống như không nóng lòng dường như, mỗi một lần ta lánh chịu không nổi đem ngươi đẩy ra, ta tưởng ngươi so với ta càng giống tìm đánh tứ tượng thánh tăng đi. Ân. Tiểu dạ nhi nói chính là lời nói thật. Nay một tin tức chuyển ra, toàn bộ mặt trời trói trang thành đều sôi trào lên. Hoa. Wow. Lúc này đây trộm thánh quá lợi hại, nghe nói đem mặt trời trói trang tông cấp trốn hết. Nghe nói mặt trời trói trang tông bà bối, toàn bộ đều bị trộm, trộm thánh không hổ là trộm thánh A. Đáng tiếc uy phong nhất thời, hắn như vậy trọc giận mặt trời chói trang tông, nếu như bị chảo nói, không sống được bao lâu A. Cũng không phải là. Hoàng vô dạ chuẩn bị hồi khách điếm tiếp tục tục trụ, kết quả ở khách điếm cửa thấy được một cái dơ hề hề tiểu cô nương treo một cái bán mình táng phụ thẻ bài. Này một cái tiểu cô nương dơ hề hề, trên mặt còn có một khối xấu xí bớt. Nếu là lớn lên đẹp nói, phỏng trừng có cái gì nhà giàu công tử vùng tiền như rác hỗ trợ, nhưng là bộ dáng này, chỉ có thể làm người đồng tình. Đáng thương. Quá đáng thương. Ai? Lúc này, hoàng vô dạ đi qua. Mọi người nhìn đến một cái mờ ảo như tiên nữ tử đã đi tới, sôi nổi tránh ra. Nay một vị cô nương phỏng trừng tâm địa thiện lương, tính toán hỗ trợ, này nha đầu thúi cũng coi như là gặp được người tốt, có thể đem nàng phụ thân cấp an táng ma quỳ trên mặt đất, kia khóc thảm hề hề xấu nha đầu thân thể cứng đở. Hoàng vô dạ nói, ân Một trăm khối hạ phẩm Linh Ngọc, không phải thức quý. Ta mua. Tiểu nha đầu nhược được nói, đa tạ cô nương, cô nương ngươi thật tốt quá, ngươi thật là đại thiện nhân. Nàng hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Hoàng vô dạ, vô cùng cảm kích. Hoàng vô dạ nói, đây là ngươi bán mình khế, ký đi. Hoàng vô dạ thật sự lấy ra tới một trương bán mình khế. Mọi người cũng ngây ngẩn cả người, vốn dĩ cho rằng vị cô nương này là ở làm tốt sự nghĩa vụ cứu người, không nghĩ tới thế nhưng lấy ra một trường bán mình khế làm đối phương ký. Bất quá này một cái thiếu nữ vốn dĩ chính là ở bán mình tá phụ, cô nương này làm nàng ký xuống bán mình khế cũng không có là không hợp lý. Ta, ta sẽ không biết chữ. Nga, kia ấn một chút dấu tay thì tốt rồi. Hoàng vô dạ còn lấy ra tới mực đóng dấu sấu nha đầu gắt gao tùn chính mình dơ hề hề váy, thế nhưng... Thế nhưng chuẩn bị như vậy đầy đủ. Hắn mới không bán thân. Hắn giá trị con người, sao có thể như vậy tiện nghi a Hắn ở trong lòng dĩ gạo, lúc này hắn rõ ràng cảm giác mặt trời trói trang tông người ở tìm tòi, nếu là lộ ra dấu vết tới, nhưng không hảo. Mua liền mua. Cùng lắm thì đến lúc đó đổi một khuôn mặt, bỏ trốn mất dạng, đối phương tìm không thấy người. Này một chương bán mình khế cũng chỉ là một chương phế giấy mà thôi. Xấu nha đầu cuối cùng ấn xuống dấu tay, thành công bán mình. Hoàng vô dạ làm khách điếm tiểu nhị cấp kia một cái người chết chuẩn bị một cái quan tài, làm người được chọn một cái ngày lành, đem người cấp táng đến phong thủy bảo địa. Mọi người nói nói, cô nương này thật tốt quá, thế nhưng làm như vậy mọi mặt chú đáo. Thật là người Mỹ tâm cũng Mỹ a Mà kia một cái xấu nha đầu như cũ ở buồn bực bên trong. Hoàng vô dạ nói, đến trong phòng tới. Sau đó làm điếm tiểu nhị chuẩn bị tốt nước gấm làm ra hỏa này rửa sạch sẽ. Nếu không phải nữ nhân này làm hắn ký bán minh khế, hắn cũng sẽ cho rằng đây là một cái người tốt, chính là luôn có một loại quỷ dị cảm giác. Phải muôn Môn bị đóng lại. Này một cái không nhiễm hạt bụi nhỏ tiên nữ giống nhau nữ tử nháy mắt hơi thở đại biến, nàng lười biếng rửa vào trên cửa, như là một cái đế vương giống nhau đánh giá nàng sở hữu vật. Khuya khoác đi bãi tha ma tìm một cái thi thể cũng không dễ dàng a. Xem ở ngươi hô hắn nhiều như vậy cha phân thượng, ta này một cái làm chủ nhân cho hắn loại này hạ táng phương thức, cũng coi như là phúc hậu đúng hay không. Ngươi, ngươi xấu nha đầu trận mắt há hốc mồm nhìn này một cái bạch đi ghề thiếu nữ. Nàng biết, nàng toàn bộ đều biết. Chính là, hắn như cũ ở làm cuối cùng giấy rùa. tiểu thương, ngươi nói cái gì? Ta. Ta như thế nào nghe không hiểu. Kia một đôi mắt mê mang nhìn hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ cười nói, đừng ở tiểu gia trước mặt diễn kịch. Người kỹ thuật diễn so với tiểu da kém không phải nhỏ tí kẹo. Xấu nha đầu mặt cứng lại rồi, đây là gặp một cái da hỏa. Hiện giờ mặc kệ thế nào, trước chạy thoát lại nói. Hắn có một loại dự cảm, dưng ở này một nữ nhân trên tay, phòng trừng sẽ không so dừng ở mặt trời trói trang tông kia một ít người trên tay muốn hảo. Môn bị nữ nhân này cấp ngăn chặn, không phải còn có cửa sổ sao. Kia gầy yếu tiểu ra hỏa so láo thử còn muốn nhanh nhạy lược hướng về phía cửa sổ. phanh, Chính là, nay cửa sổ tiến vào mở không ra. Hào băng. Lãnh. Ở mở ra cửa sổ thời điểm, hắn tay thế nhưng ngưng kết thành băng. Trong căn phòng này đột nhiên nhiều một người, một cái hồng y y yêu dã, giống như yêu tình giống nhau người. Hắn sinh thời. Lần đầu tiên như vậy mỹ nam nhân, hiện tại đều khó giữ được cái mạng nhỏ này, nơi nào có tâm tình xem mỹ nhân a. Hắn vô cùng phỉ nhổ chính mình. Một đôi đạm tử sắc con ngươi đảo qua hắn, ngươi trốn không thoát. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh, ngươi nói tiểu gia hoa 100 khối hạ phẩm linh ngọc, liền đem trộm thánh cấp mua được tay, có phải hay không đặc biệt có lợi a. Yêu huyết nói, ân, là rất tiện nghi." Tiểu Dạ Nhi thật tinh mắt. Trong phút chốc, Trộm thánh đồ trà cảm giác nói vạn tiên xuyên tâm đau. Frank, Hắn suy suốt ngã trên mặt đất nằm thi. Ta đã chết, đã chết, đã chết. Hắn hiện tại là vẻ mặt thân không thể luyến A. Hắn đã sớm bị xem thấu. Hắn thế nhưng còn không có bị phát hiện. Ngốc hề hề ký bán mình khế. Đồ trà thâm hô một hơi. Hắn muốn yên lặng một chút, yên lặng một chút. Mẹ nó, hắn nơi nào tinh đến xuống dưới. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là lần đầu tiên có người xem thấu hắn nguy trang, nhìn thấu hắn ở diễn kịch, đem hắn cấp chơi xoay quanh. Hắn bỏ lên nói, hảo, ta sống lại, mà là ta có không nhận sao. Hoàng vô dạ đánh giá hắn nói, kỳ thật ta phía trước cũng không dám chắc, nhưng là xem ngươi vừa rồi biểu hiện, ta đã trăm phần trăm khẳng định ngươi là trọng thánh, ngươi hiện tại phủ định cũng vô dụng a. Ngươi mông ta, ngươi hố ta, ngươi, nào lại như thế nào? Ai làm ngươi chỉ số thông minh không online? Đô trà muốn chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi, quả thực muốn thất khiếu bức khói. Hoàng vô dạ trầm rãi nói, đệ nhất sao? Kia thi thể có vấn đề, hơn nữa ngươi còn dịch dùng, này một ít ta đều đã biết. Dù sao hoa 100 khối hạ phẩm linh ngọc, mua một cái như vậy có thể trang còn sẽ dịch dung người cũng không tồi, hẳn là giá trị cái này giới. Lúc sau ta nhớ tới trộm thánh nhất am hiểu chính là dịch dùng. Nam nữ già trẻ thậm chí là tàn tật đều trang thực hảo, cho nên ta liền hoài nghi, ngươi không đánh đã khai trách ai được. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, Trộm Thánh thật sự sẽ ở Liệt Hỏa Thành, thật sự hảo xảo a. Toàn thành đều ở Truy Na Ta, ta không ở nơi này ở nơi nào a. Đô Trà cũng bất chấp tất cả, trực tiếp thừa nhận. Tiếp tục phủ nhận cũng không có ý tứ. Hoàng vô dạ là thật sự không nghĩ tới. Rốt cuộc mặt trời trói trang tông vì cái gì sẽ toàn bộ hành trình truy nã trung thánh, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Ai làm ra hỏa này như vậy xui xẻo, cố tình ở ngay lúc này ở mặt trời trói trang tông, vận khí quá bối một chút. Hán cười hi hi nói, ta Mỹ lệ nhất nữ thần đại nhân, người tiêu tiền mua ta, hẳn là sẽ không đem ta cấp giao cho mặt trời trói trang môn đi. Nếu có thể qua tay mua một cái giá tốt, ta vì sao không làm? Hắn thật vất vả mới lộ ra tới gương mặt tươi cười hoàn toàn gian nẻ, hắn muốn khóc. Cô nãi mãi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi cho ta một cái lời chắc chắn đi. Ta là thật sự sợ. Hoàng vô dạ nói, đây là ta luyện chế độc dược, ngươi ăn trước. Rốt cuộc rời đi này một phòng, ngươi nếu là chạy ta cũng khó tìm, ngươi nếu như bị mặt trời trói trang môn bắt cũng thực phiền thoái. Nói xong, Hoàng vô dạ đem một cái dược bình ném cho hắn. Ngươi đều có ta bán mình khế, còn cần này ngoạn ý sao? Đồ trà cười nói. Mọi người đều không lốc, ngươi cảm thấy kêu bán mình khế có bao nhiêu đại ước thúc tính. Ngoan ngoan ăn đi. Bằng không ta đợi chút ta đổi một loại làm ngươi càng thêm sống không bằng chết độc, ngươi có thể thử xem. Hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, xích quả quả uy hiếp đồ trà. Ăn liền ăn, ta cũng là một cái co được giãn được chủ. Đồ trà nghiến răng nghiến lợi nói. Độc ăn. Người chạy không được. Rốt cuộc trộm thánh không nghĩ diêm quỷ, là một cái giảng tín dụng người, nguyên tắc tính rất mạnh, ra hỏa này xảo quyết thực, rất cần thiết vận dụng điểm này thủ đoạn nhỏ. Hoàng vô dạ nói, chết sạch sẽ lại đến nói chuyện đi. Người như vậy bị tổn thương đôi mắt. Cả người dơ hề hề, an mặc một cái toàn bộ đều là phá động váy hoa tử. Này vẫn là một người nam nhân. Phía trước còn nói diêm quỷ không đủ có chức nghiệp hy sinh tinh thần. Hiện giờ nàng đến lúc đó kiến thức quá cái này hy sinh tinh thần cường đại gia hỏa. Hào hào hào. Ta lập tức đi rửa rửa, cả người mùi lạ còn có thi thú vị, ta chính mình đều phải phát điên. Đồ trà tẩy sạch sẽ tới, đổi trở về Nam Trang. Hắn thoạt nhìn là một cái phi thường ánh mặt trời đại Nam Hải, kia một đôi mắt nhưng vô tội. Đại tiểu thư ngươi coi trọng ta điểm nào. Ta sửa lại ngươi có phải hay không liền không cần ta. Ta coi trọng ngươi một thân trộm đồ vật hảo bản lĩnh, ngươi có thể không cần sao. Hoàng vô dạ nhướng mày nói. Này tuyệt đối không thể không cần A. Đại tiểu thư, ngươi coi trọng cái gì? Ta lập tức cho ngươi trộm, ngươi chừng nào thì mới có thể cho ta giải dược. Trộm đồ vật dễ làm A. Nếu đồ vật tới tay vị này cô mãi mãi có thể buông tha hắn, quả thực không cần quá mỹ. Hoàng vô dạ trả lời, ta coi trọng sáu đại tông môn trí bảo. Ngươi có thể cho ta trộm lại đây sao? Ngươi trộm lại đây, giải dược nhất định cho ngươi. Sáu đại tông môn chí bảo, đại tiểu thư, ngươi ăn uống không nhỏ. Đô cha trừng lớn đôi mắt. Chính là này không hiện thực A. Ta tuy rằng là trộm thánh, nhưng là thực lực không được A. Nếu ta là hoàng linh sư, ta lập tức cho ngươi trộm lại đây. Ngươi nếu là hoàng linh sư, cũng sẽ không chật vật bán mình tá phụ. Đô cha gục đầu xuống, vẻ mặt đau khổ nói. Đại tiểu thương, tiểu nhân thật sự làm không được a. Ta không có lừa ngươi, ngươi biết ta vì cái gì lúc này đây bị mặt trời trói trang tông đuổi giết sao? Chính là ta đi bọn họ bảo khố trộm đồ vật, kết quả đồ vật cũng chưa trộm được, liền chật vật chạy. Ngươi nói ta giống nhau bảo bối đều trộm không đến, chúng chi bọn họ bảo bối trí bảo. Còn có càng xui xẻo, ta đi thời điểm bọn họ bảo khố cũng đã không, ta đây là bị người hãm hại a. Hám hại, nhưng thế thảm chính là mặt trời trói trang tông người không tin A. Gắt gao đuổi theo ta. Nếu không phải ta còn quá tuổi trẻ, thượng có lao hạ có cái tôi tuyệt đối một đầu đâm chết tính. Hoàng vô dạ khỏe miệng cùng chịu lên, giá hỏa này là bị thần xui xẻo bám vào người đi. Bọn họ chân trước mới vừa vu hoan giá hỏa, hắn lúc sau thế nhưng cũng tới, chính là tới thời cơ kém một chút, bi kịch. Nếu hắn không đi mặt trời trói trang tông, tuy rằng giống nhau bị mặt trời trói trang tông đuổi giết, Nhưng là thật sự bên ngoài không phải ở mặt trời trói trang tông cửa, tuyệt đối sẽ không như vậy thê thảm. Hoàng vô dạ nói, ta cũng chỉ có này một cái yêu cầu, ngươi nếu là làm không được. Muốn giải dược, không có cửa đâu. Phanh phanh phanh. Có người kéo điều tra, lúc này đây mặt trời trói trang tông tổn thất nghiêm trọng, bọn họ vô luận như thế nào đều phải bắt được trộm thanh tới. Ngươi tới, ngụy trang. Đừng lòi, bằng không tiểu ra đem ngươi qua tay bán. Vì thế, nàng chỉ có thể ngụy trang thành một cái xấu nha đầu. Frank. Môn bị mở ra, bọn họ tiến vào điều tra. Bọn họ đảo qua hoàng vô dạ bọn họ, hai người kia thoạt nhìn khí chất không tầm thường, không giống như là trộm thánh tăng ca. Đến nỗi kia một cái xấu hắc tiểu nha đầu, bọn họ hỏi, nha đầu này là ai? Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, vừa rồi nha đầu xấu xí này bán mình tán phụ, ta mua. Một trăm lượng, các vị đại nhân nếu nhìn chúng. Liền tính ta tặng cho các người Mua sẽ không làm việc Lưu trữ cũng vô dụ Bọn họ nhìn đến kia một khuôn mặt Ai dám lưu trữ Nhìn đều sẽ làm ác ngộng Không cần không cần Đa tạ cô nương Chúng ta còn có chuyện phải làm Trước cáo tử Hô Rốt cuộc đi rồi đô trà thở dài nhẹ nhõm một hơi Ta lúc này đây thật sự bị hố khổ Ta hoan a Quá hoan uổng đô trà quả thực vị khuất muốn khóc Hoàng vô dạ nói, ngươi liền ở chỗ này an phận đái mấy ngày, quá mấy ngày lại nghĩ cách rời đi mặt trời trói trang thành là được. Mặt trời trói trang môn vẫn là tương đối để ý chính mình đối thủ một mất một còn, còn có hoàng vô dạ, đuổi giết đồ trà không thể phân ra quá nhiều tinh lực, cho nên thực mau bọn họ liền đem mệnh lệnh cấp triệt, không hề phong tỏa thành trì. Ha ha ha, cuối cùng chạy ra tới, ha ha ha, chạy ra tới, ta cuối cùng là giải thoát rồi. Đô trà thực kích động A. Kết quả hoàng vô dạ một mở miệng hắn liền kích động không đứng dậy. Tiểu trà trà, chuẩn bị xuất phát. Đi thiên cực phủ làm ngươi nghề cũ. Đi thiên cực phủ, có lầm hay không A. Thiên cực phủ bên trong cơ quan biến thái nhất, ngươi muốn ta đi nơi đó, hoàn toàn là cho người đưa đồ ăn. Đổi một nhà, đổi một nhà được chưa A. Yên tâm đi. Cơ quan có người phá, không cần ngươi lo lắng. Ai A. Ai có thể phá. Mặt trời trói trang môn cùng thánh hỏa tông vung tay đánh nhau một đốn lúc sau, lại một lần bắt tay ngôn hoan. Có thể nói là nghiệm chứng một câu, không có vĩnh viên bằng hữu cũng không có vĩnh viên đích lợi. Lao Đông Tây, người ta đều đột phá, những người khác cũng rất có khả năng đột phá, chúng ta trước hết cần xuống tay vì cường, hợp tác như thế nào. Đến lúc đó chúng ta hai đại tông môn phân, tổng so bảy đại tông môn phân muốn hảo, người nói đi. Nói không sai. Chúng ta mặt trời trói trang môn cùng các người hợp tác, trước động phiền thoái nhất thiên cực tông. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thiên cực tông sở dĩ khó giải quyết cũng không phải bởi vì bọn họ tông môn cao thủ nhiều, mà là bởi vì bọn họ tông môn cơ quan nhiều, muốn bắt được kia một cái trí bảo, nhưng không dễ dàng. Đây là chân bảo các cấp hoàng vô giả mang đến tin tức, thiên cực tông còn bị chẳng hay biết gì, mà hoàng vô giả sớm hai đại tông môn cùng nhau lên đường. Thiên cực tông hoàn toàn là một cái thành lũy giống nhau. Chính là đối mặt hai đại tông môn muốn tiến đến chuyện quan trọng yêu cầu, Thiên Cực Tông tông chủ cũng không thể cự tuyệt. Nay chủ yếu là thảo luận hoàng vô dạ việc. Nói nói, kết quả bắt đầu không hợp đánh nhau rồi. Lượng đại lão tổ không biết xấu hổ ra tay, Thiên Cực Tông tông chủ bạo nộ. Nguyên lai thì ra là thế. Các ngươi lão tổ suốt quan, cũng dám to gan như vậy, nhưng là ta Thiên Cực Tông cũng không phải là một cái mềm quả hồng. Ngươi này đó thứ đồ hư, cho rằng có thể ngăn được lao phu sao. Đánh nhau rồi, lại đánh nhau rồi. Hoàng vô dạ chờ chính là lúc này, bởi vì hai bên khai triển, thiên cực môn cơ quan tự nhiên cũng xuất hiện lỗ hồng. Hoàng vô dạ cười nói, đuổi kịp, động thủ đi. Bình yên vô sự xâm nhập thiên cực tông, Hoàng vô dạ nói, tiểu trà trà, ngươi đương trộm thánh nhiều năm như vậy, hẳn là biết, giống nhau có người thương nhất bảo bối đồ vật sẽ giấu ở nào. Luân trộm đồ vật, này trộm thánh kinh nghiệm muốn so nàng muốn đủ. đô cha đạo, làm ta ngẫm lại, ta tưởng nhất định sẽ giấu ở cơ quan nhất nghiêm mật địa phương, thiên cực tông nhất dẫn cho rằng vì ngạo chính là cơ quan thuật. Cho nên, hoàng vô dạ cười nói, cho nên sẽ ở thiên cực tháp bên trong. Đi thôi. Đi thiên cực tháp. Thà cô nãi nãi A. Ngươi không cần làm bậy A. Thiên cực tháp nơi nào là muốn đi là có thể đi, bên trong cơ quan thay đổi thất thường. Rắc rối phức tạp, như vậy quá khứ là sẽ người chết. Tuyệt đối sẽ người chết a. Kia cũng phải đi. Hoàng vô dạ không được xía vào nói. "Hào đi." "Hào đi." Ngươi là chủ tử, đều nghe ngươi nghe người. Đô trà bất đắc dĩ nói. "Thiên cực tháp là một cái hạ viên phía trên hình dạng bảo tháp, tụ tập thiên cực tông nhất tuyệt diệu cơ quan." Tiến tháp lúc sau, tiểu trà trà liền đem hết toàn lực cùng nơi này cơ quan đấu trí đấu dũng. Mà hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết đi theo hắn phía sau, hưởng thụ hắn lao động thành quả. Đô trà đạo, ta khi nào, trở thành một cái bán mạng chủ. Ô ô ô thiên cực tháp có ba tầng, hạ ba tầng trung ba tầng cùng thượng ba tầng. Đi xong rồi hạ ba tầng, đô trà đã cả người là mồ hôi. Hắn nói, không được. Cô lái nãi, tiểu nhân là thật sự không được, trung ba tầng thượng ba tầng ta tuyệt đối trị không được, đi lên xác định vững chắc bị nháy mắt hạ gục. Hoàng vô dạ nói, nếu chị không được, vậy mặt sau đi theo. Nàng nhìn về phía yêu huyết đau, chúng ta đây thượng. Kế tiếp, tiểu trà trà vô cùng khiếp sợ nhìn này hai yêu quái. Đồ trà phá cơ quan xem như ô nhu, hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết thật là tương đối thô bạo. Phanh phanh phanh. Kia trần thế, hận không thể dỡ xuống hôm nay cực tháp. Cho dù thiên cực phủ gặp phải cương định, cũng phát hiện thiên cực tháp xâm nhập người ngoài. Không tốt. Có người xâm nhập thiên cực tháp. Phủ chủ hiện tại không rảnh lo bên này, ta chờ trước tiên ở ngói bên ngoài thủ. Tiến vào thiên cực tháp, bất tử cũng tàn. Chính là, bọn họ đã thượng trung tâm cực. Ha, ha ha Làm ta phủ đệ tử, các ngươi lại không phải không biết, đi lên càng cao, chết liền càng là thê thảm. Nói cũng là, hoàng vô dạ cùng yêu huyết là phá hư cơ quan hảo thủ, bởi vì bọn họ trên tay đòn sát thủ cường đại. Một cái có được trí dương chi cháy rực dương chi viêm, một cái có được vô địch hàn băng. Vì thế bọn họ hai người liền một đường hoành hành ngang ngược sông lên đi, tới rồi thượng tam cực. Tiểu trà trà khỏe miệng cùng chịu lên, hắn nhỏ giọng nói thầm. Này hai cái cường đạo A. Nguyên lai còn có thể như vậy, còn có thể như vậy. Thượng tam cực lại biến thành kỹ thuật sống, hoàng vô dạ đối yêu huyết nói, yêu tình, ta xung phòng, ngươi phụ trợ. ân. Hoàng vô dạ kỹ thuật này sống, tuyệt đối không thể so hắn muốn cha A. Tiểu cha cha đạo, thiên A. Ngươi không phải là ta đồng hành đi. Nếu là chúng ta có thể cộng sự liên thủ nói, ta làm bảo đảm, chúng ta nhất định có thể trở thành linh thương cửu châu vô địch song trộm. Frank. Yêu huyết trực tiếp đạp hắn một chân. Liên tính là có đôi có cặp tổ đội, tiểu dạ nhi cũng là cùng nàng. Trải qua một phen cùng cơ quan đấu trí đấu dũng. Hoàng vô dạ bọn họ cuối cùng là xông qua tầng tầng cơ quan, vọt tới thiên cực tháp tầng cao nhất. Bên ngoài người ngây ngẩn cả người, "Sư Minh, làm sao bây giờ?" Bọn họ vọt tới tầng cao nhất. "Đáng chết." Bọn họ như thế nào nói tầng cao nhất, vô luận như thế nào, nhanh lên trước thông tri tông chủ a. "Đại sự không ổn." Không trung treo vô số cái hộp, dùng một cây gần như tế đến không tồn tại sợi tơ lôi kéo. Đô trà đánh ra không trung kia một ít hộp nói: Chẳng lẽ cái gọi là bà bối, liền tại đây một ít hộp. Nhưng là một khi cầm một cái, đến lúc đó công kích thực đáng sợ, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Một lần cơ hội, này muốn như thế nào tuyển? Này một ít hộp, căn bản nhìn không ra cái gì khác nhau. Hoàng vô dạ lấy ra tới một cái hộp, nàng hỏi, kia lấy ngươi nhãn lực, nhìn xem này cùng mặt trên hộp, cùng cái hộp này nhất giống chính là cái gì? Phòng chế phẩm chế tạo như thế nào giống? kia cũng cùng nguyên bản có nhất định khác nhau. Cha đồ là phương diện này người thạo nghề, hắn đánh giá cẩn thận, cẩn thận sơ soạn, sau đó bắt đầu một đám nghiên cứu không chung kia một ít hộ. Hắn trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc, ta tìm được rồi. Là cái kia. Hoàng vô dạ gật đầu nói, hảo, chúng ta lui lại, yêu tinh thượng. Tiểu trà trà ngây ngẩn cả người, ngươi, ngươi liền như vậy tin tưởng phán đoán của ta. Cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể tin tưởng ngươi trộm thánh kinh nghiệm. Đương nhiên, nếu... Nếu sai rồi nói làm sao bây giờ? Đô trà đạo. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Sai rồi à? Sai rồi nói ta nhất định sẽ thực tức giận. Cảm thấy ngươi không có bao lớn tác dụng. Sau khi rời khỏi đem ngươi cấp qua tay bán. Qua tay bán, lại là qua tay bán. Đô trà quả thực bất đắc dĩ. Này bốn chữ, tuyệt đối là hắn nhân sinh sỉ nhục a. Lạc yêu huyết hôn môi hoàng vô giả gương mặt nói, tiểu giả nhi, ta đi. Yêu huyết tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt công phu, liền đã xuất hiện ở không trung, bắt lấy kia một cái hộ. Yêu tinh, cẩn thận. Mặt khắc hộ, nhảy ra ngoài vô số điều rắn độc, kia một ít rắn độc phi thường nhanh trong hướng tới yêu huyết vọt qua đi. Đồ trà cảm giác được sởn tóc gáy, nguyên lai mặt khắc hộ có này ngoạn ý a Quá đáng sợ, quả thực thật là đáng sợ. Ba ba bá. Yêu huyết tránh đi này một ít rắn độc ba ba bá một chi chi băng tiễn lao ra trực tiếp đâm xuyên qua này một ít rắn độc đầu ầm ầm ầm nơi này là một cái cơ quan tháp rút dây động rừng. tiếp theo càng nhiều càng nhiều rắn độc trào ra hướng tới bọn họ đánh tới ở rắn độc phát lại đây thời điểm yêu huyết kịp thời xuất hiện ôm lấy hoàng vô dạ tránh đi nhưng là đồ trà liền không có may mắn như vậy a ta trúng độc ta muốn chết Ô, ô, ô, ta sẽ chết. Khu khu cụ. Hoàng vô dạ trực tiếp đem một viên đan dược ném tới rồi hắn miệng trùm. Nàng nói, chết cái gì chết? Ngươi đã chết ta ít nhiều à? Đi mau. Vốn dĩ cho rằng sắp bạo chết đồ trà phát hiện chính mình thế nhưng hảo hảo mà, không chúng đầu. Hắn mừng rỡ như điên đuổi theo, nói, từ từ ta a. Ta nói cô nãi nãi ngươi cũng quá tính toán chi li đi. Một trăm khối hạ phẩm linh ngọc mà thôi. Nếu là ta không so đo, ngươi có thể thăng thiên. Đừng A, Đô trà vô cùng lo lắng đuổi theo đi lên. Sư Minh, phủ chủ thoát không khai thân. Hắn làm chúng ta vô luận như thế nào đều phải bắt lấy kẻ cắp. Có thể sống đến tầng cao nhất người, nơi nào là chúng ta có thể bắt lấy tới. Thiên cực phủ này một ít đệ tử trên chán cũng mạo mồ hôi lạnh. Sư Minh, có lẽ đối phương phá cơ quan lợi hại, thực lực chẳng ra gì. Chúng ta muốn hướng chỗ tốt tưởng. Đúng vậy. Nếu là đem người bắt được, kia nhất định có thể lập hạ công lớn. Cũng chỉ có thể như vậy. Đô cha đạo, chúng ta nháo ra lớn như vậy động tính, nhất định bị phát hiện. Liên tính thiên cực tông cao thủ đang ở cùng hai đại tông môn giao thủ, nhưng là cũng không thể hoàn toàn không màng bên này. Bất quá cô nãi lại không cần lo lắng, ta nhất định giúp ngươi dọn sạch phía trước con đường, không cho bất luận kẻ nào ngăn trở con đường của ngươi. Thanh. Kết quả, hắn bị yêu huyết cấp đánh hôn mê. Hoàng vô dạ cười nói, đã có người ở bên ngoài, kia liền hảo hảo đánh một hồi. Cũng coi như là ta thông cảm bọn họ tìm ta lâu như vậy đều không có tìm được. Đánh hôn mê đồ trà lúc sau, hoàng vô dạ cùng yêu huyết không ở ngụy trang. Liên dùng bọn họ vốn dĩ thân phận, nên ngang sát đi ra ngoài. Bị đánh vượng đồ trà đạo, ngươi như thế nào đều không có chào hỏi liền đánh người A chẳng lẽ phải làm không thể cho ai biết sự tình? a, các ngươi, trước mắt một ít, thật sự là quá lại lực đánh vào một chút. hắn hoàng hốt nói, ta là ai? ta đến từ nơi nào? đối ta vì cái gì ở chỗ này? ta, Frank. lạc yêu huyết trực tiếp một cái hộp cấp tạm đi ra ngoài, đồ trà trên đầu bị tạm ra tới một cái bao. thiên a, thật là các ngươi, các ngươi dịch dung. Đây mới là ngươi nguyên lai like bộ dáng. Cô nãi nãi. Ngươi rốt cuộc là nam vẫn là nữ, vẫn là bất nam bất nữ. Trước mắt hết thảy, quá có lực đánh bảo. Yêu tinh đại nhân phía trước tuy rằng diện mạo không tồi, chính là so với hiện tại kém xa. Khó trách gái xưng sẽ là yêu tinh, đó là thật yêu tinh a, Nhất kích thích người chính là nữ trang hoàng vô dạ, này. Hắn đã phân không rõ là nam hay là nữ. Hoàng vô dạ nhướng mày nói, ngươi nói đi. Ô, ô ô đại thiếu gia, ta sai rồi, ta sai rồi, ta mắt ngủ, gia hỏa này nhất định là nam, nhất định là, nào có như vậy ác liệt nữ nhân A, tuyệt đối không có, như vậy, đi ra ngoài đi, đương hoàng vô dạ đi ra ngoài thời điểm, thiếu phủ chủ tới, Kia một ít thiên cực tông đệ tử tặng một hơi, thật tốt quá, thiếu phủ chủ tới, thiên cực tông thiêu phủ chủ quý trường thanh nói, Nghe nói có người đi Thiên Cực Tháp đỉnh tầng, người ra tới không có. Hồi bẩm thiếu phụ chủ, đã mau. Và anh lời nói còn không có nói xong, ngày đó cực tháp đại môn đã bị mở ra. Có hai người nghịch quang, thong dong đi ra. Chỉ là một cái nhìn đến một cái hình dáng, chỉ là cảm giác được kia hơi thở, Quý Trường Thanh liền mở to hai mắt nhìn. Hoàng vô dạ, thế nhưng là ngươi? Là ngươi? Ngươi thật to gan cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Quý trưởng Thanh là gặp qua Hoàng Vô Dạ, ở Hoa Nguyệt Cung. Bất quá hắn không có giống hỏa lưu vân như vậy, nhảy nót lợi hại, cho nên Hoàng Vô Dạ đối hắn ấn tượng không thâm. Đến nỗi Quý trưởng Thanh đệ Hoàng Vô Dạ bọn họ, tưởng không ấn tượng khắc sâu cũng không được a. Rốt cuộc Hoàng Vô Dạ bọn họ làm ra như vậy đi vào kinh động toàn bộ lôi châu sự tình. Hoàng Vô Dạ, hắn chính là kia một cái Hoàng Vô Dạ. Phủ chủ hạ lệnh vô luận như thế nào muốn tìm được người. Đô trà vừa đi ra tới liền nghe được này một cái làm cho người ta sợ hãi tin tức, hắn cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Đại thiếu gia, ngươi, ngươi là hoàng vô dạ, ngươi là kia một cái hoàng vô dạ. Bảy đại tông môn liên hợp truy nã người, này một cái tên, ở toàn bộ lôi châu ai không biết. Bọn họ cũng đều biết này tuyệt đối là một cái chuyên môn đâm thủng thiên chủ, hiện giờ hắn nghiệm chứng này một sự thật. Đúng vậy. Ta là hoàng vô dạ. Vậy ngươi thật là nam, thật là. Hắn cuối cùng xác định một chút. Hoàng vô dạ, ngươi chịu chết đi. Quý trường thanh lược hướng về phía hoàng vô dạ, hoàng vô dạ chui đầu vô lưới, như vậy hắn nhất định phải đem người cấp bắt lấy. Đại thiếu gia, ta giúp ngươi. Hoàng vô dạ lại so với hắn càng mau hắn nói, chạm một bên đi, này một ít người giao cho tiểu gia thì tốt rồi. Nàng cười nói, thiếu phủ chủ sao. Làm ta nhìn xem, ngươi so hỏa lưu vân phải mạnh hơn nhiều thượng. Ừ. Cả gan làm loạn chủ, ngươi cho rằng thượng một lần ngươi đánh bại áp chế thực lực hỏa lưu vân, liền cho rằng có thể đánh bại ta sao. Thiên cực diệu quang. Quang mang trói mắt bạo phát ra tới, làm người không mở ra được đôi mắt. Thanh long kiếm ở không trung xẹt qua, hoàng vô dạ lạnh lùng nói, thanh long trời giáng. chủ tước điện vũ. Quý thiếu phủ chủ là muốn so hỏa lưu vân cường một chút kia cũng gần là mạnh hơn một chút mà thôi. Hoàng vô dạ vận chuyển bạch hổ ngự phong thuật tranh né. những người khác thấy tình thế không ổn, chuẩn bị động thủ. Thiếu phủ chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Kết quả không đợi bọn họ động thủ, trong phút chốc bọn họ cảm giác cả người lạnh leo, hoàn toàn không động đậy nổi, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm đứng ở một bên nhìn bọn họ thiếu cốc chủ cùng hoàng vô dạ một trận chiến. Đô cha lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm, hắn nói, đại thiếu gia. Nghe đồn bên trong hoàng vô dạ, hắn chỉ là một cái địa linh sư. Ở thiên linh sư nhiều như cẩu lôi châu, địa linh sư nhưng thật ra hảo hiếm thấy một ít. Hơn nữa như vậy biến thái địa linh sư, nơi nào tìm. Yêu huyết nói, tiểu dạ nhi là địa linh sư giống như gì? Ngươi chẳng lẽ muốn làm phản không thành? đô cha ngựa ngùng nói, làm phản, ta nào dám a Đại thiếu gia liền tính là địa linh sư cũng rất biến thái. Này thiên cực tông thiếu phủ chủ thế nhưng không làm gì được nàng. Lưu hỏa chi diệt. Chủ tước lưu quang. Hoàng vô dạ linh kỹ một đám buộc phát ra tới, làm quý trưởng thanh kiên trì không được. Quý trưởng thanh cắn chặt rằng, nói, Hoàng vô dạ, ta liều mạng với ngươi. Hoàng vô dạ đã nhận ra hắn linh lực giao động. Ba ba bá. Vô số đạo núi tên nhọn lao ra, muốn tăng lên thực lực, tiểu gia tuyệt đối sẽ không cho ngươi này một cái cơ hội mũi tên tốc độ cực nhanh, gần gũi đánh lén. Quý trường thanh chỉ có thể trước tránh đi, tiếp theo liền bị hoàng vô dạ một trận theo đuổi không bỏ. Thanh long ở thiên. Phốc phốc phốc. Hoàng vô dạ đột nhiên nhanh hơn công kích tiếp cấu, hoàn toàn không cho quý trường thanh xuyến khẩu khí thời gian. Quý trường thanh nháy mắt bị thua xuống dưới, thanh long kiếm ở hoàng vô dạ trên người vẽ ra tới mấy cái khẩu tử, vô số máu tươi phun ra. Một phen trường kiếm, đặt tại, ngạch quý trường thanh trên cổ. Ngươi, nơi này là ta thiên cực phủ địa bàn, ngươi dám giết ta. Hoàng vô dạ cười như không cười nói, cũng đối nga. Địa bàn của ngươi, ta là hẳn là không dám. Quý trường thanh đáy lòng lạnh lẽo, hoàng vô dạ này tươi cười, hắn chính là không có nhìn đến một chút không dám bộ dáng. Có thể làm ra cái loại này điên cuồng sự tình người, bản thân chính là một cái kẻ điên A. Ta sợ đến lúc đó rời đi tông môn gặp được cái gì nguy hiểm. Yêu cầu bắt người đường con tin đâu. Ngươi phải hảo hảo phối hợp một chút. Hoàng vô dạo phất tay nói, yêu tinh, tiểu trà trà, chúng ta đi thôi. Đồ trà đạo, Nga. Đi. Nhanh lên đi. Tuy rằng trên tay có con tin, nhưng là nếu như bị tam đại tông môn người cấp phát hiện, kia đã có thể phiền bài lớn. Bọn họ muốn gặp phải tam đại tông môn vây công, ngâm lại liền thật đáng sợ. Hiện nhiên là đồ trà suy nghĩ nhiều. Tam đại tông môn ở hôn chiến bên trong, còn chú ý không đến bên này, cho nên ở quý trường thanh dẫn dắt dưới, bọn họ đi rồi một cái cửa hông. Mở cửa. Thánh mạng đã chịu uy hiếp quý trường thanh chỉ có thể khuất phục. Thủ vệ kinh ngạc nói, thiếu phủ chủ, đây là có chuyện gì? Bọn họ là người nào? Khó đến là mặt trời trói trang môn cùng thánh hỏa tông người sao? Đừng động nhiều như vậy, trước đêm nhóm mở ra. Là là là. Chúng ta lập tức mở cửa. Mở cửa lúc sau, quý trưởng thanh nói, Hoàng vô dạ, hiện tại ngươi có thể buông ta ra đi. Ngươi đã an toàn. An toàn. Tránh ở âm thầm mấy lao ra hỏa. Không ra lộ lộ mà sao. Các ngươi sẽ không sợ ta tay run lên, các ngươi thiếu phủ chủ sinh mệnh, như vậy kết thúc. Cửa hông tuy rằng ít người, cũng không mang đại biểu không cao thủ. Hoàng vô dạ là biết điểm này, nhưng là này cửa hông tổng so đại môn muốn hảo. Ba ba ba. Quả nhiên mấy cái lao giả xuất hiện, bọn họ nói, Hoàng vô dạ, ngươi thật là to gan lớn mật. Chẳng những trộm xâm nhập ta thiên cực tông, ngươi thế nhưng còn bắt cóc chúng ta thiếu phủ chủ. Hoàng vô dạ cười hì hì nói, loại chuyện này, tiểu gia lại không chỉ là làm một hai lần, bởi vì thực thuận tay, cho nên sao? Này cũng không thể quái tiểu gia không phải sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi thiếu phủ chủ thực lực không đủ a. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Bọn họ một đám muốn thiết hộp máu. Ngươi thật là cưỡng tử đoạt lý. Bọn họ thật sự rất muốn sông lên xé nát hoàng vô dạ. Kết quả hoàng vô dạ là thanh long kiếm gián khẩn quý trường thanh cổ. Các vị, đừng như vậy xúc động A. Chạy nhanh lui về phía sau, bằng không ta tay run. Quý trường thanh dù sao cũng là bọn họ tiêu phí tâm lực bồi dưỡng ra tới thiên tài, tự nhiên sẽ không làm hắn chết ở chỗ này. Cho nên, bọn họ chỉ có thể lui về phía sau. Này liền đúng rồi sao? Trong trước mắt, Hoàng vô dạ lại thoát đi rất xa khoảng cách. Truy. Hôm nay tất đánh chết Hoàng vô dạ. A. Kết quả, phương xa một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thiếu phủ chủ. Một người bị từ không trung ném lại đây, chẳng qua lúc này hắn sắc mặt tái nhợt mà lại vặn mẹo. Các ngươi thiếu phủ chủ, tiểu gia còn cho các ngươi là được. Bọn họ phát hiện, Quý trưởng thanh lúc này hơi thở suy yếu, gân mạch đứt đoạn cực kỳ thê thảm. Bọn họ cả giận nói, hào một cái cuồng vọng tiểu nhi, cũng dám như thế tàn nhẫn độc ác, tìm chết. Tuyệt đối không thể làm hắn chạy, bằng không chúng ta như thế nào cùng phủ chủ công đạo. Các ngươi bảy đại tông môn đuổi giết tiểu gia, tiểu gia thu một chút lợi tức cũng không quá, tai kiến. Tốc độ nhanh hơn, lại nhanh hơn, đồ trà làm một cái trồng thánh, chạy trốn công phu nhưng không yếu, cho nên bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi mà hiện giờ Thiên Cực Tông tình hình chiến đấu, lúc này đây Thiên Cực Tông lão tổ không có xuất quan, bất quá hắn lại tế ra bọn họ hộ tông bảo bối. ầm ầm ầm, trải qua một phen đắc chiến, cuối cùng đem người cấp nhìn ra đi, hơn nữa dựng nên rất mạnh phòng ngự, không biết có thể căng bao lâu, chính là vô luận như thế nào bọn họ đều phải căng đi xuống. đáng chết, không nghĩ tới Thiên Cực Tông làm ra như vậy một cái lợi hại cơ quan con rối, hiện tại đón đánh vẫn là. Ngươi có thể đánh liền đánh A. hỏa Thánh Lao Tổ nói. Cuối cùng công không đi vào bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bảy đại A Tông môn có thể cộng đồng tồn tại hậu thế nhiều năm như vậy, tự nhiên có át chủ bài. Sẽ không dễ dàng như vậy bị rết rớt, chính là hiện giờ các đại Tông môn bởi vì lượng đại Lao Tổ đột phá Hoàng Linh Sư mà thất hành. Thánh hỏa Tông cùng mặt trời trói trang môn lão Tổ trở thành Hoàng Linh Sư. Hai vị này Lao Tổ lợi hại A. Mặt khác mấy đại tông môn ở vào sợ hãi bên trong, kia hộ tông phòng ngự đại trận tăng mạnh một lần lại một lần, cũng không yên tâm. Chỉ có thể cầu nguyện nhà bọn họ lao tổ nhanh lên xuất quan, bằng không bọn họ chỉ có thể mặc người thịt cá. Hoàng vô dạ được đến tin tức này không vui a, Này đàn gia hỏa như vậy nhắc gan, thế nhưng toàn bộ đều tránh ở mai rùa đen, cái này không dễ làm a. Thiên cực phủ như vậy thê thảm, bọn họ nếu là không phòng bị điểm, kia thật là tròn váng. Đồ trà đạo, đại thiếu gia, ngươi xem bọn họ đều như vậy, căn bản một con rồi bỏ đều phi không đi vào, ngươi muốn hay không trả ta tự do, đem ta bán mình khế cho ta, chúng ta không trộm. Không được, này quá tiện nghi ngươi, xem ở ta như vậy nghe lời phân thượng, ngươi liền không thể châm trước châm trước Không được, nếu bế tông, khiến cho bọn họ bế đi, mấy ngày nay theo chân bọn họ đấu chi đấu dũng cũng đủ mệnh. Tiểu gian nên trở về chủ trì đại cục. Thừa dịp bọn họ xúc đến Mai Dùa Đen, ta đêm hoàng dòng binh đoàn cũng có thể thuận thế quật khởi. Cái gì? Đêm hoàng dòng binh đoàn? Đi theo ta đi là được. Từ Diêm quỷ giá lâm lúc sau, dòng binh đoàn người đến lúc đó không sợ Diêm quỷ diện ác, chính là gia hỏa này cũng có chút biến thai à. Phi thường nghiêm khắc, làm cho bọn họ khổ không nói nổi. Ô ô, ô. Lão đại, các người cuối cùng đã trở lại. Ngươi nếu là không trở lại, ta không sống.